Lần này, khanh ngọc thật sự liền quỳ xuống. Hoàng thượng, thuộc hạ vô năng, không những không đem người cứu ra, cũng không có thể ở nàng hoành đao tự sát thời điểm, đem này cứu. Quân mặc ảnh sắc mặt cứng đờ, cao lớn thân hình ở tối tăm ánh đến chung mấy không thể thấy mà cơ cơ. Tuy rằng hắn không biết người kia cùng thiển thiển cụ thể đến tột cùng ra sao quan hệ, nhưng là hắn biết rõ một chút, người kia đối nàng thiển thiển mà nói rất quan trọng, quan trọng đủ để cho người dùng để đương lợi thế uy hiếp. Đã chết. Hán tiếng nói rõ ràng so vừa nãy trầm mấy cái tám độ, hiếp lại mắt phượng trung rảo phức tạp lại đen tối ưu quang. Khanh Ngọc gật gật đầu, sắc mặt càng thêm thẹn tạc, theo thuộc hạ phòng trường, hẳn là không có còn sống khả năng. quân mặc ảnh nhắm mắt, thật lâu sau không có ra tiếng, nếu Khanh Ngọc nói không có còn sống khả năng, vậy thật sự sẽ không có khả năng. Một cái đối thiển thiển rất quan trọng người, hiện tại lại đã chết. Rốt cuộc sao lại thế này? Mang theo như vậy nhiều người qua đi, kia một đám cũng không phải phế vật, thế nhưng liền cái phụ nhân cũng cứu không ra, sự tình nhất định có kỳ quạc. Khanh Ngọc hơi hơi rũ đầu, "Đem hôm nay kia trong viện phát sinh sự từ đầu chí cuối mà tất cả đều công đạo một lần, bao gồm đối phương sớm đã thiết hạ mai phục, bao gồm phụ nhân lưu lại lá thư kia, còn có cuối cùng tự sát là lúc nói kia phiên lời nói." Quân Mặc Ảnh nghe xong lúc sau lại là một trận ngắn ngủi trầm mặc, thu thu ánh mắt, hỏi Chuyện này như thế ẩn ngốc, đối phương như thế nào sẽ biết, còn trước đó thiết hạ mai phủ. Thuộc hạ đang chết. Khanh Ngọc sắc mặt ngưng trọng địa đạo, hiện tại xem ra, ở thuộc hạ theo dõi vân thiên tố người khi, cũng bị người theo dõi, cho nên mới sẽ như thế. Bỏ người bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Hẳn là vân là người. Có lẽ là nam nhân kêu đoán được thiển thiển sẽ đi cứu người, có lẽ là phát hiện Khanh Ngọc hành tung lúc sau sớm có chuẩn bị, mặc kệ là nào một loại. Vân lạc tâm tư đều phải so với hắn tưởng tượng càng sâu, càng ấm quỷ. Không thể trách ngươi, đối phương vô công khẳng định so ngươi cao hơn rất nhiều. Nam nhân ánh mắt ám ám, thở dài, là chấm đại ý. Tùy tay vương tay, tin đâu. Khanh Ngọc từ trong lòng đem tin lấy ra tới, do dự một chút, vẫn là đưa qua. quân mặc ảnh mở ra tin, đọc nhanh như gió quét qua đi, hắn vô tình nhìn trộn người khác bí mật. Chỉ là muốn bảo đảm này tin chung sẽ không xuất hiện bất luận cái gì đối thiển thiện bất lợi tin tức, không hơn. Chính là đương hắn ánh mắt chạm đến đến mổ một chỗ là lúc, lại là sắc mặt đại biến. Nếu nói hắn nguyên bản thần sắc là đen tối, ẩn với ánh đến bên trong minh diệt không chừng, như vậy hiện tại cũng chỉ có thể sử dụng khó coi này hai chữ tới hình dung, thật sự khó coi tới rồi cực điểm. T kéo một tiếng, giấy viết thư từ trung gian, một phân thành hai. Có như vậy một cái khoảnh khắc, Khanh Ngọc cho rằng hắn là tính toán xé này tin, không cho nương nương nhìn. Nàng khiếp sợ mà nhìn đế vương động tác, có chút không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt, đến tổn cùng kia tin bên trong là cái gì nội dung, mới có thể làm xưa nay bình tĩnh tự giữ hoàng thượng sau khi xem xong sắc mặt đại biến, còn trực tiếp đem tin cấp xé. Chẳng lẽ này không chỉ là một phong phụ nhân thăm hỏi, hoặc là công đạo hậu sự tin sao? Liên ở nàng kinh ngạc khó hiểu là lúc khuôn mặc ảnh cầm trong tay một nửa giấy viết thư đưa qua, cái này, đi cấp nương nương. Sở hữu sự, vừa rồi ngươi cùng chấm công đạo những cái đó, đều đúng sự thật nói cho nàng. Chính là hoàng thượng, nói như vậy, nương nương chẳng phải là sẽ phát hiện tin bị người sẽ đi qua. 1293 chương 1293 riêng chờ ta trở lại sao? Khanh Ngọc Kinh ngạc hỏi, nương nương lại không phải ngốc tử, này tin rõ ràng chỉ còn lại có một nửa liền tính hoàng thượng sẽ lại hảo, hoặc là dứt khoát giả tạo nhìn không ra bất luận cái gì manh mối chỉ cần là nội dung đi lên nói, hẳn là cũng là không nối liền đi. quân mặt ảnh sắc mặt lại trầm một chút, trường thân ngọc lập mà đứng ở tại chỗ, quanh mình quanh quẩn hơi thở từ thâm trầm mê thuy dần dần biến thành hung ác nham hiểm quỷ quyệt, phản phất là gặp cái gì cực kỳ không hài lòng sự. Khanh Ngọc cảm thấy, đại khái chính là lá thư kia. Hán sắc mặt âm trầm mà quét nàng liếc mắt một cái. Thừa dịp giọng nói thấp giọng nói, ngươi liền nói cho nàng, ở cướp đoạt quá trình bên trong, trong lúc vô tình xé hỏng rồi, mặt khác một nửa ở trong tay đối phương. Khanh Ngọc há miệng thở dốc vốn đang tưởng phản bác chút cái gì, chính là ở đế vương như vậy uy áp dưới, thật sự là khai không được cái kia khẩu, đành phải gật đầu xưng là, thuộc hạ tuân mệnh. quân mặc ảnh nâng nâng tay, âm u giữa mày lơ đãng toát ra vải phần mỏi mệt vô lực tư thái, ngươi đi ra ngoài đi. kia Thuộc hạ là hiện tại đi tìm nương nương sao. Chờ ngày mai. Nếu là hiện tại đi, chỉ sợ là kêu vật nhỏ một buổi tối đều ngủ không được. Liên tính ngủ, cũng sẽ bị ác mộng bối rối Đúng vậy. Khanh Ngọc lên tiếng, quân mặc ảnh liền hướng ra ngoài đi tới đi. Néo trong tay nửa trương giấy viết thư, quân mặc ảnh ở dưới mái hiên mặt chiều màn mưa đứng yên thật lâu. Ánh mắt thâm thúy phức tạp, như là khắc hết muôn đời tang thương lâu dài đã lâu. Lại như là cuộn cuộn sóng to gió lớn mãnh liệt mênh ngông. Thật lâu thật lâu, thẳng đến thuộc hạ chiên xong rồi dược, bưng kia thực bản đi đến trước mặt hắn tới, kêu một tiếng, Hoàng thượng. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, từ từ thu hồi tầm mắt, liếc liếc mắt một cái bên cạnh cung nữ, từ nàng trong tay tiếp nhận dược, cho chấm đi. Nam Việt Hoàng cung, lại là một cái ban đêm, đối với Hồng Ngọc tới nói, như vậy đêm liền có vẻ phá lệ gian nan. Tuy rằng ngày hôm qua đã cùng Nam Cung Triệt ngủ quá, nhưng là đêm nay lại tựa hồ có chỗ nào không giống nhau. Giống như tối hôm qua là tình thế bắt buộc, bị bất đắc dĩ, hiện tại lại là... Ơn, cũng là bị bất đắc dĩ. Hồng Ngọc như vậy an ủi chính mình. Đã trễ thế này còn chưa ngủ, có đói bụng không? Nam Cung Triệt phê xong sổ con, đi đến nội điện thấy nàng còn ngồi ở chỗ đó không có ngủ, liền quan tâm hỏi một câu. Hồng Ngọc xem cũng chưa liếc hắn một cái, thuận miệng trở về một câu, không đói bụ. Nam Cung triệt ánh mắt hơi hơi một ngừng giấu đi đáy mắt trợt lẻ rồi biến mất thâm trầm cùng đen tối, nhẹ xả một chút khỏe miệng, tiếp tục đi đến nàng bên cạnh, nửa là nghiêm túc nửa là vui đùa hỏi, đó là như thế nào, đều canh giờ này còn không ngủ, riêng chờ ta trở lại sao? Hồng Ngọc hơi hơi như mày, ghét bỏ nói, ngươi có thể hay không suy nghĩ nhiều quá một chút. Tuy rằng nàng cách làm giống như đích sắc có cái này hiềm nghi dường như, nhưng nàng sao có thể chờ hắn đâu, chỉ là lập tức không thói quen lại đây trong phòng nhiều cá nhân chuyện này, cũng liền lập tức không phản ứng lại đây hẳn là đi ngủ sớm một chút mới không đến nỗi cùng đụng vào hắn. ân nàng đêm mai nhất định sẽ ở hắn vào nhà phía trước liền ngủ. ân nam nhân gật đầu, khỏe môi như cũ câu lấy bất cần đời cười, vậy cho là ta suy nghĩ nhiều quá đi. Hồng Ngọc bị hắn này dầu muối không ăn bộ dáng khí chứ, chẳng lẽ hiện tại nàng nói cái gì lời nói đều không thể kích thích đến hắn sao? Hắn ra mặt khi nào trở nên như vậy dài? Bực mình mà đi đến mép rưỡng, xúc lên chân trực tiếp nằm đi xuống, mặt hướng bên trong, hiển nhiên là không tính toán để ý đến hắn bộ ráng. Nam Cung Triệt cũng không giận, hởi áo choàng ở bên người nàng nằm xuống, nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng, đáy mắt là nhàn nhạt thỏa mãn. 1294 chương 1294 hôm nay như thế nào như vậy tự giác. Ngươi đừng để nặng ta. Hồng Ngọc đưa lưng về phía hắn, bực mình đáp đạo. Ấn. Nam nhân thấp thấp mà lên tiếng, Hồng Ngọc còn kinh ngạc một chút, như thế nào đột nhiên lại trở nên dễ nói chuyện như vậy. Chính là không đợi nàng phản ứng lại đây, cổ hạ lại đột nhiên bị chống lại khủy tay một câu, đem nàng cả người phiên qua đi, trực tiếp liền mặt hướng tới hắn mà nam nhân một cái tay khắc cũng trực tiếp hoàn ở nàng trên eo. Hồng Ngọc giữa mày thình thịt mà nhảy vài cái, cố nén suy nghĩ đánh người xúc động, chừng hắn, ngươi làm gì? Ngoan, đừng xảo, hảo hảo ngủ. Hắn hạp mi mắt, châm thấp tiếng nói trong đêm tối có vẻ kỳ tích lệnh nhân tâm an. Hồng Ngọc trong lòng chấn động một chút. Thu thu mắt, lúc này mới tinh tế mà nhìn thoáng qua hắn an Tĩnh tựa hồ đã ngủ dung nhan. Như cũng là lúc trước ôn nu. Là nàng đã từng vô số lần nghiêm túc xem qua bộ dáng, khỏe mắt hạ nhàn nhạt thứ thanh tựa hồ ở kể ra hắn giờ phút này mệt mỏi. Nàng trương vài lần miệng, lại đều không có lại nói ra nửa cái tự tới. Ngâm bức chính mình đến lúc này còn phải bị hắn nắm đi, hông ngọc cắn chặt răng, hoán hận mà nhắm mắt lại. Ngủ! Không biết qua bao lâu, ước chừng so đêm qua đợi càng dài thời gian, nàng mới rốt cuộc bình yên đi vào giấc ngủ. Nam cung triệt lúc này mới mở mắt ra, Ngăm đen đáy mắt dạng nhàn nhạt, nhạt ôn nhu ở cái trán của nàng thượng rơi xuống nhẹ nhàng một hôn, lúc này mới một lần nữa nhắm mắt lại. Đại khái đến lúc này, hắn mới tin tưởng, nàng thật sự lại về tới hắn bên người, sẽ không lại đột nhiên biến mất. Chờ đến ngày mai tỉnh lại, hẳn là vẫn là có thể thấy nàng đi. Đông lan, long ngâm cung. quân mặc ảnh bưng dược đi đến nội điện thời điểm, mép dường kêu một đại tam tiểu nhân đôi mắt toàn bộ chiều hắn nhìn lại đây. Phù hoàng như thế nào đi lâu như vậy nha? Xa xa khó hiểu hỏi. Mặt khác mấy người cũng là rõ ràng đang chờ hắn đáp án. Bưng thực bàn tay không tự giác mà nắm thật chặt, quân mặt ảnh thu thu mắt, hơi hơi mỉm cười. Ân! Ân là cái cái gì phản ứng? Phương thiền cổ quái mà nhìn hắn một cái, thời gian dài như vậy, không biết còn tưởng rằng ngài lão nhân ra tự mình sắc thuốc đi đâu. Có lẽ sắc thật như thế đâu. Hắn đi đến mép giường đem rực bông. Đối kêu ba cái hải tử nói, hảo, các ngươi đều trở về đi, đi ngủ sớm một chút. Thời gian còn lại, phu hoàng bồi mẫu hậu là được. Là, phu hoàng cùng mẫu hậu cũng muốn sớm một chút nghỉ ngơi Nga. Phượng Thiển gật gật đầu, cười tủng tỉm mà chiều bọn họ vây vây tay, đã biết, các ngươi đều sớm một chút nghỉ ngơi đi. quân mặc ảnh bưng lên chén thuốc liền phải uy nàng, phượng Thiển méo méo cái mũi, ghét bỏ mà nhìn chầm chầm kia đen tuyền đồ vật nhìn trong chốc lát, hỏi hắn. Này dược còn năng sao? Nam nhân hơi hơi sừng sốt, toàn liền liền phóng tới bên miệng tự mình thử một chút. Wow, hôm nay như thế nào như vậy tự giác? Phượng thiền trương đại miệng tỏ vẻ nàng kinh ngạc, đáy mắt là chế nhạo ý cười. Thiện thiền nam nhân đột nhiên mở miệng, tiếng nói thấp thấp mà gọi một tiếng. ân Phượng thiền nâng nâng mí mắt, nhướng mày xem hắn. Nam nhân trầm mặt trong chốc lát, theo sau đem dược đưa tới nàng trước mặt đi, mặt mày ôn nhu nói không phải thực năng, có thể uống lên. Mới vừa nhận thức nàng thời điểm, nàng rất sợ uống dược, chỉ là sau lại thân thể không tốt, vì điều dưỡng không thể không uống, chỉ là mỗi lần đều không cần hắn uy, bản thân bóp mũi liền đi xuống rót giống như là ở nếm độc dường như. Đã có thể ở vừa rồi, hắn lại suýt nữa quên mất điểm này. Phượng Thiền rôi tay tiếp nhận dược, thoáng nhịu như mày, này nam nhân đêm nay như thế nào như vậy kỳ quái. 1295 chương 1295 sao có thể không khổ sở đâu. Ngươi vừa rồi thật sự đi ra ngoài cho ta sát thuốc. Phượng Thiền bóp mũi, làm bộ đủ đến kia chén bên miệng đi lên, liền phải uống dược. Một lát trầm mặc, đoạn làm người căn bản phát hiện không đến, quân mặc ảnh liền lắc lắc đầu, thâm thủy ánh mắt hơi hơi liễm, buông xuống mi mắt, đạm thanh nói, không phải, xử lý một ít việc. Úc khó trách đầu Phượng Thiền không có hỏi lại đi xuống. Hắn chính sự tuy rằng hắn sẽ không gặp nàng, nhưng là nàng trong tình huống bình thường là sẽ không hỏi. Ư ngực từng ngực mà đem rửa cúng xong, Phượng Thiển mày đã gắt gao nhíu lại, này ní mã lại xú lại khổ trung dược, vạn ác cổ đại A thật là mỗi lần uống đều nhịn không được muốn đoán giận một chút. Nàng nữ môi, dối lưới dài đầu lộ ở trong không khí lượng, lại vào lúc này, một cổ nhàn nhạt vị ngọt từ lưỡi căn chỗ chuyển đến, Phượng Thiển hơi hơi một xá, khép lại miệng, Tiên ngọc hương vị liền theo đầu lưỡi một đường lan tràn, dần dần phủ qua cay đắng. "Nô, nơi nào tới đường?" Nàng một bên híp mắt hưởng thụ kia mê người mỹ vị, một bên lơ đáng hỏi một câu. Quân Mặc Ảnh nhẹ giọng cười, "Biết ngươi sợ khổ, ngươi thích cái loại này mức hoa quả lại không có, chấm đã sớm làm người chuẩn bị tốt đường, nếu không trong chốc lát ngươi khóc lóc nháo cùng chấm tiêu khổ, chấm nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt?" Bị một cái tuyệt thế hảo nam nhân như vậy sủng, Phượng Thiển rất là hưởng thụ gật gật đầu, mơ hồ không do nói, cảm ơn tướng công. Nam nhân giật mình, khoe miệng độ cung hơi hơi dơ lên, tựa hồ so vừa nãy càng cao vài phần. Thiện thiện, hắn vươn tay cánh tay đem nàng vất nhập trong lòng ngực, Phượng Thiển nửa hạp mắt động tác bởi vì hắn động tác mở to một chút, theo sau hồ nghi mà nhìn hắn, người đêm nay lão kêu tên của ta, sau đó lại không nói làm gì, như thế nào chẳng lẽ chỉ là trong lòng cất giấu chuyện này cho nên muốn kêu tên của ta thư hoán một chút cảm xúc. Nam nhân nuốt khẩu nước miếng, hầu kết tùy theo hơi hơi lan lột, gợi cảm môi mỏng khẽ mở, để thấp tiếng nói phun ra ôn nhu sủng nịch câu chữ, này đều bị ngươi đoán được, xem ra gần nhất thật là thông minh không ít. Nếu là có một ngày, ngươi phát hiện Phượng Thừa Tướng đột nhiên mất tích, hoặc là tạm dừng một chút, hắn hay còn lắc lắc đầu, thôi, như vậy hình dung không thích hợp. Chấm chỉ là muốn hỏi, nếu là có một ngày, ngươi phát hiện chính mình thực để ý một người, đột nhiên ly ngươi mà đi, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Đây là cái gì kỳ quái vấn đề? Phượng Thiền Tú khí lông mày ninh ninh, chẳng lẽ hắn để ý người cách hắn mà đi sao? Từ trước là quân hàng tiêu cùng Thái Hậu, còn có nàng cùng bọn họ hài tử, chính là Thái Hậu sớm tại nhiều năm trước đã qua đời, mà bọn họ dư lại những người này đều còn hảo hảo. Hắn như thế nào sẽ đột nhiên có này vừa hỏi. Vẫn là nói, hắn mặt khác huynh đệ bên trong có người đã xảy ra chuyện. Đại khái sẽ rất khổ sở đi. Phượng tiền cũng không có vì an ủi hắn liền bậy bạ một ít lời nói ra tới, thấp thấp mà thở dài một tiếng, bị hắn cường thế mà ủng ở trong ngực thân mình giật giật. Nguyên bản rũ ở hai bên đôi tay cũng chẩm rãi đem hắn ôm chặt. Dù sao cũng là để ý người, sao có thể không khổ sở đâu. Nàng nghiêng đầu. Môi giãn giãn hắn cương nghị tuấn mỹ gương mặt, nhẹ giọng nói, chính là ta để ý người kia nhất định cũng không nghĩ ta như vậy khổ sở, mà ta bên người mặt khác bị ta để ý hoặc là để ý ta người cũng sẽ không bỏ được ta như vậy khổ sở, cho nên ở một đoạn thời gian an tĩnh lúc sau, vẫn là muốn muốn điều chỉnh chính mình mới được a. Quân mặc ảnh nhân một tiếng, nếu là quả thực như thế, hắn liền an tâm rồi. 1296 chương 1296 ta cầu xin ngươi Không cần như vậy cha tân chính mình. Quân mặc ảnh nhân một tiếng, nếu là quả thực như thế, hắn liền an tâm rồi. Sợ chỉ sợ nàng an ủi hắn thời điểm nói có cái mũi có mắt, mà khi sự tình phát sinh ở chính mình trên người thời điểm, vẫn là sẽ chịu đựng không được, khóc cùng cái lệ nhân nhi dường như. Cảm nhận được ôm vào trên người đôi tay kia nhẹ nhàng trụt phủi chính mình, như là muốn đem nàng chỉ có lực lượng truyền lại cho hắn giống nhau. Quân mặc ảnh trong lòng hơi hơi ấm áp, Ở nửa ngày không có mở miệng lúc sau, cuối cùng là lại bổ sung một câu, đáng tiếc có một số việc, lại nói tiếp dễ dàng, làm lên khó. Phượng Thiền gật gật đầu, cũng rất là bất đắc dĩ nói, đúng vậy, đạo lý mỗi người đều hiểu, nhưng nếu là mỗi người đều có thể làm được, người nọ liền không xưng là người, mà là thần. Trên thế giới này sở dĩ có như vậy nhiều không vừa lòng không như ý, có như vậy nhiều qua tay sinh ly tử biệt là lúc đau triệt nội tâm người. Bất quá chính là bởi vì người có thất tình lục dục, chẳng sợ tìm hiểu, lại không cách nào hiểu thấu đáo, càng miễn bàn là hoàn toàn không chế chính mình cảm xúc. Cuối cùng lại nhàn nhạt mà thu hồi tâm mắt, nhẹ giọng nói, bất quá thời gian giải tổng hội hào lên. Bóng đêm đen nhánh, đặc biệt là ở kia tí tách tí tách trong mưa, không có nguyệt huy, không có ngôi sao, mặc dù là có ánh đèn chiếu, như cũ làm người có loại thê vắng lặng liêu. Ở từ từ đường dài chung mất đi phương hướng, tìm không thấy đường về cảm giác. Tướng quân phủ trong viện, ba người thành ảnh, ánh đèn đưa bọn họ thân hình tất cả đều kéo thật sự trường rất dài. Một cái quỷ hai cái đứng, đến nỗi còn lại hạ nhân, mặc dù là thấy được bên này cảnh tượng, cũng không dám tùy tiện lại đây, xa xa mà hành lễ, liền lại sẽ lui về. Dân già, liền không có người còn dám xuất hiện ở chỗ này. Vân Thiên Tố đứng ở một viên đại thụ hạ Nhìn kia hai người thật lâu thật lâu, chính là Lưu Phong lại là trước sau chấp nhất mà quỷ gối nơi đó tình tội. Đương nhiên, càng quan trọng là đem nam nhân kia thỉnh về trong phòng đi, không thể làm hắn liền như vậy đứng ở trong mưa xối. Đại ca nàng cố ý dùng loại này xưng hô, chính là hy vọng có thể kéo gần hai người chi gian quan hệ, chuyện này cũng không thể toàn quái Lưu Phong, rốt cuộc ai cũng không biết nàng sẽ một lòng muốn chết. Nếu là nhất định phải quái, vậy trách ta đi. Tại đây phía trước Nàng đã nói rất nhiều lời nói, chính là vân lạc từ đầu đến cuối không có nửa điểm phản ứng, nghiệm nhiên không chuẩn bị phản ứng bọn họ. Giờ phút này ngay vậy, lại là thấp thấp mà cười ra tiếng tới, rách nát khẳng khẳng trong tiếng cười hôn loạn lâu dài trào phúng, lại không phải ở trào phúng bọn họ, mà càng như là ở trào phúng chính hắn. Các ngươi không sai, đều trở về. Lạnh lùng mà ném xuống như vậy một câu, hắn thân hình như cũ như tùng bách giống nhau đứng ở nơi đó, không nhúc đích. Càng miễn bản rời đi. Vân thiên tố từ dưới tảng cây chiều hắn đi qua đi, khuôn mặt thanh đũ phiếm sắc lạnh, trải qua lưu phong bên người thời điểm, thấp giọng nói một câu, ngươi đi về trước đi, ta lưu lại. Tiểu thư lưu phong như như mày, mắt nhìn thẳng nhìn chầm chầm cái kia thân hình thẳng nam nhân, hiển nhiên là không muốn. Nếu ngươi quỷ gối nơi này hữu dụng, ta sẽ không ngăn cả ngươi. Nhưng cho dù ngươi ở chỗ này quỷ mấy ngày mấy đêm, cũng không có khả năng thuyết phục hắn Lưu Phong nghe vậy, do dự một chút, cuối cùng là đứng dậy rời đi. Ngươi cũng trở về. Vân lạc đầu cũng không có hồi một chút, cảm nhận được nàng đứng ở chính mình phía sau, mặt vô biểu tình mà nói một câu. Không, là ta sai rồi. Vân Thiên Tố đống dưng ở hắn phía sau ôm lấy hắn eo, ngữ khí lã trã. Đại ca, ta cầu xin ngươi, không cần như vậy trà tân chính mình. 1297 chương 1297 Vì cái gì liền không thể nhiều từ từ đâu Vân Lạc nhắm mắt Bị nước mưa ướt nhẹp đã gần như lạnh băng Đại trưởng chậm dai dán lên trên eo đôi tay kia Vân Thiên Tố khẽ run lên Tim đập vì hắn bất thỉnh lình thân Mật động tắc nhanh hơn mấy chủ Chính là dây tiếp theo Mưu bàn tay thượng lại chợt chuyển đến Một cổ lực đạo đem tay nàng chỉ bẻ ra Chẳng sợ nàng dùng sức nắm chặt một chút Cũng không thắng nổi hắn cường thế Không được xế vào lực đạo Hắn căn bản, không muốn làm nàng chạm vào. Ta chỉ là tưởng yên lặng một chút. Hắn tiếng nói bình tĩnh, không gợn sóng mà mở miệng. Nhưng nói như vậy, như vậy ngữ khí, nghe vào vân thiên tố lô thai, lại là từng đợt đau đớn, tràn đầy cự tuyệt cùng xa cách hơi thở, căn bản không cho nàng nửa điểm tiếp cận cơ hội. Tưởng một người yên lặng một chút, vẫn đứng ở một bóng người sôi nổi địa phương, lại là bởi vì kia đáng chết hồi ức sao. Nơi này chịu tải hắn cùng phượng thiện hồi ức. Cho nên mặc dù trời mưa lớn như vậy, hắn cũng muốn đứng ở chỗ này tìm kiếm an tĩnh. Vân Thiên Tố khỏe môi hơi hơi một câu, thông thả ung dung mà xả ra một mặt tự rêu châm chọc tươi cười. Đại ca, chuyện này nguyên nhân gây ra là ta, nếu không phải ta đem người bắt dùng để uy hiếp phượng thiện, nàng cũng sẽ không phải chết. Nếu đại ca muốn trách, liền trách ta đi, chuyện này cùng người một chút quan hệ đều không có, cho nên không cần tự trách. nhưng nàng hận nhất, vẫn là Phượng Thiển. Nàng rõ ràng đã đưa ra trao đổi điều kiện, chỉ cần đem hoàng cung quân sự bố phòng đổ trộm ra tới, nàng thậm chí không cần nữ nhân kia trưởng kỳ vì bọn họ làm việc, chỉ là một chương bản vẽ mà thôi, rất khó sao. Dựa theo Phượng Thiển ở trong cung địa vị, dựa theo hoàng đế đối nàng tín nhiệm trình độ, mặc dù là tương lai nào một ngày phát hiện bản vẽ mất trộm, cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến nàng trên đầu đi, nhưng nàng vì cái gì chính là không chịu vì cái gì còn một hai phải tới đoạn người. Lúc trước gân cứu mạng, chẳng lẽ coi như thật không thắng nổi nàng đối hoàng đế nửa điểm cảm tình sao? Mặc dù hơn nữa nàng gì, cũng không thắng nổi. Vân Lạc chậm rãi xoay người lại, bất động thanh sắc mà cùng nàng kéo ra khoảng cách, phân phó đi xuống, thi thể hảo hảo an táng. Nói xong, cũng không quay đầu lại mà từ bên người nàng đi qua. Hắn là thật sự yêu cầu yên lặng một chút, Đại ở chỗ này xác thật làm hắn có loại bừng tỉnh trở lại lúc trước ảo giác, chính là bị người nhiễu, kia liền không đợi. Dù sao, mặc dù là một người thời điểm, trước mắt cũng thường xuyên có thể hồi phóng ảnh ngược ra kia trường tiếu lệ dung nhan, bên thai kéo dài không thôi chính là nàng giòn xinh cười. Nàng di sự, hắn không phải cố ý, nhưng tuyệt đối không phải không có sai. Sở hữu hết thể đều là hắn dung túng, từ lúc trước vừa mới biết Vân Thiên Tố bắt người khởi. Đến hôm nay bắt sống khanh ngọc tạo thành gì chết thảm, từ hắn rung tung đến hắn thiết kế, như thế nào có thể nói hắn không có sai. Nếu nói, hắn cưỡng bách nàng trở về lúc sau, hắn khả năng phải tốn 5 năm, 10 năm, thậm chí càng dài thời gian đi gọi hồi nàng tâm, như vậy hiện giờ nàng gì đã chết, chỉ sợ nàng đời này đều sẽ không lại tha thứ hắn. Ở trong lòng nàng, nếu nói hắn đối nàng có ân cứu mạng, như vậy nàng gì đối nàng chính là dưỡng dục chi tình. Hiện giờ người đã chết, ở nàng mọi cách khẩn cầu hắn thả người mà hắn nhìn như không thấy lúc sau, người đã chết, nàng sẽ không tha thứ hắn. Vân Lạc đột nhiên có chút hối hận, nếu là lúc trước nghe nàng đem người thả, hắn cũng có thể có mặt khác trăm ngàn loại phương pháp đem nàng mang đi, hay là là chờ hắn thắng nam nhân kia lúc sau, nàng vẫn là chỉ có thể trở lại hắn bên người. Vì cái gì liền không thể nhiều từ từ đâu. Hắn đau đầu đến méo méo giữa mày, tiếp theo nhìn thấy nàng thời điểm. Hắn lại nên lấy loại nào bộ dáng xuất hiện. 1298 chương 1298 đây là phu nhân để lại cho ngài tin. Ngày hôm sau sáng sớm, quân mặc ảnh đã sớm liêu chuẩn Phượng Thiển sẽ gấp không chờ nổi đi theo Khanh Ngọc hỏi thăm tin tức, cho nên ở hắn rời đi thời điểm, trực tiếp khiến cho Khanh Ngọc đi cửa chờ, một khi bên trong có động tĩnh gì chuyển ra tới, liền trực tiếp đi vào. Phượng Thiển quả nhiên ở hắn ra cửa lúc sau không bao lâu liền dậy. Đương nàng nhìn đến khanh ngọc tiến vào thời điểm, kinh ngạc hỏi, sớm như vậy liền tới rồi. Ta còn tính toán chính mình đi tìm ngươi. Là, thuộc hạ biết nương nương tối hôm qua bị bệnh ra không được, nhưng là trong lòng nhất định rất muốn biết chuyện này kết quả, cho nên cô ý hôm nay sáng sớm liền ở bên ngoài chờ, như vậy nương nương tỉnh lại là có thể đã biết. Nàng nói cơ bản đều là lời nói thật, chỉ là giấu giếm một chút, kỳ thật nàng làm như vậy, là bởi vì hoàng thượng lo lắng nương nương cho nên mới như vậy phân phó nàng. Nếu không nàng cái này cậu thả đầu vóc, chỗ nào có thể tưởng sâu như vậy? Phượng Thiền nghe nàng nói như vậy, tưởng sự tình tiến triển thực thuận lợi, trái tim bùm bùm mà kinh hoàng vài tiếng, sắc mặt chờ mong hỏi, thế nào, có phải hay không cứu ra? Người an bài ở nơi nào, có hay không hảo hảo bảo hộ, có hay không tìm nha đầu hầu hạ? Khanh Ngọc Thu thu mắt, cả khuôn mặt toàn bộ đều cứng đờ. Tựa như ngày hôm qua ở đế vương trước mặt quỳ xuống thời điểm giống nhau, chậm dãi quỳ xuống trước Phượng Thiển trước mặt, khai cái đầu, xin lỗi nói, nương nương, thuộc hạ vô năng. Phượng Thiển trong lòng lộ bột một chút, trên mặt vui sướng biểu tình dần dần bị thất vọng sở thay thế, miễn cưỡng biểu hiện chính mình không thèm để ý, thần sát lại rõ ràng so chi mới vừa rồi cứng đờ không ít, đứng lên đi. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, nghi cách cứu viện thời điểm bị phát hiện sao. Thất bại. Nàng có phải hay không cũng chỉ có thể dựa theo vân thiên tố điều kiện tới. Nếu không, gì nên làm cái gì bây giờ? Nhưng nếu là thật sự làm, hoàng cung an toàn bố phòng lại nên làm cái gì bây giờ? Phượng Thiền xoa xoa chính mình huyệt Thái Dương, đang chuẩn bị mở miệng hỏi lại điểm cái gì, phía dưới rồi lại truyền đến một tiếng. Nương nương, thuộc hạ đang chết. Khanh Ngọc không những không có như nàng theo như lời mà đứng lên, ngược lại lại nặng nghề mà khái cái đầu. Phượng Thiển nâng nâng tay, đứng lên đi, cùng ta nói nói sao lại thế này. Khanh Ngọc nguyên bản là tưởng nói cho nàng cái kia tin giữ, chính là hai lần đều bị đánh gãy, nàng hết hầu nghẹn ngào vài lần, cũng chưa tưởng hảo như thế nào đem nói xuất khẩu, vì thế đến cuối cùng Mạc Danh liền trước đem ngày ấy phát sinh sự nói một lần, tựa như nàng tối hôm qua cùng đế vương nói như vậy. Cuối cùng, nhìn Phượng Thiển thật sâu như mày thân sắc, dùng sức nắm chặt lòng bàn tay, mới nói, nương nương là thuộc hạ đáng chết, không có thể bảo vệ tốt ngài tưởng bảo hộ người. Thế cho nên, thế cho nên làm nàng. Có ý tứ gì? Phương Tiễn cả kinh, bản năng buột miệng tốt ra, đánh gãy nàng lời nói. Vị kia phu nhân làm thuộc hạ chuyển cáo, làm nương nương hảo hảo. Sau đó, sau đó liền hoành kiếm tự sát. Cứu không ra đi, còn muốn lấy như vậy phương thức chết như thế thảm thiết, trong đó nhất định là có khác ẩn tình. Thì như Không nghĩ làm nương nương lại đi cứu một lần người, càng có cực giả, là không nghĩ làm nương nương chịu người uy hiếp. Vân ra, tướng quân phủ. Phượng Tiền nguyên bản là đứng ở trang đài trước, ngay vậy, liên tục lùi lại vài bước, thẳng đến thân mình ai lên giường duyên đều không coi ổn định, trực tiếp liền mềm mại ngã xuống ngồi ở trên giường, đồng tử vẫn là trình phóng đại bộ dáng, ngạc nhiên mà trừng mắt hai mắt, như là bỗng dưng bị người chịu hồn phách giống nhau. Khách Ngọc khẩn trương mà tiến lên, cũng đã không kịp đỡ nàng, chỉ phải ở bên nhau quỷ gối nàng mép dường. Nương nương, đây là phu nhân để lại cho ngài tin. 1299 chương 1299 có một vị mỹ nhân, đang ở đưa tới trên đường. Nương nương, đây là phu nhân để lại cho ngài tin khanh ngọc lo lắng mà nhìn nàng trong nháy mắt như là mất hồn phách bộ dáng mỉm môi, chậm rãi đem tin đệ thượng, y đồ gọi hồi nàng suy nghĩ. Phượng Thiền ngón tay động rất nhiều lần. Tay lại không có thể nâng lên tới cả người sức lực như là đột nhiên bị người bất thời giờ giống nhau hai tay hai chân thậm chí bao gồm nàng đại não toàn bộ đều đã không nghe sai xử loạn thành một nổi cháo không biết qua bao lâu Phượng Thiển mới cứng đờ mà vươn tay ra tiếp nhận Khanh Ngọc dơ tin một chữ một chữ mà xem xong nàng giật giật ngôi muốn mở miệng lại phát hiện chính mình như là đột nhiên thất thanh Khanh Ngọc nhìn ra nàng ý đổ trong lòng hơi hơi tây dần Ánh mắt lóe lóe, vội vàng ấy này nói, nương nương, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Ở cướp đoạt quá trình bên trong, phu nhân để lại cho ngài tin. Có một nửa bị bọn họ, bị bọn họ xé hỏng rồi. Phượng Thiền nhắm mắt, gian nan mà nuốt khẩu nước miếng, thật vất vả bài trừ một cái âm tiết, ân. Nàng suy yếu mà nâng dơ tay, sắc mặt bạch giống như sơn một tầng xương dường như khó coi, người đi ra ngoài. Nương nương, muốn hay không nô thì tìm. Khanh Ngọc nguyên bản còn tưởng lại nói điểm cái gì, chỉ là không đợi nàng đem một câu hoàn chỉnh nói nói xong, nguyên bản ngồi ở trên giường người cũng đã một lần nữa nằm đi xuống, xúc đệm chăn cho chính mình đắp lên, hoàn toàn đem chính mình cùng ngoại giới ngăn cách. Khanh Ngọc ở mép giường thủ đước chừng một chén trà nhỏ công phu, lại thấy nàng là thật sự không tính toán lên, trong lòng cân nhắc nương nương là yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, liền lặng yên không một tiếng động mà lui đi ra ngoài. Phượng Thiền vẫn không núp đích, Trừ bỏ ánh mắt trước sau nhìn chầm chầm lá thư kia, sắc mặt cũng bạch dọa người ở ngoài, cũng ngay thường không có bất luận cái gì khác nhau. Ngự thư phòng, quân hàng tiêu ánh mắt sáng quắc mà nhìn trước mặt đế vương, lòng đầy căm phân nói, Hoàng huynh, Tây khuyết dung túng binh lính nhếu ta biên cảnh này cử rõ ràng đã là trần chuồng trần chuỗi khiêu khích, thật sự không thể lại nhẫn. Hán thần sắc cam giận, xem ra là bọn họ thượng một lần bại còn chưa đủ thẳng thiết, lần này khiến cho thần đệ qua đi. Bảo đảm trực tiếp diệt bọn hắn. Không, tây khuyết bên kia, chấm đều có chủ trường, bọn họ thực mau liền không công phu tới chúng ta biên cảnh thượng chọn sự. Nam cung triệt bên kia, hẳn là chuẩn bị không sai biệt lắm. Lúc này đây, hắn cho nam cung triệt như vậy một cái một công đôi việc cơ hội, đã có thể thực hiện lúc trước hứa hẹn, lại có thể mượn cơ hội truy hồi hô hồ yếm nữ nhân. Hắn tin tưởng nam nhân kia liền tính không để thượng thập phân lực, cũng nhất định có thể đem sự tình cấp làm thỏa đáng. Chính là, quân hàn tiêu nói rõ là còn tưởng nói điểm cái gì, quân mặc ảnh lại đã không hề xem hắn, ánh mắt nhàn nhạt mà dừng ở cố thuyên trên người, mở miệng hỏi, ngươi vừa rồi nói, cũng có tây khuyết bên kia tin tức chuyển đến, là cái gì? Hồi hoàng thượng, vi thần tin tức, cùng đoan vương ra vừa vặn tương phản. Cố thuyên nói tới đây, nhìn quân hàn tiêu liếc mắt một cái, thấy đối phương nhíu lại mì kinh ngạc nhìn chính mình, hắn thần sắc nửa là ngưng trọng nửa là cổ quái nói. Biên cảnh tới phạm, chính là 10 phần khiêu khích cùng chiến ý không giả, chính là cùng lúc đó, Tây Khuyết còn tới tin tức nói, có một vị mỹ nhân, đang ở đưa tới trên đường. Này đại khái, là câu hoa ý tứ. Hắn không xác định hỏi một câu, xứng với một cái ngượng ngùng biểu tình, xem ở quân hàn tiêu trong mắt, đó là 10 phần tiêu đánh. Quân hàng tiêu nổi giận đùng đùng nói, bọn họ hiện tại nói rõ là tưởng lẫn lộn chúng ta tầm mắt, nếu không biên cảnh sự lại nên như thế nào giải thích. Chẳng lẽ là khiêu khích thú vị? 1.300 chương 1.300 nàng thế nào? Đúng vậy. Cố thuyên cười tủm tỉm mà trở về hắn một chữ. Dù sao hắn cũng là như vậy cho rằng, chỉ là mỹ nhân sự tình, muốn bẩm báo cấp hoàng thượng biết mà thôi. Như vậy ý kìa đoan vương ra chứng kiến, cái kêu mỹ nhân là dùng làm gì? Hắn là đang hỏi quân hàng tiêu, chính là ánh mắt rồi lại lơ đãng mà liếc quá đế vương sắc mặt. Nguyên bản đế vương sắc mặt liền không coi là hảo. Hôm nay cũng không biết là làm sao vậy, lâm triều thời điểm liền có chút khác thường, hợp với phạt hảo những người này, hiện tại nghe nói chuyện này, càng là âm trầm phản phất muốn tích ra thủy tới. Nên không phải xem hoàng tẩu được sùng ái, cho nên muốn bảo chế đúng cách lại đưa một cái đến đây đi. Quân hàng tiêu không quá xác định mà như mày, trong giọng nói lại mang theo vài phần ghét bỏ, chẳng lẽ bọn họ cho rằng mỗi người đều có thể cùng tiểu hoàng tẩu dường như, phàm là tây khuyết đưa tới là có thể được sùng ái cũng không nhìn xem đã từng những cái đó nữ nhân kết cục. Liên ở hắn lòng tràn đầy khinh thường là lúc, quân mặc ảnh đột nhiên hừ lạnh một tiếng, Mỹ nhân mà thôi, không nhất định là hòa thân dùng. Đã từng kia một lần, Tây Khuyết đưa tới Mỹ nhân xác thật là đều vào hậu cung, chính là lúc này đây, biết rõ Đông Lan hậu cung sớm đã phân phát, biết rõ mặc dù là thiền tiên Mỹ nhân lại đây hắn cũng sẽ không thu, Tây Khuyết lại vẫn là lựa chọn làm như vậy, như vậy nhất định là có mục đích riêng. Đến nỗi mục đích là cái gì, chỉ sợ phải đợi kia mỹ nhân lại đây mới có thể biết được. Bên kia là tin tức, trừ bỏ tới chính là cái mỹ nhân ở ngoài, còn có cái gì? Hồi hoàng thượng, đã không có. Nhưng vào lúc này, ngự thư phòng môn ở bên ngoài bị người gõ vang, Lý Đức Thông Thanh Nhâm vang lên. Hoàng thượng, khanh ngọc tới. Có thể nghĩ, không có trải qua hoàng thượng đồng ý, Lý Công Công là không dám tự tiện quấy rầy Cho nên ngự thư phòng kia hai người đều tương đương tự giác mà cảm thấy chính mình hẳn là lui xuống. Quả nhiên, đế vương liền trực tiếp làm cho bọn họ đánh chỗ nào qua lại chỗ nào vậy. Như thế nào, nương nương nghe xong lúc sau cái gì phản ứng. Khanh Ngọc tiến vào lúc sau, quân mặt ảnh có chút lo âu mà nhấp nổi lên môi mỏng. Hoàng thượng, thuộc hạ chỉ có thể nhìn ra được, nương nương rất khổ sở, chính là lại nhiều phản ứng, liền không có. Nương nương thậm chí không cùng nàng nói nói mấy câu, trừ bỏ sắc mặt khó coi, thanh tuyến banh thẳng ở ngoài. Nương nương lúc ấy lớn nhất phản ứng không gì hơn ở nghe được nàng nói ra cái kia chết tự thời điểm, lào đảo lùi lại kia vài bước đi. Thuộc hạ rời đi thời điểm, nương nương lại lần nữa nằm hồi trên giường nghỉ ngơi. Ngay vậy, quân mặc ảnh đằng mà một chút từ trên long ỷ đứng lên, giữa mày thâm khóa, nhỏ bé môi gắt gao nhấp thành một cái thẳng tắp. Nguyên bản còn có chuyện quan trọng phân phó khách ngọc. Chính là trong lòng lo lắng lại làm hắn trực tiếp xem nhẹ kia sự kiện, trầm giọng nói, buổi tối đợi chờ mệnh, chấm còn có việc muốn ngươi đi làm. Nói xong căn bản không đợi Khanh Ngọc trả lời, Minh Hoàng thân ảnh trận lõe, liền lập tức từ nàng trước mặt lược qua đi. Khanh Ngọc ngần người, cũng vội vàng đuổi kịp. Trở lại Long Ngâm Cung, quân mặc ảnh một đường xải bước mà đi vào trong điện, từ hắn lâm chiều đến bây giờ mấy cái canh giờ thời gian, nói cách khác. Nàng được đến tin tức cũng có mấy cái canh giờ thời gian, không biết trong khoảng thời gian này bên trong nàng một người thế nào. Chính là đưa hắn bước chân đủ đến nội điện cửa thời điểm, rồi lại tạm dừng một chút. Có lẽ nàng ở khóc, có lẽ nàng yêu cầu một người bình tĩnh lại hảo hảo ngẫm lại, có lẽ nàng yêu cầu một mình bình phục cảm xúc mới có thể đối mặt hắn. Trong đầu hiện lên rất nhiều loại có lẽ khả năng giả thiết, làm hắn không có trực tiếp bước vào nội điện. Thang đến cơm trưa thời điểm, Mới mượn cơ hội đi vào xem nàng. 1.300 linh một chương 1.300 linh 1 ngươi có phải hay không điên rồi. Đi đến mép giường, Phượng Thiển cũng không có bởi vì hắn tới gần mà bị đánh thức, như cũ vẫn duy trì hắn vừa rồi tiến vào khi cái kia tư thế nhắm hai mắt, khuôn mặt ảnh ngưng ngưng mi, tại mép giường biên ngồi xuống, dối tay đẩy đẩy nàng, Thiện Thiện ăn cơm. Lần đầu tiên hắn rất nhỏ thanh, cũng không biết là sợ làm sợ nàng vẫn là như thế nào. Chính là nhẹ nhàng đẩy nàng hai hạ, phát hiện như vậy lực đạo căn bản vô pháp đem nàng đánh thức, hắn bất đắc dĩ mà thở dài, này tiểu mèo lười, ngủ đến như vậy thủ. Lại một lần tưởng mở miệng kêu nàng thời điểm, tầm mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn đệm chăn một góc chung lơ đãng lộ ra kia tờ giấy rác, quân mặt ảnh mím môi, tay chân nhẹ nhàng mà sốc lên đệm chăn nhìn thoang qua, quả nhiên không ra dự kiến, là kia phong khanh ngọc mang về tới tin. Ánh mắt tối sầm một chút, ánh mắt hơi đổi. Thật sâu mà nhìn nàng một cái, đen tối thâm thúy trong mắt rõ ràng xẹt qua một kia phức tạp quan mang, rằng có ước chừng vài giây công phu, hắn mới một lần nữa kéo ra kia góc chăn, thon dài đốt ngón tay về lá thư kia, nhét trở lại chỗ cũ. Thiền Thiện mau đứng lên ăn cơm. Hắn rôi tay nhéo nhéo nàng cái mũi, đã có thể ở đầu ngón tay đụng chạm đến nàng gương mặt khi, thần sắc đống nhiên thay đổi. Thiền thiền, khớp xương rõ ràng đại trưởng tham thượng cái chán của nàng. Lại đến nàng cổ, quân mặt ảnh thần sắc sắc mặt so vừa rồi ở trên triều đỉnh càng thêm khó coi, tuấn giật lưu sướng lông mày giờ phút này đã thật sâu mà đánh cái kết, u ám hai tròng mắt càng như là mất nhan sắc, gắt gao nhìn chầm chầm nàng. Như vậy nàng, nàng một người thời điểm, rốt cuộc làm cái gì? Ở khanh ngọc rời khỏi sau kêu đoạn thời gian, nàng một người rốt cuộc làm cái gì? Bên ngoài cung nhân đều nói nàng không có đi ra ngoài quá, lậu đồ ăn sáng hắn không trách nàng. Tuy rằng hắn luôn là khắc nghiệt mà yêu cầu nàng cần thiết sớm mà lên ăn cái gì, nếu không đối thân thể không tốt, chính là hôm nay bởi vì tình huống tương đối đặc thủ, hắn cũng không có cưỡng bách. Chính là hắn không có cưỡng bách đổi lấy chính là như vậy kết quả sao? Nam nhân đông chốc một chút từ trên giường đứng dậy, trước khi đi, đem nàng toàn bộ thân thể che đến kín mít, môi mỏng gắt gao nhấp thành một cái thẳng táp, sắc mặt âm trầm phản phất muốn tích ra thủy tới. Nàng đã thật lâu không có như vậy qua. Tuy rằng từ nàng lần đầu tiên sinh sản bắt đầu liền để lại bệnh can, chính là trải qua mấy năm nay điều dưỡng, cũng đều tốt không sai biệt lắm. Hơn nữa ngày thường hắn luôn là nhìn, cho nên mặc dù là lúc trước thân mình tương đối nhược thời điểm, cũng không còn có thiêu như vậy nghiêm trọng quá. Lúc này đây, nam nhân ống tay háo chung nắm tay bỗng nhiên nắm chặt, đen tối trong mắt bay nhanh mà hoa xẹt qua một tia sắc lệnh. Hoàng thượng! Bên ngoài cung nhân thấy hắn banh một khuôn mặt từ bên trong đi ra, còn tưởng rằng là đã xảy ra chuyện gì, sợ tới mức lời nói đều có chút nói không nhanh nhẹn. Đi truyền thái y để. Hắn phân phó một cái tiểu thái giám lúc sau, lại thần sắc ngưng trọng mà tiếp tục đối Lý Đức Thông nói, nương nương phát suốt, ngươi đi làm người tìm chút khăn lông, nước ấm cùng khối băng lại đây. Lý Đức Thông trong lòng lộ bộ một chút, này hôm qua cái không phải còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền bị bệnh. Trong lòng như vậy nghĩ, lại là nửa điểm không dám trì hoãn, hắn nói thanh, đúng vậy, liền vội vàng xoay người đi làm. Vân Lạc lo lắng Phượng Thiển biết kia sự kiện lúc sau sẽ không chịu nổi, vẫn luôn làm người lưu ý trong cung tình huống, cho nên Phượng Thiển bị bệnh tin tức thực mau liền chuyển tới lô thai hắn, trong đầu nhảy ra tới phản ứng đầu tiên chính là lập tức tiến cung. Cái gì đều mặc kệ, cứ như vậy tiến cung. Vân Thiên Tố hoàn toàn không thể tin được hắn sẽ làm ra như vậy quyết định. Lập tức chạy tới, che ở hắn trước người. Chủ thượng, ngươi có phải hay không điên rồi? 1.302 chương 1.302 nàng giống như, có chút hối hận. Tránh ra, vân lạc lạnh lùng mà nhìn nàng, ném xuống hai chữ, chấm túc trên mặt không có một chút ít biểu tình, trừ bỏ lạnh leo chính là xa cách, mang theo một cổ thật sâu không thể tới gần ý vị. Vân thiên tố đại khái biết hắn hiện tại trong lòng cảm thụ, tựa như nàng nếu biết hắn bị bệnh giống nhau, lo lắng, Bất an, nô nóng. Liên Tính nàng không muốn thừa nhận, chính là lại không thể không thừa nhận, Phượng Thiển ở trong lòng hắn địa vị sớm đã là không thể thay thế quan trọng. Nàng nhắm mắt, thật sâu mà hít vào một hơi, nhưng trọng sắc mặt trùng hỗn loạn một tia lo lắng, ta biết ngươi lo lắng nàng, nhưng nàng chỉ là phát sốt, không phải trúng độc, cũng không phải cái gì bệnh nặng. Chỉ cần thái y nhìn một cái, nàng liền sẽ tốt. Nhưng nếu là ngươi liền như vậy đi xem nàng, Nên lấy cái dạng gì lập trường. Người sẽ không sợ, hoàng thượng sẽ nghi ngờ sao. Vân Thiên Tố thậm chí không dám đi tưởng, hắn như vậy người thông minh, như thế dễ hiểu đạo lý hắn lại như thế nào sẽ không hiểu. Hắn hiểu, chỉ là hắn làm không được đạm mạc mà làm lơ phượng thiển sinh bệnh chuyện này. Vân Lạc ngưng ngưng mắt, cả người đều tản ra một cổ nồng đậm ủ rột hương vị, ta muốn đi gặp nàng. Nói xong liền từ cùng bên người nàng lướt qua đi. Căn bản không có muốn cùng nàng tiếp tục nói đi xuống ý tứ. Hoàng thượng sẽ không làm ngươi thấy nàng. Vân Thiên Tố thần sắc cứng lại, đồng nhiên rủi tay đi bắt, cách không khí suýt nữa liền thất bại, cuối cùng chỉ bắt lấy hắn một mảnh nhỏ gấp áo lại cũng vừa lúc chờ hắn tiếp tục đi tới nền bước. Thượng một lần các ngươi như vậy, ngươi đều đã tự thỉnh đi Nam Hải chinh chiến, ngươi đã quên sao. Lần lượt chất vấn hắn đều thờ ơ, Vân Thiên Tố nỗ lực làm chính mình tâm bình khí hoà mà nói xong lời này chính là trong lòng lửa giận cùng lòng đấu kỵ làm nàng căn bản vô pháp bình tĩnh. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Hoàng thượng đối với các ngươi hoài nghi còn chưa đủ, tại đây loại thời điểm tiến cung, ngươi là cảm thấy chính mình hiện tại quá thanh nhàn cho nên muốn tìm điểm sự, vẫn là cảm thấy nàng cùng Hoàng thượng cảm tình quá hảo cho nên muốn làm Hoàng thượng hoài nghi nàng, cùng nàng sinh ra hiểm khích. Nhưng nàng vô luận nói cái gì, lại trước sau không thể lay động nam nhân tâm. Giống như là sở hữu sức lực đều đánh vào một đoàn mềm bông thượng, hắn căn bản làm lơn nàng khuyên can, banh thẳng thanh tuyến nói, ta sẽ nghĩ cách. Tuy rằng cho tới bây giờ, hắn còn không có tưởng hảo một cái có thể thấy nàng biện pháp. Thâm cung đại viện hắn cũng không sợ sợ hãi, chính là nàng ở tại Long Ngâm Cung, hoàng đế giờ phút này nhất định canh giữ ở nàng bên người. Nếu là tìm người tìm việc làm hoàng đế rời đi, có khả năng sao? Cái dạng gì đại sự? mới có thể làm hoàng đế rời đi. Vân Thiên Tố nhìn hắn rời đi bóng dáng, khỏe miệng vô lực mà xả hai hạ, phát họa ra một mặt chua suất cùng tự rêu cùng tồn tại tươi cười. Nàng biết, nàng có bao nhiêu khổ, hắn liền có bao nhiêu khổ, thậm chí so nàng càng sâu. Tự hiểu chuyện tới nay, trên vai hắn liền vẫn luôn lưng đeo như vậy trầm trọng gánh nặng, vô luận hắn nguyện ý cùng không, có một số việc từ vừa sinh ra liền chú định, hắn cũng không lựa chọn. Cho nên chẳng sợ một ngày Hắn cũng chưa bao giờ chân chính vui sướng quá, đại khái trừ bỏ có chút cùng Phượng Thiện ở bên nhau thời điểm đi. Từ cứu Phượng Thiện về sau, nàng vẫn là thấy hắn cười quá. Nàng đau lòng hắn, tưởng đối hắn hảo, chính là nàng hảo căn bản không ở hắn quan tâm trong phạm vi, cũng vô pháp làm hắn vui sướng. Sớm biết như thế, nàng lúc trước có phải hay không liền không nên đem hết toàn lực đi phá hư, có phải hay không nên thành toàn bọn họ. Nếu là Phượng Thiện lúc trước không có tiến cung, Hắn hiện giờ có phải hay không liền Sẽ không như vậy khổ Nàng giống như, có chút hối hận 1303 chương 1303 mà giờ phút này Cũng bất quá là mà xui quỷ khiến Mãi cho đến bước vào Cửa cung kia một khắc Vân Lạc cũng không có tưởng hảo hẳn là tìm cái dạng gì lấy cớ Vừa rồi cái kia Đã là bị hắn phủ quyết Một phương diện dễ dàng bị hoài nghi Một phương diện hắn hiện tại người đều tiến cung Cũng vô pháp lại đi thông chi Ai tiến cung tới Quan trọng nhất chính là, hắn đã không nghĩ lãng phí thời gian kia, hắn hiện tại gấp không chờ nổi mà chỉ nghĩ nhìn thấy nàng. Long ngâm cung, quân mặc ảnh đang ở mép giường dùng khối băng cấp phượng thiền đắp mặt, đông dương đứng ở một bên chỉ có thể nhìn đến hắn mà rũ mặt mày chuyên chú nhi tinh tế, như là ở đối đãi một kiện âu yếm chân bảo, nhiều năm như vậy chưa từng biến qua chút nào. Nàng vài lần muốn tiến lên, hoàng thượng lại không cho. Thái y thì xem qua lúc sau. Hoàng thượng liền đem người tất cả đều đuổi đi ra ngoài, tự mình ở chỗ này chăm sóc chủ tử, liền tính là tiểu các chủ tử, cũng không cho vào tới. Hiện tại nếu không phải dược trên hảo, chỉ sợ nàng còn chỉ có thể ở bên ngoài chờ đâu. Bưng lên kia chén đại ôn đi xuống dược, đi đến mép giường, đông dương nhỏ giọng nói nhỏ nói, Hoàng thượng, dược có thể uống lên. Quân mặc ảnh nhìn không chấp mắt mà như cũ nhìn trên giường mơ mơ màng màng nhân nhi. Chỉ nâng nâng cầm ý bảo Đông Dương đem dược gác ở trên bàn, nhàn nhặt mà mở miệng, đặt đi, ngươi đi ra ngoài. Đông Dương gật gật đầu, là, nô tì tuân chỉ. Nàng đi tới cửa thời điểm, lại chỉ nghe đế vương lại ra tiếng gọi lại nàng, ở châm cho phép phía trước, mặc kệ thái tử cùng công chúa nói như thế nào, đều đừng làm cho bọn họ tiến vào. Đông Dương sửng sốt một chút, mới nói, là, nô Tỳ đã biết. Nói vậy Hoàng thượng cũng là lo lắng tiểu các chủ tử tuổi nhỏ thể nhược, một không cẩn thận liền đi theo bị bệnh. Đông Dương vừa đi, trong phòng lại chỉ còn lại có quân mặc ảnh cùng Phượng Thiển hai người. Kỳ thật hắn sở dĩ không cho người tiến vào, không chỉ là bởi vì hắn tưởng tự mình chiếu cố nàng, còn có một nguyên nhân. Nàng hiện tại bệnh mơ mơ màng màng, có đôi khi sẽ mơ hồ không rõ mà nói mớ hai câu, tuy rằng hắn không thèm để ý nàng nói chính là cái gì chính là phía dưới những người đó không giống nhau. Liên Tính đều là ở Long Ngâm cung làm việc nhiều năm người, chính là nàng nếu thật sự nói gì đó không nên lời nói, hắn vẫn là không tin được những cái đó nô tài miệng. Khối băng đắp ở cái trán của nàng thượng, thời gian dài như vậy, trên người nàng nóng bỏng ngươi nhiệt ý lại không thấy mảy may chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Quân mặc ảnh ôn nhu mà dùng lòng bàn tay dán dán nàng gương mặt, đau lòng mà lo lắng, thật lâu mà muốn thu hồi tay thời điểm, Đệm chân phía dưới kia thân mình lại bất an địa chấn hai hạ, nóng bỏng tay nhỏ vô lực mà nâng lên, nhẹ nhàng bắt hắn một chút, lại rất mau lại rũ đi xuống. Nhưng mà chờ đến nam nhân lại một lần muốn nhận tay thời điểm, nàng lại lặp lại một lần cái này động tác. Gì? Gì? Thực xin lỗi. Thực xin lỗi, không cần đi. Nàng trong mắt mặc dù là ở không thanh tỉnh thời điểm cũng bất an mà lan lột, tác động nam nhân tâm, quân mặt ảnh hơi hơi mí môi. Sóng mắt lưu chuyển trong mắt bay nhanh mà xẹt qua một tia á mang. Nàng muốn cứu người, đại khái chính là nàng trong miệng vị này gì? Hảo, không đi. Hắn ôn nhu mà dán ở nàng bên thai thấp giọng nói một câu, lòng bàn tay như cũ nhẹ nhàng mà rán nàng mặt, không đành lòng lại rút về, ta không đi, cho ngươi lấy dược, ngươi ngoan ngoan uống dược được không? Nay đại khái là hắn lần thứ hai vô dụng chấm cái này tự, lần đầu tiên là ở đã từng truy nhai thời điểm. Đảo không phải cố tình muốn bãi cái gì cái giá, chỉ là nhiều năm như vậy hắn đều thói quen, một cái xưng hô đối bọn họ chi gian cảm tình tới nói cũng không sẽ có bất luận cái gì ảnh hưởng, cho nên hắn không để bụng, nàng cũng không để bụng, liền trước nay cũng không nghĩ tới muốn sửa. Mà giờ phút này, cũng bất quá là mà xui quỷ khiến. 1.304 chương 1.304 hắn tới làm gì? Phượng Thiền Lông mày ở hắn những lời này rơi xuống thời điểm lại nhân lại, không? không uống. Vật nhỏ, đều loại này lúc, còn không ngoan ngoan uống dược, để ý đem đầu góc tiêu càng buồn. Nam nhân dùng vui vừa lời nói, đại để là muốn làm giờ phút này không khí trở nên không như vậy khẩn trương, chính là hiển nhiên hắn tiếng nói cùng ngữ khí đã bán đứng hắn. Càng là cười, càng là khổ sở. Hoặc là nói, ngay cả tươi cười cũng vô pháp che giấu cái loại này bi thương đau đớn. Phượng tiền lúc này không có lên tiếng nữa. Chỉ là tú khí tiểu xào chót mũi giật mình Khuôn mặc ảnh ở nàng rõ ràng Tái nhợt khỏe môi nhẹ mổ một ngụm Một bàn tay rán nàng gương mặt Một cái tay khác đi đủ đông dương Vừa rồi đặt ở nơi này kia trẻ đến dược Tuy rằng có chút không có phương tiện Bất quá này cũng không gây trở ngại Hắn chuyên trú tiểu tâm mà tiếp tục hoàn thành Cái này động tác Trước sau không có buông ra nàng Đem dược uy đến miệng nàng biên thời điểm Khuôn mặc ảnh động tác hơi hơi dừng một chút Thiện thiện Há mồm được không? Uống dược. Phượng Thiển không để ý đến hắn, ngược lại đem miệng nhấp đến càng lao một ít. Nam nhân sắc mặt đen một chút. Sớm biết như thế, hắn có phải hay không hẳn là ở nàng không có ý thức thời điểm trực tiếp đem nàng miệng cậy ra, mà không phải trước thông chi nàng. Ngon, lại không há mồm, uống xong dược không cho người mức hoa quả. Liên ở nam nhân cho rằng chính mình còn sẽ tiêu tốn thật dài không lâu sau mới có thể khuyên phục nàng thời điểm. Phượng Thiển thanh âm lại vào lúc này văng lên. Hảo khổ. Hảo khổ cùng lúc đó, nam nhân nắm dược thìa tay còn bị nàng bắt một phen, hắn nhất thời không bắt bẻ, suýt nữa đem dược cũng sái ra tới. Gì? hào khổ. Như vậy vô cùng đơn giản một câu, khiến cho quân mặc ảnh chìm xuống sắc mặt nháy mắt cứng đờ, anh tuấn mặt mày gian cùng với tràn đầy đau lòng cùng thương tiếc. Ngoan ngoan uống dược, nếu không gì đã biết sẽ sinh khí, ân Không. Uống dược, không tức giận. Nam nhân nhắm mắt. Hầu kết tùy theo hơi hơi lan lộn, trong cổ họng tựa hồ bị thứ gì ngăn chặn liếc mắt một cái, khó chịu thực Nàng chẳng lẽ ngoan ngoán mà uống xong rồi dược, không khóc không náo, vô thanh vô tức, chỉ cần hắn uy, nàng liền ngoan ngoán mà nuốt. Chính là quân mặc ảnh lại không có nửa điểm vui mừng cảm giác, đem trước đó chuẩn bị tốt nước đường cũng cùng nhau cho nàng uy, lại tiểu tâm cẩn thận mà đem khỏe miệng nàng dược tí lao đi. Vừa mới làm xong này đó, tiếng đập cửa liền văng lên. hắn nhân nhân mày Rõ ràng phân phó qua không chuẩn quấy rầy, đến tụt cùng chuyện gì? Lý Đức Thông mạo mồ hôi lạnh đi vào tới, "Hoàng thượng, Vân tướng quân cầu kiến." Quân mặc ảnh sắc mặt rõ ràng trầm một cái tám độ, nhìn thoáng qua trên giường người, rõ ràng chịu đựng tính tình mở miệng, chấm không phải đã nói rồi, có chuyện gì ngày mai lại nói." Lý Đức Thông ngượng ngùng mà đánh cái dùng mình, "Vân tướng quân nói, là cùng nương nương bệnh tình có quan hệ, cho nên nô tải không dám trì hoãn." Nam nhân hơi hơi mỉm mắt, Vốn định đứng dậy đi ra ngoài, chính là bàn tay vừa mới giật mình, Phượng Thiển lại bất an mà đem hắn chảo càng khẩn một ít, hắn đành phải thôi. Do dự thật lâu, Lý Đức thông suýt nữa cho rằng hắn xuất thần tưởng khác chuyện này đi, hắn mới vững vàng thanh âm mở miệng, làm hắn tiến vào. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, đem nàng biến thành cái dạng này đầu sỏ gây tội, hiện giờ lại là tới làm cái gì? Cùng bệnh tình của nàng có quan hệ, nhưng thật ra sẽ tìm lấy cớ Biết hắn sẽ không mạo kia một phần vạn nguy hiểm cự tuyệt phải không? Tiếng bước chân lại một lần văng lên. Đương Vân Lạc đứng ở nội điện cửa, nhìn trên giường kia đạo nhân ảnh, môi mỏng động rất nhiều lần, mới nghe được chính mình thanh âm. Mặt tướng, tham kiến hoàng thượng. Một năm chương một năm trước buông ra, ta không đi. Quân mặc ảnh quay đầu lại, quét hắn liếc mắt một cái, thấy hắn liền cái hòm thuốc cũng chưa mang theo lại nói là vì bệnh của nàng môi mỏng câu ra một mặt trâm trọc độ cung, vẫn tướng quân tin tức nhưng thật ra linh thông, hoàng hậu hôm nay giữa trưa mới bệnh, ngươi nhưng thật ra nhanh như vậy liền tới rồi. Vấn lạc ánh mắt kết dính ở phượng thiện trên người, dùng sức mà khống chế lại cơ hồ mảy may đều dịch bất động, chính là hắn cũng thực mau liền chú ý tới kia hai người giao nắm đôi tay, không chỉ là nam nhân kia bắt lấy nàng, càng như là nàng dùng sức bắt lấy nam nhân kia, dùng hết cuối cùng một kia sức lực, bắt lấy sinh mệnh cuối cùng một cây phù mộc. Hắn nhắm mắt, gian nan mà mở miệng, hoàng thượng đãi nương nương hảo, về nương nương tin tức tự nhiên liền chuyên mau, tất cả mọi người chú ý, mặt tướng biết cũng không phải cái gì việc khó. Mỹ môi, còn chưa tới kịp tiếp tục nói tiếp, quân mặc ảnh liền không kiên nhẫn mà đánh gây hắn, cho nên ngươi nói có quan hệ hoàng hậu bệnh tình sự, rốt cuộc là cái gì. Trâm cảm thấy, phát cái thiêu còn không đến mức lao động vân tướng quân cố ý đi một chuyến. Vẫn lạc ánh mắt hơi hơi tối xâm lại, Hoàng thượng còn nhớ rõ nương nương lúc trước thân trung kỳ đọc việc. quân mặc ảnh bỗng nhiên nắm chặt một bên nắm tay, trầm giọng mở miệng chất vấn, ngươi không phải nói giải. Chứ tận gốc. Chẳng lẽ hiện giờ lại nghĩ đến cùng hắn thay đổi lúc trước lý do thoái thác sao? Ý dì theo lúc trước mạch tượng tới xem, nương nương độc sắc thật không có vấn đề. Chỉ là mạ tướng nghe nói, nương nương mấy năm nay thân thể vẫn luôn không phải thực hảo. Cho nên mặt tướng chỉ sợ nương nương trong cơ thể còn có ẩn nút độc tính chưa giải, không dám chỉ hoãn nương nương thân thể. A. Một tiếng thấp thấp cười lạnh từ nam nhân môi răng gian rật ra, quân mặc ảnh mị mắt hơi hơi trên chết tầm mắt xem hắn, quả nhiên là liêu chuẩn hắn tâm lý A. Chẳng sợ biết rõ người này bất an hảo tâm, chẳng sợ biết rõ này căn bản chính là một cái cớ, nhưng hắn vẫn là không thể không làm đối phương thực hiện được, bởi vì tựa như hắn vừa rồi làm người này tiến điện giống nhau. Hiện tại cũng là như thế. Hắn không có khả năng mặc kệ bất luận cái gì một chút nguy hiểm phát sinh ở hắn thiển thiển trên người. Nhiều năm như vậy thể nhược nói chính là sự thật, vân lạc ý thuật cao siêu cũng là sự thật. Vậy ngươi liền cấp hoàng hậu nhìn xem đi. Mặc kệ người nam nhân này như thế nào không phải, loại chuyện này mặt trên định là sẽ không hàm hồ. Cũng không biết là nơi nào tới tự tin, hắn biết vân lạc sẽ không thương tổn thiển thiển, ít nhất sẽ không có bất luận cái gì thân thể thượng thương tổn. Quân Mặc Ảnh đứng lên làm vị trí ra tới, nguyên bản là tưởng bắt tay rút về tới, rốt cuộc bọn họ giờ phút này tư thế cũng không thích hợp làm Vân Lạc bắt mạch, chính là tựa như vừa rồi giống nhau, hắn chỉ là giật giật. Phượng Thiển liền bất an mà đem hắn ngón tay nắm chặt cẩn thận. "Thiện Thiện." Hắn nhíu mày, túi người đến nàng bên thai nhẹ giọng nói, "Trước bông ra, ta không đi. Làm Vân Lạc cho ngươi bắt mạch." "Ừm." Phượng Thiển phản ứng cùng mới vừa rồi cơ hồ là giống nhau. Vẫn là không chịu buông tay Chỉ là lần này duy nhất khác nhau Đại khái chính là uống qua dược lúc sau đại Để khôi phục vài phần thần trí Cho nên nàng chậm rãi mở bứng mắt Vẫn lạc chịu đựng không đi xem bọn họ Nhưng lại không đành lòng không đi xem nàng Cho nên trong mắt hắn chậm động tác hồi phong chính là này Hai người tình ý miên man từng màn Cho dù là lúc trước bọn họ cảm tình tốt nhất thời điểm Nàng cũng chưa bao giờ như vậy ý lại quá hắn Thậm chí có như vậy một cái nháy mắt Hắn hoài Nghi Đế Vương chính là cố ý cố ý làm cho hắn xem cố ý thử hắn hoặc là làm hắn không thoải mái chính là nàng phản ứng lại là như thế lơ đáng như là đã trải qua trăm ngàn lần cười nhạo hắn ngu rốt cùng lửa mình dối người 1306 Tr chương 1.306 nàng sẽ là cái dạng này phản ứng nhìn đến Vượng Thiển tỉnh lại quân mặt ảnh hiển nhiên rất là kinh ngạc trên mặt xẹt qua một kia rõ ràng vui mừng Thiện Thiện tỉnh, Phượng Thiển lại suy yếu mà nhắm mắt, trong cổ họng gần như không thể nghe thấy mà phát ra một cái ân tự, có vẻ rất là gian nan. quân mặc ảnh đang muốn đứng dậy cho nàng đảo chén nước tới, trong tầm tay lại vào lúc này xuất hiện một cái trung trà, hắn ghé mắt, liền nhìn đến vân lạc cung kính mà bưng nảy chúng trà, hơi hơi rũ mi mắt, thấy không rõ kia ngăm đen trong mắt đến tột cùng ra sao thần sát. Nghĩ nghĩ, cuối cùng là tiếp nhận, cánh tay rôi đến Phượng Thiển cổ phía dưới. Ôm nàng làm nàng dựa vào trên người mình, đem thủy huy đến miệng nàng biên, thiển thiển, há mồm. Phượng thiền mí mắt trọng vô lực mở, chỉ là khô khóc môi hơi hơi giật mình, theo lời làm theo, đem thủy nuốt đi xuống. Ngươi bị bệnh, làm vân lạc cho ngươi xem xem, được không? hắn phong thấp giọng âm ở nàng bên thay hỏi. Vân lạc ánh mắt một cái chớp mắt một cái chớp mắt mà gắt gao nhìn chầm chầm nàng, tưởng từ trên mặt nàng nhìn đến một chút ít phản ứng. Cho dù là căm thủ đến tận xương thủy Chính là không có Nàng cái gì phản ứng cũng không có Nếu không có hắn ở quân mặc ảnh hỏi Xong câu nói kia lúc sau liền đôi mắt Đều không có chấp một chút Hắn thậm chí sẽ hoài nghi chính mình sai lậu cái gì Quân mặc ảnh ánh mắt chuyển thâm Rối tay xem xét nàng như Cũ nóng lên cái chán Thiêu tựa hồ còn không có lui Thiền thiền, có thể nghe được ta nói chuyện sao Nàng như là quyết định Chủ ý không trở về hắn giống nhau Vừa rồi còn đuổi theo cho hắn một chút phản ứng, hiện tại lại là liền mí mắt đều lười đến nâng một chút. Quân mặc ảnh dở khóc dở cười, vật nhỏ này, đến tổt cùng là thật sự mệt đến lại ngất đi, vẫn là cố ý đem hắn một khối làm lơ. Hắn quay đầu, thần xác lại khôi phục cái loại này đạm vô ngân bộ dáng, đối vân lạc nói, ngươi lại đây đi. Mãi cho đến vân lạc đi đến mép giường, Phượng Thiển cũng không có bất luận cái gì phản ứng, chính là liền ở hắn tay phủ lên đi thời điểm. Nàng đột nhiên như là xúc điện giống nhau bắt tay rụt trở về, ẩn với đệm chăn chung cái tay kia gắt gao nắm chặt sáng đan. Nàng tưởng nhẫn, nhưng là nàng nhịn không được. Đối với người này thống hận, cùng hắn chi gian ân oán gốc mắt, đã tới rồi làm nàng nửa điểm cũng nhịn không nổi nông nỗi, chẳng sợ đầu vóc hôn hôn trầm trầm phát trướng, ý thức cũng hôn độn không rõ, nhưng chính là không nghĩ bị hắn đụng tới. Tựa hồ trong đầu chỉ còn lại có này một ý niệm, cách hắn xa một chút. Ngay cả không khí cũng không thể có người này hơi thở tồn tại. Thiền thiền, làm sao vậy? Quân mặc ảnh đại đề cũng có thể đoán được nàng như vậy nguyên nhân, lo lắng mà nắm lấy tay nàng, đừng sợ, chỉ là bắt mạch mà thôi. Hắn lo lắng thân thể của nàng, nhiều quá mức hắn đối vân lạc bài xích Phượng thiện nước mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa mà rớt xuống dưới, may mà là bên phải biên khoẻ mắt, may mà kia một bên sừng đối với bọn họ, đại khái bọn họ ai cũng sẽ không chú ý tới. Ít nhất ly nàng càng gần quân mặc ảnh bởi vì góc độ vấn đề tuyệt đối sẽ không nhìn đến. Nàng hơi hơi hít vào một hơi, hướng trong lòng ngực hắn toàn đi, dơ tay ôm lấy hắn ngáy mắt, giống như lơ đãng đem trên mặt nước mắt lao đi. Ta mệt mỏi quá, ngày khác, ngày khác lại khám. Rõ ràng bắt mạch không cần nàng động một chút. Quân mặc ảnh mím môi, nhìn vân lạc liếc mắt một cái, hoàng hậu mệt mỏi, người đi về trước đi. Vân Lạc giờ phút này đang đứng ở một loại bồi hồi với khiếp sợ cùng chấn động chi gian trạng thái, đối nàng phản ứng tựa hồ sớm coi đoán trước, rồi lại không thể tin được, cứng còn thân thể đứng ở nơi đó, bước chân như là bị cái gì dính ở giống nhau, động cũng không động đậy. Nàng chung quy là hận thượng hắn. Có lẽ quân mặt ảnh không có nhìn đến nàng nước mắt, chính là hắn góc độ này, lại thấy được. Tìm lấy cớ này tiến cung, dễ dàng nhất bị phát hiện, lại cũng nhất không dễ dàng. Hắn có thể mượn cơ hội này thử hoàng đế đối hắn tín nhiệm, cũng có thể dễ như trở bàn tay tiếp cận nàng, chính là hắn không có dự đoán được, nàng sẽ là cái dạng này phản ứng. 1307 chương 1307 không có gì là không thể vứt bỏ. Tìm lấy cớ này tiến cung, dễ dàng nhất bị phát hiện, lại cũng nhất không dễ dàng, hắn có thể mượn cơ hội này thử hoàng đế đối hắn tín nhiệm, cũng có thể dễ như trở bàn tay tiếp cận nàng, chính là hắn không có dự đoán được. Nàng sẽ là cái dạng này phản ứng. Chịu đựng không được hắn tồn tại, càng miễn bản là hắn đụm vào. Nhắm mắt lại, cũng chỉ là bởi vì không nghĩ nhìn đến hắn. Trái tim như là bị một đôi vô hình đại trưởng méo giống nhau, tuy rằng nhìn không thấy, lại có tế tế mật mật đau đớn chuyển đến, một chút một chút lan tràn đến thân thể các nơi, ngay cả hô hấp đều có thể cảm giác cản trở mang theo đau đớn cảm giác. Là, kêu mặt ướng, ngày khác lại đến. Hắn nắm chặt đôi tay, tiếng nói gắt gao banh thành một cái thẳng tắp. Như hỏa nóng rực thực hiện thật lâu rừng hình ảnh ở nàng nhắm chặt hai mắt trên mặt, cuối cùng, lại bổ sung một câu, nương nương hảo hảo nghỉ ngơi. Có thể nghĩ, sẽ không có người trả lời hắn. Xoay người rời đi nháy mắt, trên mặt ra vẻ bình tĩnh thần sắc rốt cuộc banh không được, trong nháy mắt như nước lũ chút xuống sụt xuống, xuống, đau kịch liệt tràn đầy hai trong mắt, nồng đậm áp lực từ quanh thân sở hữu địa phương lan tràn ra tới. Ra cửa thời điểm, dựa vào chỉ có trực giác, ngay cả Đông Dương cùng hắn chào hỏi cũng không có nghe được. Đông Dương nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ gần đây khi còn muốn mây đen răng đầy, suýt nữa liền hoài nghi nương nương là bị hắn khám ra cái gì bệnh bất trị tới. Chính là lại một nghĩ lại, hẳn là không phải vì nương nương bệnh tình đi. Rốt cuộc, vẫn tướng quân cùng nương nương nhưng không sâu như vậy giao tình, hẳn là còn không đến mức vì nương nương lo lắng đến tận đây. Rời đi Hoàng Cung. Vân Lạc liền đi mạc thiếu huyên mộ địa. Bốn phía lục thúy vần quanh, cỏ dại toàn vô, nhìn ra được có người thực dụng tâm xử lý quá. Kỳ thật cái này địa phương không khó hỏi thăm, chỉ là mặc dù hỏi thăm ra tới về sau, hắn cũng chưa bao giờ đã tới. Thẹn với, không mặt mũi nào. Không chỉ là đối mạc thiếu huyên chết, còn có ở hắn sau khi chết, chính mình vô lực vì hắn chết làm ra bất luận cái gì bồi thường hoặc là báo thủ hành động. Bất luận phát sinh chuyện gì hắn đều không thể động vân thiên tố. Nếu là không có vân lao tướng quân, hắn đại khái chỉ có thể cả đời tầm thường, hoặc là sớm đã ở năm đó nạn đói là lúc đói chết đầu đường. Đừng nói là đối chính mình thân thế không hề sở giác, mặc dù đã biết, cũng không có khả năng đứng cách kẻ thù như vậy gần địa phương, ngủ đông tùy thời. Ở vân lao tướng quân lâm chung phía trước, hắn liền hứa hẹn quá, nhất định sẽ hảo hảo chiếu hắn nữ nhi, bất luận phát sinh chuyện gì. Cái này hứa hẹn đều sẽ không dễ dàng thay đổi. Mặc dù là ở ra nhiều chuyện như vậy về sau, cũng không thể. Cho nên nối mạc thiếu huyên chết, trừ bỏ tiếc nuối cùng xin lỗi, hắn làm không được càng nhiều. Đối với Vân Thiên Tố, trừ bỏ rời xa cùng lạnh nhạc, hắn cũng làm không được càng nhiều. Thậm chí vô pháp bởi vì nàng hại chết hai cái mạng mà có bất luận cái gì khiến trách. Chỉ cần nàng không có chạm vào tiểu thất, mặc kệ nàng làm cái gì, đại khái hắn đều chỉ biết mặc kệ nó. Hắn nhân sinh đã chỉ còn lại có báo thủ, loạt vị, còn có tiểu thất. Không có gì là không thể vứt bỏ, nguyên bản hắn liền hai bàn tay trắng, chỉ cần có thể làm được ngày đó, muốn hắn như thế nào đều có thể. Gió mạnh thổi qua, thổi đến hắn quần áo bay phất phối, mặc phát Tứ tán, gây đỉnh bà tan mặc áo bào trắng thân hình hình như quỷ mị, đặc biệt là trong mắt xẹt qua điểm điểm sâm hàn, đáng sợ đến cực điểm. Ngón tay thon dài thực nhẹ mà cọ qua kia khối lập tấm bia đá. Hắn thanh âm càng là nhẹ giống phải bị gió thổi tán. Chính là ngươi nói, nàng còn sẽ tha thứ ta sao. Nàng đại khái càng muốn làm hắn đi tìm chết đi. Liên tính đến tới rồi nàng người, liên tính đại ở hắn bên người, có lẽ nàng cũng sẽ nghĩ mọi cách muốn hắn đi tìm chết. 1308 chương 1308 còn hảo không có bị phát hiện. Vân Lạc rời đi về sau, quân mặc ảnh rất dài một đoạn thời gian đều không có mở miệng nói chuyện. Lấy mới vừa rồi như vậy tư thế ôm phượng thiện, lặng lặng mà vòng nàng tùy ý nàng nằm ở chính mình trong lòng ngực. Vài lần lơ đãng lộ ra lá thư kêu bên cạnh, hắn đều như là không nhìn thấy giống nhau, thậm chí có một lần, động thủ đem tin nhét trở lại đi. Thiền thiền, lên ăn một chút gì được không? quân mặc ảnh vỗ vỗ nàng khuôn mặt nhỏ, thấp giọng dụ hông nói. Mặc kệ nàng một ngày, một ngày thời gian liền uống lên như vậy điểm nước đường, liền tính không sinh bệnh thân thể cũng muốn chịu đựng không nổi. Phượng Thiền Kỳ thật không ngủ, đại khái là ngủ cả ngày quan hệ, cho nên ở vân lạc đi rồi về sau, tuy rằng nàng đầu hóc vẫn là đần độn hôn hôn trầm chầm, chầm không thanh tỉnh, chính là nhắm mắt lại lại là vô luận như thế nào cũng vô pháp thật sự ngủ rồi. Nghe vậy, nàng vốn định lắc đầu cự tuyệt, chính là cái này động tác đối với nàng tới nói lại có vẻ có chút gian nan cho nên chỉ là mỉ môi, suy yếu mà phát ra một cái âm tiết, không. Không đói bụng, ăn không vô, cũng không muốn ăn. Nam nhân ánh mắt hơi hơi trầm xuống, tiếng nói cũng từ mới vừa rồi thấp giọng dụ hông biến thành thấp giọng mỏng trách, liền tính ăn không vô cũng muốn ăn, ngươi biết chính mình hiện tại là tình huống như thế nào sao. Phượng Thiền sốc lên mí mắt, vô lực lại nửa là tức giận nửa là ai đoán mà nhìn hắn một cái. Nàng ăn không vô không được sao. quân mặc ảnh là quyết định chú ý không thể từ nàng tính tình làm bậy, chầm khuôn mặt chuyên chú mà nhìn chầm chầm nàng đôi mắt. Không vui nói, dung túng ngươi một ngày, giữa trưa cũng không ăn cái gì, nửa điểm sức lực đều không có, thân thể như thế nào có thể hào lên. Chính là ta thật sự. Nghe lời, nam nhân ôn nhu lại không được xế vào mà đánh gây nàng, biết ngươi hiện tại khó chịu, không thoải mái, nhưng đồ vật luôn là muốn ăn, nếu không như thế nào căng đến đi xuống, ơn. Phượng Thiền ngẩn ra một chút, nhữ lại mi gõ gõ chính mình đầu, nàng có phải hay không thật sự bệnh hồ đồ. Vì cái gì nàng sẽ cảm thấy người nam nhân này lời nói có ẩn ý, giống như biết điểm cái gì? Hảo, vậy ngươi tùy tiện cho ta tìm điểm nhi cái gì đến đây đi. Nàng ốm yếu hưu khí vô lực địa đạo. Cùng này nam nhân ở bên nhau ngươi nhiều năm như vậy, sớm đã biết do hắn tính tình, chẳng sợ nàng tiếp tục cự tuyệt. Này nam nhân cũng khẳng định muốn đem nàng huấn đến đáp ứng mới thôi. Cho nên cùng với lại làm vô dụng công, nàng vẫn là ngoan ngoan mà đáp ứng đi. Thật sự là không sức lực dây dưa. Quân Mặc Ảnh gật gật đầu, lúc này mới vừa lòng. Đem nàng nhi tấn một sợi tóc liêu đến mặt sau, thấu lên mặt đi thử thử nàng cái trán độ ấm, thiêu giống như lui một chút, bất quá vẫn là có chút năng, hẳn là còn không có toàn hảo. Ta hiện tại đi ra ngoài cho ngươi tìm ăn, ngươi đừng lộn xộn, biết không? Ân. Phượng Tiền ngẩn người, nàng như thế nào hiện tại mới phản ứng lại đây? Này nam nhân giống như đột nhiên không lại dùng cái kia chấm. Trong lòng có chút ấm áp cảm giác, lại cùng với chua sót đau đớn một chút đánh lút lại, nàng hốc mắt lại một lần chua sót. Nhắm mắt lại, lại nhẹ nhàng ân một tiếng. quân mặc ảnh như là đem nàng xem thấu giống nhau, không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng mà sờ sờ nàng đầu, ôn nhu mà thương thiếp. Nghe được hắn bước chân rời đi thanh âm về sau, Phượng Thiển mới hơi hơi giật giật, đôi tay ở đệm chăn chung sờ soạn đã lâu. Mới tìm được kia phong không biết bị nàng đánh rơi nơi nào tin. Trong lòng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, còn hảo không có bị phát hiện. Bất quá nàng nhớ rõ chính mình lúc ấy một mảnh hỗn loạn, ngay cả hiện tại hồi tưởng cũng không biết lúc ấy chính mình làm chút cái gì, hẳn là không có sức lực đi tàng nảy tin, như thế nào nhưng thật ra có thể ở trong chăn tìm được. 1309 chương 1309 đều là vì nàng hảo, tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng. Phượng Thiền suy nghĩ trong chốc lát, Đầu lại bắt đầu đau, nàng liền không có tiếp tục dối dám thâm tưởng vấn đề này, dù sao không bị phát hiện liền hảo. Đem tin lấy ra tới, điệp hảo lúc sau đặt ở gối đầu phía dưới, liền không có lại đi động nó. Đầu bóc hôn hôn trầm chầm, chầm, chỉ có một cái suy nghĩ rõ ràng mà chiếu vào bên trong, gì thù này, nhất định phải báo. quân mặc ảnh sau khi ra ngoài phân phó người chuẩn bị một ít dinh dưỡng cháo cùng khai vị ăn sáng, biết nàng hiện tại ăn không vô, cũng không làm chuẩn bị quá nhiều. Chỉ có nàng xưa nay yêu nhất kia mấy thứ mà thôi. Hảo về sau nói cho chấm một tiếng, chấm trong chốc lát chính mình lấy đi vào. Đúng vậy. Bạch Lộ Bạch xương lên tiếng, khó hiểu mà lẫn nhau liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ hoàng thượng không phải hiện tại liền đi vào sao? Quân mặc ảnh tự nhiên là không có trực tiếp trở về, tìm tới Khanh Ngọc, cùng hôm qua ở cùng gian trong phòng. Khanh Ngọc thấy đế vương không có mở miệng, liền trưng cầu hỏi. Hoàng thượng nói có việc phân phó thủ hạ đi làm, không biết. Lời còn chưa dứt, liền nhìn đến đế vương tay phải đầu ngón tay về nửa chương giấy viết thư, nhìn kỹ, lại là hôm qua bị xé xuống kia một nửa. Nàng hơi hơi một xá, tin liền đến nàng trước mắt. Quân mặc ảnh thò tay, ý bảo nàng tiếp được, theo sau nhăn mày tầm, hơi hơi nheo lại hẹp dài hai chóng mắt, đáy mắt rơi xuống một tầng phức tạp mà nồng hậu bóng ma. Ngày mai, đêm này tin giao cho vân lạc trong tay. Hoàng thượng, Khanh Ngọc Đông Dưng Cả Kinh, này không phải vị kia phu nhân cấp nương nương tin sao, vì cái gì Hoàng thượng không những muốn lưu lại, còn muốn đem dư lại kia bộ phận giao cho vân tướng quân. Nương nương cùng vị kia phu nhân, còn có vân tướng quân tri gian, rốt cuộc là cái dạng gì quan hệ? Chính là đế vương không nói, nàng cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể nghe đế vương tiếp tục nói, nói cho hắn, đây là Hoàng hậu cho hắn. Khanh Ngọc nhịn rồi lại nhịn. Rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, Hoàng thượng, đây là nương nương tin, ngươi cứ như vậy cấp vân tướng quân, có thể hay không? Hiện tại còn đến phiên ngươi tới nghi ngờ chấm. Đế vương lạnh lùng mà đánh gây nàng, sắc mặt so chi mới vừa rồi càng trầm vài phần, tựa hồ từ hôm qua nhìn đến này phong thư bắt đầu. Đế vương tâm tình liền vẫn luôn không tốt, chỉ có ở nương nương trước mặt thời điểm mới chịu đựng không có phát tác. Khanh Ngọc một dọa, cung quýt quỳ xuống, thuộc hạ đang chết. Thình hoàng thượng trách phạt, sắc thật bất luận đế vương làm cái gì quyết định, kia đều là chủ tử sự tình, còn không tới phiên nàng một cái ám vệ tới khoa tay múa chân. Nàng chỉ là thấy nương nương như thế coi trọng cùng vị kia phu nhân cảm tình, thậm chí, ngay cả lần này đột nhiên sốt cao cũng là vì thân mình vốn dĩ liền không hảo hơn nữa hôm nay buổi sáng biết được cái này tin giữ đi. Cho nên trong lòng có chút không đành lòng lại có chút ấy náy cảm thấy thực xin lỗi nương nương. Nương nương như vậy tín nhiệm nàng, nàng lại. Lúc trước là cảm thấy đế vương vô luận làm cái gì đều sẽ không đối nương nương bất lợi, chính là hiện tại, nàng còn có thể như vậy kiên định mà tin tưởng sao. quân mặc ảnh lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, lại cực kỳ mà không có phát tác. Khanh Ngọc Tráng lá gân hỏi, Hoàng thượng, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngài đều sẽ không thương tổn nương nương, có phải hay không? Nàng rõ ràng nhìn đến đế vương ngẩn ra một chút, Tựa hồ là không ngờ nàng sẽ hỏi ra như vậy vấn đề, dây tiếp theo giữa mày lại nhữ nhíu, nhíu, mặc kệ phát sinh chuyện gì, mặc kệ chấm làm cái gì quyết định, đều là vì nàng hảo, tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng. Nếu là hắn bỏ được thương nàng, liền sẽ không liền như vậy sự tình cũng làm bộ không biết. Khanh Ngọc như là ăn một viên thuốc can thần, chỉ cần là như thế này, nàng liền an tâm rồi. Là, thuộc hạ nhất định hoàn thành hoàng thượng công đạo nhiệm vụ. 1.310 chương 1.310 vật nhỏ này nên không phải cố ý đi. Ra cửa thời điểm, Bạch Lộ Bạch Sương đã ở bên ngoài chờ chứ. Hoàng thượng, ngài phân phó đổ vật đã chuẩn bị tốt. Quân mặc ảnh vãn tay háo, mặt vô biểu tình nói, lấy tới. Bạch Lộ Bạch Sương muốn định đi theo một khối đưa vào đi, chính là thấy đế vương hiển nhiên không có muốn cho các nàng đi theo ý tứ, đành phải đem trong tay đổ vật đưa qua, đúng vậy. Quân mặc ảnh còn không có tới kịp tiếp nhận. Kêu ba cái hải tử liền không biết từ chỗ nào xông ra. Phu hoàng, mẫu hậu thân thể thế nào? Quân nước Hàn sung phong, Loan Loan cùng xa xa còn lại là đi theo hắn phía sau, ở rõ ràng cảm giác đến bọn họ phụ hoàng giờ phút này tính tình không tốt thời điểm, này duy nhất một nam hải tử đã bị kia hai cái nữ hải tử nhất trí đẩy ra tới. Đương nhiên, phần lớn vẫn là loan noan sối rủ. Bất quá quân mặc ảnh đối với bọn họ vẫn là tận lực vẻ mặt ôn hòa, vô vô hắn đầu. Tốt một chút, không cần lo lắng. T quân nước hàn cánh tay đột nhiên bị phía sau người méo một chút, lập tức hít ngược một hơi khí lạnh. Cứ việc khuôn mặt nhỏ vẫn là tận lực banh ngày thường nghiêm túc bộ dáng, chính là rõ ràng là có chút văn mẹo. Hơn nữa làm cho phụ hoàng mặt, hắn lại không dám quay đầu lại đi chừng hắn hoàng tỷ. Đáng chết, sẽ không chính mình hỏi sao. Hắn nghẹn một hơi, hỏi, phụ hoàng, chúng ta đây có thể vào xem mẫu hậu sao? Không được. Hán cự tuyệt quá mức dứt khoát quyết đoán, không chỉ là kêu ba cái hài tử sửng sốt một chút, ngay cả bạch lộ bạch sương cũng ngây ngẩn cả người. Nay căn bản là không có bất luận cái gì thương lượng đường sống sao. Noán loán bẹp bẹp cái miệng nhỏ, từ quân nước Hàn phía sau nhảy ra, Phu Hoàng có thể đi vào, vì cái gì không cho chúng ta đi vào. Chúng ta cũng thực lo lắng ngô hậu à. Chỉ cần không tới gần, liền sẽ không bị lây bệnh bệnh gì, Phu Hoàng. Chúng ta xa xa mà xem một cái thì tốt rồi. Chẳng không nghĩ lặp lại lần thứ hai. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên dùng như vậy ngữ khí cùng noãn noãn nói chuyện, thế cho nên kia hải tử bị khuất thậm chí đã quên tiếp tục nói chuyện. quân mặc ảnh tiếp nhận bạch lộ bạch xương trong tay đồ vật, hành đến cạnh cửa, rốt cuộc lại tạm dừng một chút bước chân, nhỏ bé môi nhẹ nhàng nhấp nhấp, theo sau mở miệng, thấp thấp hoa hoa mà nói câu, các ngươi mẫu hậu rất mệt, không sức lực mở miệng nói chuyện. Đừng đi quá giời nàng. Hắn tính tình không tốt, ở nàng trước mặt chịu đựng, ở người khác trước mặt lại đều nhịn không nổi. Vừa rồi đối với Khanh Ngọc là như thế, hiện tại đối với sau lưng này ba cái hắn hài tử, hắn thế nhưng cũng không khống chế được. Như vậy không tốt, bọn họ có cái gì sai đâu? Các ngươi ngoan, ngày mai chờ nàng hảo sẽ làm các ngươi đi vào. Quân Mặc Ảnh trở lại trong phòng, xoài bước đi đến mép giường. Liền nhìn đến Phượng Thiển lại đã là nhắm hai mắt như là ngủ rồi dường như, cho dù là hắn đến gần, nàng cũng không có chút nào phát hiện. Thiển Thiển, hắn thấp dọng gọi một câu, vật nhỏ này nên không phải cố ý đi. Vừa rồi không hảo trực tiếp cự tuyệt hắn, hiện tại liền nằm nơi này cùng hắn trang hôn mê, cho rằng như vậy liền có thể không cần ăn cái gì. May mắn ở hắn lần thứ hai mở miệng thời điểm, nàng cũng mở mắt, có điểm mệt, đau đầu, liền không nghĩ mở to mắt. Hảo, ta biết, không đáng ngại. Hắn đem đồ vật ở mép giường vông, ngồi xuống đem nàng ôm đến chính mình trong lòng ngực, làm nàng dựa vào chính mình, vì ngươi uống cháo. Hảo sao? Hảo, nàng hưu khí vô lực mà trở về một câu. Đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như, ở hắn cái muông đưa tới bên miệng phía trước, hỏi một câu, quân mạng ảnh, ngươi nói ta vì cái gì sẽ đột nhiên phát xuất đâu. 1311 chương 1311 còn có ta ở đây bên cạnh ngươi, Vĩnh viên bổi ngươi. Đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như, ở hắn cái muông đưa tới bên miệng phía trước, hỏi một câu, ôn mạng ảnh, ngươi nói ta vì cái gì sẽ đột nhiên phát sốt đâu. Nam nhân động tác cứng đờ, vật nhỏ này, hỏi cái này dạng vấn đề xem như biết rõ cố hỏi sao. Vẫn là tưởng thử hắn, có chút mềm lòng, lại có chút đau lòng. Hắn úi đầu ở nàng trên chán nhẹ nhàng mà hôn một cái, thân thể không tốt, còn dám ở ngày mưa ra tới chạy loạn, hiện tại bị bệnh không thoải mái, biết sợ không có. Xem ngươi về sau còn dám không dám đi ra ngoài chạy loạn. Phượng Thiền há miệng thở dốc chính là trong cổ họng tắc nghẹn cản trở cảm giác làm nàng nói không ra lời. Không dám, ta cũng không dám nữa. Là bởi vì nàng tuy hứng, bởi vì nàng tự cho là đúng, mới có thể làm hại gì lấy như vậy thảm đạm kết cục xong việc. Toàn bộ đều là vì nàng, nếu nàng không có phái khanh ngọc qua đi, có phải hay không gì liền sẽ không lựa chọn chung kết chính mình sinh mệnh. quân mặc ảnh liếc mắt một cái liền xuyên thủng nàng trong lòng ý tưởng, lông mày hung hăng ninh lên, chính là lời nói đến bên miệng, lại không biết nên như thế nào ăn ủi Ở trong mắt nàng, hắn còn không biết chuyện này, hắn không thể. Có như vậy trong ngáy mắt, hắn suýt nữa nhịn không được liền mở miệng. Ngon, ta không phải trách ngươi. Không có người tưởng phát sinh loại sự tình này. Hắn dứt khoát đem cái muông thả trở về, bởi vì hắn thấy được nàng cứ việc nhắm hai mắt như cũ đột nhiên không kịp phòng ngừa rơi xuống nước mắt, sắc mặt táp lực, lại phiếm càng vì nùng liệt đau lòng cũng không đành lòng. Rồi tay rán ở trên mặt nàng, một bên cho nàng gặt lệ, một bên gắt gao ôm nàng an ủi, chỉ là sinh cái bệnh mà thôi, khóc cái gì. Hắn thanh âm phản phất so ngày thường hống nàng thời điểm càng thêm khẳng khẳng. Hàng chứa vài phần áp lực nỉ non, mấy năm nay hủy khuất sự tình còn thiếu sao, từ trước ăn đánh cũng không gặp người đã khóc, như thế nào làm ba cái hài tử nương, nhưng thật ra càng thêm giống hài tử. Phương Thiền nghe vậy liền chưa từng thanh khóc biến thành thấp giọng nước nở, trong lòng càng thêm hủy khuất khổ sở. Loại này thời điểm, đại khái nên mặc kệ nàng một người hảo hảo an tĩnh mà khóc một hồi, mà không phải có như vậy một cái chi kỷ nam nhân tại bên người an ủi Nếu không sẽ chỉ làm nước mắt càng thêm mánh liệt mềm ngông, dừng không được tới. Ngẹn nửa ngày, nàng thấp khóc nói, ta phát sốt ngươi tay như vậy nàng còn dán ta, ta khó chịu. Là ta không tốt, không rán ngươi. Quân mặc ảnh nói liền thu hồi tay, chỉ chừa bên kia ôm nàng, ngăn, không khóc, liền tính ngươi bệnh lại nghiêm trọng, cũng còn có ta ở đây bên cạnh ngươi, Vĩnh viễn bổi ngươi. Hết thể đều sẽ hảo lên. Phượng Thiền dùng sức mà cắn môi dưới. Sẽ hảo sao Người chết đã đi xa Căn bản vô pháp văn hồi Người sẽ vẫn luôn ở Không cần gặp ta Mặc kệ phát sinh chuyện gì Hắn đều có thể giống hiện tại giống nhau Lời thề son sắt mà nói ra những lời này sao Quân mặc ảnh thấp thấp mà ân một tiếng Nhiều năm như vậy Có từng rời đi quá ngươi Mềm ấm môi mỏng nhẹ nhàng ở nàng trên mặt cọ qua Cảm thụ được nàng làn da thượng Chuyển đến năng người xúc cảm Trong lòng cũng như là bị bỏng cháy giống nhau Nói ra nói đã là đối nàng hứa hẹn, cũng là đối chính mình lời thề, sau này cũng tuyệt đối sẽ không. Phượng Thiền cảm thấy này nam nhân chính là cô ý muốn nàng khóc. quân mặc ảnh giữa mày so nàng khóa càng sâu, không dám lại kích thích nàng cảm xúc, khỏe môi hơi hơi một nghiêng, cười nhẹ trêu chọc nói, lại khóc liền nói cho xa xa, xem nàng có thể hay không chê cười ngươi. Ta sẽ không thừa nhận. quân mặc ảnh thất bại mà nhìn nàng một cái, ngăn, lên ăn cái gì. 1.312 chương 1.312 tin tức lượng hẳn là không nhỏ. Hôm sau, Khanh Ngọc Y đi theo đế vương phân phó như vậy, ở ước chừng giữa chưa thời điểm đi vào tướng quân phủ, tiềm nhập thư phòng. Thư phòng cửa sổ là mở ra, cho nên có thể rất rõ ràng mà nhìn đến nam nhân thân hình thẳng tóc mà ngồi ở án trước, lại cái gì đều không làm, chỉ là như vậy an an tĩnh tĩnh, nặng nghề vững vàng mà ngồi, mặt vô biểu tình mà nhìn mỗi một phương hướng. Như là ở xuất thần, như là lâm vào nào đó sâu đậm hồi ức cùng tự hỏi bên trong, cái loại này áp lực hơi thở lại như bóng với hình, vứt đi không được. Nàng ngưng lên tay, còn chưa tới kịp gõ cửa, bên trong thanh âm liền vang lên chuyển ra tới. "Ai?" "Vân tướng quân, là ta, Khê Ngọc." Nàng mím môi, lời nói hơi dừng một chút, lại bổ sung nói, "Hoàng hậu nương nương phái ta tới, cấp Vân tướng quân đưa điểm đồ vật, không biết tướng quân có thể hay không làm ta" Lời còn chưa dứt, kéo kẹt một tiếng, cửa phòng đã bị người từ bên trong mở ra. Khanh Ngọc hơi hơi một xá, vì hắn tốc độ này, nàng đều có chút hoài nghi ở nàng mở miệng phía trước này nam nhân cũng đã ở cạnh cửa. Tiến bảo, Vân Lạc nói xong liền nghiêng người tránh ra một cái nói, không có ở lâu hạ nửa cái tự, liền xoay người vào nhà đi. Khanh Ngọc cũng không nói thêm cái gì, chỉ là không tình nguyện mà biểu môi, đi theo hắn phía sau đi đến bên trong lúc sau còn không quên đóng cửa lại. Hoàng hậu thân thể thế nào? Hắn không có trực tiếp nhắc tới khanh ngọc mới vừa rồi ở cửa theo như lời đồ vật, vừa lên tới liền hỏi cái này, nhưng thật ra làm khanh ngọc kinh ngạc một chút. Vân tướng quân yên tâm, nương nương hôm nay đã hảo rất nhiều, thiêu cũng lui, chỉ là thân thể còn có chút suy yếu, cho nên còn ở trên giường nghỉ ngơi. Vân lạc ánh mắt ám ám, nguyên bản lập lòe mỏng manh quang mang trong mắt tựa hồ lại nổi lên vận sóng. Quá mức thâm thúy, quá mức phức tạp, cho nên Khanh Ngọc hoàn toàn xem không hiểu cũng nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. May mà lúc này, hắn lại mở miệng hỏi, nàng có thứ gì làm ngươi cho ta? Cái này, là một phong thơ. Khanh Ngọc đem nguyên bản chuẩn bị tốt đồ vật cho hắn đưa qua đi, cuối cùng, lại bổ sung một câu, chính xác ra, là nửa phong thư. Ngày đó nương nương làm ta ngươi đi cứu phu nhân, người không cứu ra, chỉ lấy đến như vậy một phong thơ. Nương nương xé một nửa, này dư lại bộ phận, là cho tướng quân. Vân Lạc hơi hơi mị mắt, trên mặt bay nhanh mà hiện lên một kia khó hiểu, nàng gì cho nàng tin, vì sao phải cho hắn nửa trương. Vì làm hắn ấy nấy sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kỳ thật đại nhưng không cần. Hôm qua nhìn đến nàng dáng vẻ kia, đã so cái dạng gì trừng phạt đều phải khắc nghiệt tán khốc, hiện giờ có thể tác động hắn nội tâm, cũng bất quá nàng một người mà thôi. hắn thu thu ánh mắt Giấu đi mặc đồng chung che đậy không được cảm xúc, hoàng hậu còn có hay không khác lời nói làm người mang đến? Khanh Ngọc trái tim chợt lỡ một nhịp, tổng cảm thấy cùng như vậy cái khí tràng cường đại nam nhân ở chung một phòng là một kiện thực không thoải mái sự, nàng lắc lắc đầu, nói, đã không có." Thượng quân xem xong này tin, hẳn là liền minh bạch nương nương ý tứ. Tuy rằng không phải nương nương ý tứ, nhưng ít ra là hoàng thượng ý tứ. Nếu hoàng thượng cô y muốn nàng đưa này nửa phong thư lại đây, Vậy nhất định có cái gì nguyên nhân, tin thượng tin tức lượng hẳn là không nhỏ. Ít nhất, là có thể làm hoàng thượng sau khi xem song sắc mặt đại biến nội dung. Nếu là tướng quân không có gì sự nói, ta đi về trước. Nương nương còn đang đợi ta phục mệnh. Khanh Ngọc, ở hắn đi tới cửa thời điểm, vẫn Lạc gọi lại nàng, nói, làm. Không có gì, ngươi trở về đi. 1313 chương 1313 nàng muốn chính là đẹp cả đôi đàng. Khanh Ngọc. ở hắn đi tới cửa thời điểm, vẫn là gọi lại nàng, nói, "Làm. Không có gì, ngươi trở về đi." Kia một câu làm Hoàng hậu hảo hảo chiếu cô thân thể của mình, hắn cũng nói không nên lời. Cho dù là mượn cớ người khác chi khẩu, hắn đều đã không có tư cách đối nàng nói những lời này. Khanh Ngọc cảm thấy này nam nhân quả thực quá kỳ quái, nhíu như mày, tiếp tục hướng ra ngoài đi ra ngoài. Trở về phủ mệnh, lại không phải hướng Hoàng hậu mà là hướng hoàng thượng. Ai? Bất quá hoàng thượng nếu nói sẽ không thương tổn nương nương, kia tất nhiên là sẽ không. Hoàng thượng cùng nương nương một đường đi tới, đã trải qua này nhiều mưa gió, hiện giờ nói vậy không có gì sự là có thể chia rẽ bọn họ. Nay nửa phong thư sự, hoàng thượng nếu làm như vậy, liền nhất định có chính hắn suy tính, nhất định cũng là vì nương nương hảo. Ở Khanh Ngọc rời đi về sau, Vân Lạc liền mở ra nàng mang đến kia nửa phong thư. Khanh Ngọc trở lại hoàng cung, đi trước ngự thư phòng đi rồi một chuyến, lại không có như đoán trước chung như vậy nhìn thấy đế vương thân ảnh, hỏi nơi đó canh gác tiểu thái giám mới biết được, đế vương đã hồi lòng ngầm cung đi, nghĩ đến là lo lắng nương nương thân thể đi. Khanh Ngọc đi đến Long ngâm cung cửa thời điểm, xa xa mà liền thấy được đế vương đứng ở trong viện, kinh ngạc một chút, túi đầu đi qua đi, hoàng thượng, sự tình đã làng tốt. ân thật lâu sau. Quân mặc ảnh mới đưa lương về phía nàng lên tiếng, theo sau nói, hoàng hậu hiện tại ngủ, trong chốc lát chờ nàng tỉnh lại, ngươi vào xem nàng. Vị kia phu nhân, lâm trung trước hẳn là cũng dặn dò quá làm nàng hảo hảo đi. Khanh Ngọc ngần người, mới gật đầu nói, đúng vậy. Vậy ngươi trong chốc lát đi vào cùng hoàng hậu nói nói. Hắn gần như không thể nghe thấy mà thở dài, ra tới thời điểm, làm thái tử cùng công chúa đi vào bồi. Khanh Ngọc vốn dĩ muốn hỏi. Kêu hoàng thượng ngày đâu chính là nhìn đế Vương sắc mặt trong lòng nói cuối cùng là không hỏi ra tới Đông Dương ở trong phòng thủ chờ đến Phượng Thiển tỉnh lại thời điểm dựa theo đế Vương phân phó đi đem trên tốt dược lấy lại đây thuận tiện đi thông chi Khanh Ngọc một tiếng Khanh Ngọc đi vào nhà ở nhìn Phượng Thiển suy yếu mà dựa ngồi ở trên giường hai mắt xuất thần không biết suy nghĩ cái gì nàng rũ xuống mắt hơi hơi nhấp môi tiến lên cứ gọi một tiếng nương nương. Phượng Thiiền biết là nàng Hiện tại đại khái ở khanh ngọc trước mặt, nàng là nhất không cần ngụy trang chính mình cảm xúc, bởi vì khanh ngọc biết chuyện này, cũng biết gì đối nàng rất quan trọng, tuy rằng cũng không hiểu được kia mọi người là nàng gì, lại biết nàng hiện tại sẽ thương tâm, sẽ khổ sở, biết nàng lần này đột nhiên bệnh nặng nguyên nhân căn bản. Cho nên nghe được là khanh ngọc thanh âm, nàng liền đầu đều không có nâng một chút, chỉ là giật mình mí mắt ý bảo nàng nghe được. Nàng rất mệt, thật sự rất mệt. Chính là nàng không thể một người đợi, quân mặc ảnh không yên tâm, trong khoảng thời gian này không phải hắn tự mình bồi, chính là tìm Đông Dương bồi. Con hảo hiện tại, Đông Dương lấy rượt đi, tới chính là Khanh Ngọc. Khanh Ngọc thấy nàng như thế, càng thêm không đành lòng, lo lắng nói, nương nương, thuộc hạ biết ngài hiện tại rất khổ sở, chính là ngài như bây giờ, phu nhân nếu là biết được, cũng sẽ không cao hứng. Nguyên bản nàng làm ra như vậy quyết định, liền không nghĩ tới ta sẽ cao hứng. Phượng Thiền Kỳ thật là đoán, tuy rằng trước đó nàng không biết như thế nào xử lý chuyện này, chính là nàng cũng trước nay không nghĩ tới kết cục như vậy. Nếu là có thể mặc kệ gì như vậy chết đi, nàng cần gì phải đi theo Vân Thiên Tố Chu Toàn nói điều kiện. Nàng muốn chính là đẹp cả đôi Đảng ma phi gì dùng chết tới thanh toàn. 1.314 chương 1.314 người biết nàng là ai sao? Nàng muốn chính là đẹp cả đôi Đảng ma phi gì dùng chết tới thanh toàn. Chính là gì không rõ? Không, có lẽ gì cũng minh bạch, chỉ là không đành lòng làm nàng như vậy lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, không đành lòng làm nàng làm ra phản bội lựa chọn, cho nên mới sẽ lựa chọn như vậy phương thức chung kết chính mình sinh mệnh. Như vậy vì nàng, nàng nên cảm kích mới là, chính là nàng đau quá, từ trong lòng đau tới rồi xương cốt. Tuy rằng nhiều năm như vậy không có gặp qua, chính là đã từng cảm tình cùng dưỡng dục tri ân há là nói ném liền vước. Dì như cũng là nàng trong trí nhớ gì, là nàng từ nhỏ đến lớn nhất thân cận duy nhất thân nhân. Nương nương, ngài đừng nói như vậy. Khanh Ngọc hô một hơi, nàng biết hoàng thượng làm nàng tiến vào là an ủi nương nương, chính là nương nương vừa rồi như vậy một câu, khiến cho nàng sở hữu tưởng tốt lời kịch đều trở nên vô lực, liền an ủi cũng tìm không thấy thích hợp luật ngữ. Tuy rằng, phu nhân khả năng biết ngài sẽ khổ sở, nếu là có thể, nàng cũng không nghĩ làm ngài như vậy khổ sở. Chính là lúc ấy như vậy cảnh tượng, khả năng nàng không thể không làm ra như vậy quyết định. Bị bất đắc dĩ, mới có thể như thế. Nàng châm trước dùng từ, một chút một chút chẩm dãi nói, cho nên nương nương cho dù là vì phu nhân, làm phu nhân không cần đi như thế lo lắng, cũng, cũng đừng làm chính mình như vậy khổ sở, nên hảo hảo chiếu cố thân thể của mình mới là. Tuy rằng nàng không biết nương nương cùng vị kia phu nhân quan hệ, nhưng là chắc là cực hảo. Nếu không vị kia phu nhân cũng sẽ không tình nguyện chết cũng không cần nương nương mạo hiểm đi cứu, mà nương nương cũng sẽ không gạt hoàng thượng cũng muốn đem người cứu ra. Phượng Thiền nhắm mắt, vô lực mà con con ngôi, thấp giọng hỏi nói, ngươi biết nàng là ai sao? Khanh Ngọc sử suốt, vội vàng lắp đầu, nương nương không nói, thuộc hạ không dám hỏi. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy rất kỳ quái. Nương nương cùng vị kia phu nhân, như thế nào sẽ cùng vần tướng quân có liên lụy? Nếu nói đã từng vân tiểu thư vẫn là trong cung quý phi, như vậy hiện giờ thật sự không nên có bất luận cái gì liên lụy mới là, chính là rõ ràng nương nương cùng bọn họ sâu xa không ngừng này đó. Nếu là tiến cung về sau nhận thức, kia hoàng thượng hẳn là biết mới là, nhưng hoàng thượng như vậy phản ứng, rõ ràng là không biết. Phượng Thiền cười đến càng thêm thảm đạm cô đơn, cái kia là ta gì? Khanh Ngọc nghe vậy, đống dưng cả kinh. Nói như vậy, nương nương là nhớ tới từ trước sự. Nếu không như thế nào sẽ biết cái gì gì tồn tại. Phượng Thiền tầm mắt từ nàng tiến vào cơ hồ liền chưa từng chết đi quá phương hướng, trước sau dừng lại chuyên tru ở nơi nào đó, không biết là không có chú ý tới nàng phản ứng, hay là là chú ý lại không có để ở trong lòng, ánh mắt đều chưa từng biến một chút. Ta biết nàng tâm tư, nàng làm như vậy tự nhiên là vì ta hảo, ta đều biết đến. Từ nhỏ đến lớn, vì ta nàng không biết từ bỏ nhiều ít đồ vật, nàng hạnh phúc. Nàng là một nữ nhân quyền lợi, nàng hết thể đều từ bỏ, toàn tâm toàn ý mà chiếu cô ta. Mà hiện giờ, vì ta mà chết. Ở nàng nhiều năm như vậy trước liền cho rằng gì đã chết dưới tình huống, ở nàng lại biết được chính mình duy nhất thân nhân còn sống thời điểm, lại liền mặt đều không có thấy thượng một lần, người liền không có. Nàng từ hiện đại xuyên qua đến thân thể này thời điểm, này thân thể mới là cái hài tử, khi đó cũng đã không cha không mẹ cho nên nàng hiện giờ không có bất luận cái gì về cha mẹ ký ức, chỉ có gì. Nếu không có nàng, dì lúc trước cũng sẽ không bị nạn đói sở nhiếu. Một cái tuổi thanh xuân nữ tử, sinh đến lại đẹp, tìm hảo nhân ra gả cho không phải việc khó, như thế nào giống như nay như vậy kết cục. Cho nên thật sự, dì đời này sở hữu bất hạnh hết thảy đều nơi phát ra với nàng. 1315 chương 1315 cũng có thể thương tiếc nàng đau, vì nàng đau lòng. Nương nương, đừng nói nữa, đừng nghĩ. Khanh Ngọc trong lúc nhất thời liền chủ tớ chi đừng cũng không rảnh lo, vội vàng tiến lên một bước nắm lấy tay nàng, sở hữu hết thầy, đều là phu nhân nguyện ý. Ngài cảm ơn, nhớ lại đều có thể, chính là ngài không cần nói như vậy chính mình. Phu nhân cũng sẽ khổ sở, sẽ không đành lòng. Ngài là nàng đời này duy nhất vững bận, là nàng không oán không hối hận cũng muốn trả giá người, nàng sẽ không nhẫn tâm nhìn đến ngài như vậy. Phượng Tiên lúc này mới xong mắt hơi đổi, ngước mắt nhìn nàng một cái, hốc mắt giật rõ ràng vẻ nước ba quang, khóe miệng lại như cũ liên lụy mang cười, "Cùng ngươi nói chuyện này để làm gì? Làm sợ ngươi, nghe qua liền đã quên đi." Thế nhưng cùng một cái hoàn toàn không biết nàng chuyện cũ người rong rải mấy thứ này, Phượng Tiên cảm thấy chính mình đại khái thật là hư không thưa thớt, cho nên mới sẽ như vậy yêu cầu tìm cá nhân giảm bất thư áp. "Không, không có." Khai Ngọc vội vàng lắc lắc đầu. Nương nương yên tâm, những lời này thuộc hạ tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Tầm điện ngoại, Đông Dương đem nhiệt tốt dược bưng ra tới, đi đến tầm điện cửa thời điểm, lại nhìn đến đế vương một mình một người đứng ở nơi đó, ưu ám ánh mắt thâm trầm xa xưa, tán đạm nhiên mà lâu dài tối tăm. Hoàng thượng, nàng làm vai chào nguyên tưởng rằng đế vương sẽ trực tiếp làm nàng đi vào, hoặc là tiếp nhận nàng trong tay dược chính mình đi vào. Chính là rất kỳ quái. Này hai loại khả năng tính đều không có phát sinh. quân mặc ảnh chỉ là nhìn thoáng qua nàng trong tay đồ vật, nói, mức hoa quả ăn nhiều sẽ nhị đi cấp hoàng hậu chuẩn bị chút nước đường. Chẳng lẽ nước đường uống nhiều quá sẽ không nhị Đông Dương trong lòng kỳ quái, bất quá trên mặt lại không dám có chút nghi ngờ biểu hiện, gật gật đầu, là, nô tỷ này liền đi. Thấy đế vương cũng không có muốn tiếp nhận nàng trong tay vài thứ kêu ý tứ, nàng đành phải cầm dược một lần nữa quay đầu đường cũ phản hồi. Dọc theo đường đi còn không khỏi chửi thầm, kỳ quái, thật là kỳ quái. Khuôn mặt ảnh nhàn nhạt mà từ trên người nàng thu hồi tâm mắt, giữa mày tản ra nhàn nhạt u buồn, nhàn nhạt bất đắc dĩ. Trước nay không nghĩ tới, một ngày kia ở nàng thương tâm khổ sở thời điểm, chỉ có thể tìm khanh ngọc bồi nàng, mà hắn lại chỉ có thể làm chờ Hắn không nghĩ làm nàng cảm thấy không được tự nhiên, không nghĩ làm nàng loại này thời điểm còn muốn áp lực cảm xúc. Bất đắc gì chỉ có thể như thế. Bất quá con hảo, nàng khổ sở hắn có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nàng thương tâm hắn có thể dự đoán thể hội, cho nên mặc dù không thể tự mình đại ở bên người nàng, cũng có thể thương tiếc nàng đau, vì nàng đau lòng, như vậy là đủ rồi. Nam Việt Bữa tối thời điểm, như cũ giống như Hồng Ngọc lại lần nữa trụ tiến nơi này lúc sau mỗi một ngày giống nhau, hai người ngồi chung một bàn, nhưng không ai nói chuyện. Chỉ có Nam Cung Triệt thường thường hướng Hồng Ngọc trong chén thêm điểm nhi cái gì đồ ăn, lại thường thường sẽ bị làm lơ. Đảo thật là ứng câu kia lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Bất quá loại này thời điểm, Nam Cung Triệt thông thường là phiền thấu những lời này, cũng không biết là cái nào không đầu góc nghĩ ra được. Hồng Ngọc hôm nay rõ ràng so thường lui tới càng muốn thất thần, ăn một bữa cơm còn có thể thất thần. Ở Nam Cung Triệt xem ra, lại không phải bởi vì đồ ăn không thể ăn. Chỉ là bởi vì cùng nàng ăn cơm người không hợp nàng tâm ý mà thôi. Bung chén búa, vừa muốn mở miệng, Hồng Ngọc lại đang xem hắn một lần lại một lần lúc sau, nhịn không được ra tiếng nói, ta muốn đi ra ngoài. Nam cung sách đông chốc nếu mày, không mở miệng tắt đã, một mở miệng chính là muốn đi ra ngoài. Đi nơi nào? Ra cung sao? Đến bây giờ nàng còn chưa chết tâm. Sắc mặt lập tức trầm đi xuống, nhàn nhạt mà sốc môi, phun ra hai chữ, không chuẩn. 1316 chương 1316 chỉ cần ngươi ngoan một chút, cái gì cũng tốt nói. Hồng Ngọc tính tình lập tức liền lên đây, nàng tự nhận mấy ngày nay đều không có cho hắn ném sắc mặt, vì chính là hôm nay cùng hắn để chuyện này, nếu là như thế này còn không được, kia nàng liền thật sự không biết như thế nào cùng hắn giao lưu. Hiện tại nhật tử, thậm chí so quá khứ kia 5 năm càng làm cho nàng khó có thể chịu được. Không chuẩn, nàng mặt vô biểu tình. Ôn đạm trong thanh âm lại hôn loạn nồng đầm cười lạnh, Nam Cung Triệt, có phải hay không từ nay về sau ta đều chỉ có thể đại ở ngươi tầm cung, đừng ngươi một người cấm ứng Nếu hiện tại trong tay có cái gì, hắn nhất định sẽ không chút do dự tạp. Nam Cung Triệt nhìn thoáng qua cái kia đã bị hắn đặt lên bàn chén, giữa mày kinh hoàng vài cái, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn là cố nén động thủ sốc bàn xúc động, môi mỏng câu ra một mặt châm trọng độ cung. Ngươi cho rằng cấm ruệ có thể có tốt như vậy nhật tử. Nàng đến tuột cùng có biết hay không cái gì gọi là cấm ruệ. Có thể dung đến nàng động bất động cáo kỉnh ném sắc mặt, không muốn làm thời điểm liền không làm. a như vậy nhật tử trầm trồ khen ngợi sao. Hồng Ngọc nói nói liền khí cười, này nam nhân rốt cuộc có biết hay không cái gì gọi là đổi trắng thay đen, không có tự do. Suốt ngày chỉ có thể hoa ở cái này địa phương, ngươi cảm thấy như vậy thực hảo. Nam cung ánh mắt lập lòe một chút, không có tự do sao. Nếu là có thể, hắn lại làm sao nguyện ý như vậy? Hắn phong thấp thanh âm, đạm nhiên thấp thuần tiếng nói chung thậm chí mang theo một tia ăn nói khép nép dụ hống. Ngọc nhi chỉ cần ngươi ngoan một chút, chúng ta cái gì cũng tốt nói, ơn. Chính là đang ở nổi nóng hồng Ngọc hoàn toàn không có nghe được tới. Nghe vậy, chỉ là thấp thấp mà cười, đôi lông mày khỏe mắt vũ mị bên trong lộ ra tế tế mật mật lâu dài thưa thớt tự dê Ngươi nhìn, ngươi nhưng còn không phải là đem ta trở thành một cái cấm dụệ. Nam nhân sắc mặt trầm lại trầm, cuối cùng lạnh lùng gật đầu, "Hảo, đi ra ngoài, sau đó đâu? Đi nơi nào, còn trở về sao?" Hư Ngọc chỉ là ngắn ngủi hoảng hốt qua đi, liền minh bạch hắn không thể hiểu được tức giận từ đâu mà đến, nàng cũng lười đến giải thích, chỉ là vãn môi lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, xem như giảm bất giờ phút này áp lực căng chặt bầu không khí. Thời gian dài Nàng biết như vậy mới là đối nàng tốt nhất, làm này nam nhân không hài lòng, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng tao. Ta chỉ là muốn đi xem ta nương. Thật lâu không có nhìn thấy mẫu thân, từ ngày ấy bị người nam nhân này cường ngạnh mà trộm tới lúc sau, nàng liền không còn có đi ra ngoài quá. Chính xác ra, nàng là không bị cho phép rời đi hắn tẩm cung nửa bước. Tuy rằng hắn đã đi phái người thông chi quá, nói vậy mẫu thân cũng sẽ không lo lắng. Nhưng nàng vẫn là tưởng tự mình đi nhìn xem. Này trong cung Nhật tử đã đủ không thú vị, nàng không nghĩ làm chính mình hoạt động phạm vi trở nên càng tiểu, chỉ có thể xúc ở cái này địa phương. Đợi trong chốc lát không chờ đến hắn trả lời, Hồng Ngọc mím môi, lại bổ sung một câu, có thể chứ? Nam cung Triệt giữa mày cái kia kết ninh một chút, ngay từ đầu vì cái gì không nói. Hồng Ngọc cho hắn một cái trào phúng ánh mắt, ngươi cho ta cơ hội nói sao? Vừa nghe đến nàng muốn đi ra ngoài, Hắn liền trực tiếp tạc. Nam cung triệt nghẹn ngẹn vươn tay, khớp xương rõ ràng đại trưởng bưng nàng cằm, mặt cung tùy theo chiều nàng thò lại gần, dựa thật sự gần, ấm áp hô hấp tùy ý dâng lên, ta không phải nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, khiến cho ngươi đi ra ngoài sao. Thế nào mới tính ngoan ngoãn? Yêu cầu ta vì ngài bưng trà đưa nước, vẫn là ăn nói khép nép, tươi cười nịnh nọt. Nam cung triệt ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, sơ sơ nàng đầu, thấp giọng nói, ngươi đi trước đi Trở về lại nói cho ngươi. 1317 chương 1317 thoạt nhìn là như vậy thuần mắt, như vậy đáng yêu. Hồng Ngọc nhíu nhíu mày, không cần. Nàng hiển nhiên một bộ không vui bộ dáng, nhìn hắn ánh mắt tràn ngập phẫn bị, vạn nhất ta trở về lúc sau, ngươi đưa ra cái gì ta làm không được yêu cầu làm sao bây giờ? Tuy rằng là bài xích cùng cảnh giác, còn có một kia rõ ràng không tin nhiệt, chính là không biết vì cái gì, nhìn đến nàng cái dạng này, nam cung triệt đột nhiên cảm thấy có chút mềm lòng, ngay cả nàng cao mày khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn cũng là như vậy thuẫn mắt, như vậy đáng yêu. Hắn ngứng mày thì như. Hồng Ngọc vốn dĩ không hiểu sai, nhưng thật sự là nam nhân ngựa khí quá mức cái muội, dựa đến nàng cũng thân cận quá, vì thế nàng trong đầu không tự chủ được mà liền hiện ra một ít không tốt lắm đồ vật Thì như cái quỷ. Trưng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Hồng Ngọc cắn cắn môi dưới, không được tự nhiên mà quay mặt đi. Nghiêng hướng bên kia đi, trắng nón bên thai chỗ bay nhanh mà hiện lên một mạt khả nghi đỏ ửng, "Không, có tỉ như, ngươi nói thẳng chuyện này." Nam nhân hẹp dài con ngươi hơi hơi mị lên, mới vừa rồi tối tăm trở thành hư không, thay thế chính là khỏe môi tà mị tươi cười, nhéo nàng cầm đem nàng tầm mắt một lần nữa di trở về, "Chẳng lẽ ta nói xong lúc sau, ngươi liền không nghĩ đi xem ngươi nương?" "Đương nhiên không phải." Ta đây hiện tại nói, vẫn là chờ ngươi trở về về sau sợ có cái gì khác nhau. Hồng Ngọc nói bất quá hắn, cũng không nghĩ lại cùng hắn tranh, nghiêng hạ tầm mắt đem chính mình trên cầm đôi tay kia lẩy ra, sau đó tiếp tục dường như không có việc gì mà ăn cơm, kia tủy tiện ngươi đã khỏe. Dù sao làm không được sự tình, vô luận như thế nào ta đều là làm không được. Nam Cung triệt ánh mắt hơi hơi một thâm, bất quá tâm tình hiển nhiên so ban đầu thời điểm hảo không ít, cũng một lần nữa cầm lấy chén. Ngày hôm sau buổi sáng, Hắn lên vào chiều sớm về sau, Hồng Ngọc cũng lập tức đi theo lên. Đi xem mẫu thân, không thể lãng phí chút thời gian. May mắn lao thánh nữ thói quen dậy sớm, cho nên Hồng Ngọc quá khứ thời điểm mới không có phát cái không. Đứng ở cửa, liền thấy được bên trong chăm sóc hoa nhi mẫu thân. Nương! Nàng đứng ở cửa, cao hứng mà hô một tiếng. Bên trong người hơi hơi sừng suốt, quay đầu lại nhìn đến nàng thời điểm, mặt mày gian tựa hổ còn hiện lên một kia kinh ngạc đã trở lại, chỗ nào có thể a nhưng nàng cũng không biết mẫu thân những lời này đến tuột cùng là nói nàng hiện tại về tới nơi này vẫn là hỏi nàng có phải hay không trở về trụ cho nên hàm hồ ân một tiếng hồng ngọc liền kéo ra đề tài này đó hoa hoa thảo thảo mẫu thân giao cho cung nữ đi xử lý thì tốt rồi chính mình tự mình thượng thủ có thể hay không quá vất vả phụ nhân buồn cười, nương sắc thật tuổi lớn Bất quá cũng không tới động nhất động liền sẽ vất vả trình độ đi. Dứt lời nàng lại thở dài, Ngọc Nhi, ngươi thành thật cùng nương nói, lúc này cùng Hoàng thượng ở tại cùng nhau, ngươi có phải hay không? Nương! Hồng Ngọc làm nụng đánh gây nàng, ta thật vất vả trở về nhìn xem ngươi, ngươi cũng đừng cùng ta để loại sự tình này. Lời này ý tứ, đại khái là còn không có hòa hào đi. Bất quá cũng là, nhiều năm như vậy khúc mắc một chốc cũng không giải được. Hiện giờ hai người có thể ở cùng một chỗ, Ngọc Nhi hôm nay thoạt nhìn cũng so trước đó vài ngày rộng rãi, nghĩ đến này hai đứa nhỏ cũng không phải không hề tiến triển. Phụ nhân bất đắc dĩ mà vỗ vỗ tay nàng, hảo hảo hảo, đều y địa ngươi. Nương hai lại nhảy mà nói cả ngày, mãi cho đến ăn qua cơm chiều, lại cọ sát hồi lâu, nam cung triệt bên kia mới phái người tới thúc dục Hồng Ngọc lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện mà đi trở về. Vừa vào cửa. Nhìn đến trong phòng kia tình hình, nàng liền kinh ngạc. 1.318 chương 1.318 người sinh nhật ta như thế nào sẽ nhớ lầm? Nay đều giờ nào, vì cái gì trên bàn còn bãi đầy đồ ăn, chẳng lẽ này nam nhân là đang đợi nàng trở về cùng nhau ăn? Cái kia hồng ngọc khiếp sợ đồng thời, cũng có chút xấu hổ, trong lòng lơ đãng hiện lên một kia liền nàng chính mình đều không có bắt giữ đến ái náy. Không trở lại ăn cơm nàng có phải hay không hẳn là trước tiên nói với hắn một tiếng. Ta đã ăn qua, ngươi không cần chờ ta. Nam Cung triệt tính tình tự hảo, cũng không có giống nàng đoán trước chung như vậy phát tác, gật gật đầu, nói, ơn, lại đây ngồi xuống. Hồng Ngọc do dự một chút, liền theo lời làm theo. Ngồi xuống lúc sau hỏi hắn, ta đã trở về, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Nam nhân lại chỉ là ăn cơm, không có cưỡng bách nàng ăn. Cũng không có nói đến cùng muốn nàng làm gì. Mãi cho đến ăn xong lúc sau làm người thu chén đũa hắn mới lôi kéo nàng đi đến một bên án thư trước, cầm lấy trên bàn bãi cái kia gỗ tử đàn chác. Hồng Ngọc hôm nay đi ra ngoài thời điểm còn không có gặp qua, nghĩ đến nàng không ở kia đoạn thời gian mới xuất hiện. Mở ra nhìn xem. Hồng Ngọc là người, thứ gì? Vì cái gì này nam nhân giống như một bộ muốn đưa nàng lễ vật bộ ráng. Nam Cung triệt môi mỏng khẽ mở, nhàn nhạt nói. Sinh nhật lễ vật. Hồ Ngọc đang ở mở ra chắp động tác dừng một chút, đôi mắt nhẹ nâng, giống như lơ đắng mà nhìn hắn một cái, ngươi là nhớ lầm ta sinh nhật, vẫn là sợ ta đến lúc đó đã chạy, dùng đến trước tiên một tháng tặng lễ vật. Nguyên bản nàng loại này ngữ khí hắn là nên tức giận, bất quá đột nhiên như là minh bạch cái gì dường như, nam cung triệt ngưng ngưng mắt, khỏe môi từ từ gợi lên, nhẹ nhàng ở trên mặt nàng nhéo một chút, lại luyến tiếp dường như không chịu bông. Ngốc không ngốc. Ngươi sinh nhật ta như thế nào sẽ nhớ lầm? Hồ Ngọc ánh mắt chợt lué, không biết có phải hay không hắn ngự khí quá mức ôn nhu, thế cho nên nàng tim đập như là lỡ một nhịp. Nàng đông chốc rũ xuống mắt, không cho đáy mắt kia mạt quỷ dị cảm xúc tiết lộ ra tới. kia nhưng nói không chừng. Lầm bẩm một tiếng, nàng ngước mắt hỏi, vậy ngươi sớm như vậy đưa ta làm gì? Dĩ vãng đều là cùng ngày hoặc là trước tiên một ngày đưa. Nàng cung triệt nâng nâng cầm ý bảo nàng. Trước mở ra nhìn xem, gỗ tử đàn cháp vừa mở ra, là một chi hồng ngọc cây châm Hồng ngọc màu sắc thuần hầu, hoa văn rõ ràng, ở giữa ẩn ẩn hàm chứa thật nhỏ sợi trạng tinh chất, bàn tay đại hồng ngọc, thế nhưng có thể ở ánh nến chiếu xuống chết ra từng đợt, từng đợt thiển kim sắc quan mang, tựa yêu dã, tựa quyến đến rũ, mị đến mị hoặc, vừa thấy chính là ngọc thạch trung tốt nhất chi thừa, quan trọng nhất chính là, vô luận này ngọc thạch tên, vẫn là tản mát ra khí chứ Đều cùng nàng cực kỳ xứng đôi Cây châm phong dài Nôi bộ là một mảnh lá phong hình dạng Nhàn nhạt, nhạt phong tình lưu chuyển Hồng Ngọc nhất thời thế nhưng xem ngây người đi Năm rồi thu được hắn đưa lễ vật không thiếu chân quý đẹp Chính là lại không có giống nhau Làm nàng liếc mắt một cái nhìn đến liền cảm thấy yêu thích không vương tay Giống như chính là chuyên môn vì nàng chế tạo giống nhau Hoàng hốt hảo nửa ngày Đều không có phục hồi tinh thần lại Thẳng đến nam nhân mở miệng hỏi nàng Đẹp sao Hồng Ngọc đầu ngón tay gần như không thể phát hiện mà run rẩy đi cầm lấy kia chi cây châm, ôn đạm xúc cảm, vốt thực thoải mái, hình như là ấm Ngọc. Ấn nàng gật gật đầu, khá xinh đẹp. Nam Cung Triệt mang theo mong đợi hỏi nàng, thích sao? Hồng Ngọc mí môi, đáy mắt thần sắc phai nhạt chút. Rất thích. Ta đây giúp người mang lên thử xem. Nói cũng không đợi nàng cự tuyệt, Nam Cung Triệt trực tiếp liền từ nàng trong tay đem cây châm cầm qua đi. Đầu ngón tay đụng chạm nháy mắt, hai người đều là hơi hơi chấn động, không chỉ là tay, còn có tâm linh rung động, tựa hổ. 1319 chương 1319 như thế nào, có phải hay không phát hiện luyến tiếp ta? Đầu ngón tay đụng chạm nháy mắt, hai người đều là hơi hơi chấn động, không chỉ là tay, còn có tâm linh rung động, tựa hồ Hồng Ngọc mặt vô biểu tình trên mặt bay nhanh mà hiện lên một tia cứng đờ, trường như điệp cánh lông mi run nhẹ nhẹ một chút, nàng rũ mắt. Nam cung triệt nhìn không tới nàng đáy mắt thân xác, chỉ là nàng không có nói ra bất luận cái gì cự tuyệt nói tới, đã đủ để cho hắn cảm thấy vui sướng. Khoe môi từ từ gợi lên, thon dài đốt ngón tay nắm kia thon dài phong đỏ châm, đứng ở nàng phía sau thế nàng mang lên. Nam cung triệt động tác như là cố tình thả chậm giống nhau, từng màn đều có thể theo thời gian dừng hình ảnh, như vậy số lượng không nhiều lắm gần như an tĩnh thân cận làm hắn luyến tiếp như vậy bông tha. Trong lòng là lâu không có quá thỏa mãn. Rất đẹp. Hắn nhẹ giọng nói, dối tay từ sau lưng đem nàng nhẹ nhàng vòng lấy. Rõ ràng có thể cảm nhận được nàng thân thể cứng đờ, Nghiễm nhiên vẫn là không thói quen hắn như vậy thân người động tác. Nam Cung Triệt nỗ lực làm chính mình làm lơ, nhẹ nhàng dựa vào nàng tế tước đầu vai. Ngọc Nhi mang cái gì cũng tốt xem, bất quá đeo này cây châm tựa hồ càng đẹp mắt. Hồng Ngọc nhấp nhấp môi, dùng khuyệu tay để hắn một chút. Biệt nữ mà đem người đẩy ra, mang hảo, hiện tại ngươi có thể nói. Vô duyên vô cớ đem nàng sinh nhật lễ vật trước tiên một tháng, khẳng định có sự. Nam Cung Triệt cũng không để ý nàng giờ phút này kháng cự động tác, đại để là nàng bên thai kia mặt khả nghi đỏ hứng sung sướng nàng, hắn nuôi lông mày khỏe mắt ngược lại nhiệm thật sâu ý cười, gật gật đầu, nói, ơn, ba ngày sau, ta muốn xuất cung. ân ân Hồng Ngọc mới đầu lên tiếng. Lại là lập tức không phản ứng lại đây, đương nàng lý giải nam nhân muốn biểu đạt ý tứ lúc sau, động dưng cả kinh, "Ngươi ba ngày sau đi ra ngoài, nhưng ta sinh nhật còn ở một tháng sau, ngươi, ngươi muốn đi ra ngoài một tháng?" Nam cung Triệt nhướng mày, đáy mắt ý cười càng sâu vài phần, "Như thế nào, có phải hay không phát hiện liên tiếp ta?" "Không có." Hồng Ngọc thu thu mắt, trên mặt biểu tình lập tức phai nhạt đi xuống, "Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là cảm thấy kỳ quái." Nam nhân ý cười hơi cương, lưu chuyển sóng mắt chung có như vậy trong nháy mắt phức tạp, cuối cùng lại chỉ là sờ sờ nàng đầu, tiếng nói thấp thấp nói, ơn, cũng không cần luyến tiếp, bởi vì ngươi muốn bổi ta cùng đi. Ai muốn cùng ngươi cùng đi? Hồng Ngọc nháy mắt tắt bao, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn chầm chầm hắn. Dưng một chút, lại nhíu lại mi không vui nói, ngươi muốn suốt cùng, vì cái gì muốn ta đi theo? Ngươi sẽ không sợ ta nhân cơ hội chạy. Nàng cung triệt khỏe miệng giật giật, rát ra một mặt không dễ phát hiện cười nhạo, nhàn nhạt nói, ngươi nương còn ở trong cung. Một câu, làm Hồng Ngọc sở hữu phòng tuyến tất cả sổ đổ. Đúng vậy, mẫu thân còn ở trong cung, nàng lại có thể chạy đi nơi đâu đâu. Đi thời gian dài như vậy, ngươi chịu chính đại sự làm sao bây giờ? Ngươi không hỏi ta đi ra ngoài làm cái gì. Tùy tiện ngươi, dù sao cùng ta không quan hệ. Hồng Ngọc lãnh đạm nói ta sẽ không theo ngươi đi ra ngoài. Ngọc Nhi, ngươi cảm thấy ta là ở trưng cầu ngươi ý kiến sao? Trước mặt nam nhân cười đến ta mị, mấy không thể thấy mà trộn lẫn một tia thưa thất khí tức bi thường, thế nhưng dễ như trở bàn tay làm nhân tâm sinh không đành lòng. Hồ Ngọc nhìn hắn cái dạng này, vô cớ mà mở miệng muốn nói điểm cái gì, lại không phải cự tuyệt nói. Chính là không đợi nàng mở miệng, nam cung triệt lại nói, hôm nay cho ngươi đi gặp ngươi nương phía trước, đáp ứng quá ta cái gì? Còn nhớ rõ sao Hồng Ngọc hơi hơi một xá Ngươi chính là muốn ta bổi ngươi ra cung Nam nhân buồn cười Bằng không đâu 1320 chương 1320 Còn không phải bởi vì ngươi không ngoan Nam nhân buồn cười Bằng không đâu Tuy rằng xem nàng lúc ấy đáp ứng thời điểm Vẻ mặt căm giận lại anh Dũng hy sinh bộ dáng Đảo như là hiểu lầm cái gì dường như Thon dài chân thẳng tắp đi Phía trước mại một bước nam Cung Triệt gợi lên ngón tay chọn nàng cầm nói, có phải hay không cảm thấy thất vọng? Thất vọng cái quỷ. Hồng Ngọc Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi suốt ngày tưởng nhiều như vậy, đầu hóc sẽ không không đủ dùng sao. Nàng ghét bỏ nói, ngươi đổi một cái yêu cầu đi, đi ra ngoài thời gian dài như vậy không thấy được mẫu thân, nàng sẽ lo lắng ta. Nam Cung Triệt cười nhạo, ngươi là lần đầu tiên rời đi nàng thời gian dài như vậy. Đã từng tới Nam Việt kia đoạn thời gian. Nàng cũng không biết bao lâu chưa thấy được nàng nương. Ngọc Nhi, cùng ta ở bên nhau, nương nhất định thực yên tâm. Hắn hơi ru mi mắt nhìn thẳng nàng xinh đẹp đôi mắt, ánh mắt thật sâu. Ta không thể thời gian dài như vậy không thấy được ngươi, là ta sẽ từ ngươi, cho nên tùy ta cùng đi đi. Hắn hạ dọng, phức tạp thần sắc ở trong mắt lưu chuyển xoay quanh, vứt đi không được, cuối cùng ở kia thấu triệt trong chẻo hai mắt nhìn chăm chú hạ, hắn lại banh thẳng tiếng nói nói ra một câu. Trở về lúc sau, nếu ngươi vẫn là muốn chạy, bao gồm ngươi nương, ta đều sẽ không lại cường lưu. Hồng Ngọc nguyên bản vẫn là sắc mặt nhàn nhạt bộ dáng, ngay vậy, đông rừng chấn động. Ngươi nói cái gì? Khắt cầu nhiều năm như vậy đồ vật, đột nhiên trở nên dễ như trở bàn tay, chỉ cần lại tiêu tốn như vậy một chút thời gian, nàng là có thể rời đi hắn rời đi này tòa hoàng cung. Chính là vì cái gì? đoán trước bên trong mừng rỡ như điên cảm giác không có nảy lên tới. Nỗi lòng ngược lại có chút phức tạp, liền nàng chính mình cũng không hiểu được chính mình đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ là sự tình đột nhiên quá mức thuận lợi, cho nên lập tức khó có thể tiếp thu. Hoàng hốt thật lâu sau, nàng mới nghe được chính mình thanh âm lần thứ hai vang lên, gần như không thể phát hiện run rẩy Ta rời đi, ta nương cũng rời đi, ngươi phòng chúng ta đi, sẽ không lại đổi ý. Nam cung triệt gật đầu, chỉ cần đến lúc đó ngươi còn tưởng rời đi. Chính là nữ nhân này hắn không thể buông tay, cho nên tại đây đoạn thời gian bên trong, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ đánh mất nàng cái này ý niệm. Nam Cung Triệt cảm thấy chính mình là chưa bao giờ từng có ti tiện, chính là vì nàng, chẳng sợ dùng hết hết thẻ thủ đoạn, hắn cũng không tiếc. Hảo, ta cùng ngươi ra cung. Hồng Ngọc thật sâu mà hít vào một hơi lấy bình phục chính mình cảm xúc, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, đi nơi nào, làm cái gì? cạnh. Có lẽ là đánh giặc. Đánh giặc. Hiện tại Thái Bình thịnh thế, biên cảnh cũng không nghe nói có người khiêu khích, vì cái gì đột nhiên liền nói muốn đánh giặc. Chẳng lẽ là nàng lâu cư thâm cung, đối ngoại giới sự tình đã hoàn toàn không biết gì cả đến nước này. Tây quyết vẫn là mặt khác cái nào quốc gia. Nàng hầu nghi hỏi. Thật thông minh, một đoán liền trung. Nam cung triệt cho nàng một cái tán dương ánh mắt, càng nhiều lại là mẻ mại thương tiếp cùng tình yêu. Bất quá cũng không nhất định sẽ đánh lên tới, còn muốn xem tình huống, chờ người nào đó chỉ thị. Người nào đó? Hồng Ngọc cổ quái mà nhăn lại mi, trên đời này còn có thể có người hiệu lệnh Nam Việt Hoàng đế đi đánh giặc. Đem những cái đó khả năng đối tượng tất cả đều liệt một lần, Hồng Ngọc không dám tin tưởng nói, chẳng lẽ là quân mạng ảnh. Ngươi vì cái gì muốn nghe hắn hiệu lệ? Nhắc tới người này, Nam Cung Triệt chính là một tiếng cười lạnh. Điểm điểm nàng cho mũi. Nửa là nghiêm túc nửa là vui đùa nói, còn không phải bởi vì ngươi không ăn, chạy đến nhân ra địa bàn đi lên cỏ ăn cỏ uống. Làm ngươi trượt phu, tự nhiên chỉ có thể ta qua lại tạo. 1321 chương 1321 chỉ cần ngươi còn ở ta bên người. Hồng Ngọc thần sắc càng thêm cổ quái, còn mang theo không thêm che giấu ghét bỏ, cười nhạo nói, muốn thật là như vậy, kia chỉ có thể nói chính ngươi buồn bị hắn lừa đi. Ta đi đông làn rõ ràng chính là cho hắn giải độc đi, chẳng lẽ ăn hắn hai đốn còn không thắng nổi hắn một cái mệnh. Giải độc, một cái mệnh. Nam Cung Triệt hơi hơi mị mắt, đột nhiên một tay câu lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, đem nàng hướng chính mình trong lòng ngược phương hướng vùng. Nguy hiểm nói, ngươi không có đã nói với ta, ta như thế nào sẽ biết. Hồng Ngọc khiếp sợ cầm đều mau rơi xuống, ngươi thật đúng là bị hắn lửa. Đương nhiên không phải. Nam Cung Triệt khinh thường mà hư một tiếng. Hắn mới không như vậy xuẩn. Chẳng qua lúc ấy ngươi người ở Đông Lan, nếu là không đáp ứng hắn, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm ta cùng ngươi trở về. Hồng Ngọc cũng học bộ dáng của hắn khinh thường mà hư một tiếng, đừng nói nàng rất muốn trở về hảo sao. Nàng cắn chặt răng, cái này kêu nhân quả luân hồi, báo ứng khó chịu. Nam cung triệt bị nàng này một nghẹn, tâm tình lại là phá lệ hảo, chỉ sợ nàng đêm nay một buổi tối nói qua nói, còn có đêm nay một buổi tối biểu tình. So nàng thời gian dài như vậy tới nay thêm lên đều nhiều. Không quan hệ, đều báo trở về đi. Hàn thấp thấp gửi, tinh lượng hắc mâu trung vầng sáng liễm diễm. Chỉ cần ngươi còn ở ta bên người. Hôm sau, đông lan ngự hoa viên. Công chúa, này hoa nhi còn quá tiểu, mùi hoa không đủ, dược tính cũng không đủ, không thể dùng để làm hương bao. Đông dương một bên trích hoa, một bên cười nhạt đối noãn noãn chỉ đạo này đó. Đứa nhỏ này vừa nghe nói nàng muốn ra tới trích hoa cấp nương nương làm ngưng thần yên rớt hưng bao, liền nháo một hai phải một đạo ra tới, nhưng thật ra hiếu thuận. Thốt đông dương cô cô, ta đã biết. Quân phong nhoắn vừa mới tới kịp gật gật đầu, liền nhìn đến nơi xa một mặt cao dài bóng trắng đi qua. Nàng sát mặt vui vẻ, lập tức đem hoa nhi ném tới đông dương trên người. Ách, cái kia, đông dương cô cô, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc, ngươi trước trích đi. Chờ ngày mai ta lại cùng ngươi cùng nhau tới. Hoặc là, hoặc là chờ một lát chuyện của ta làm xong, ta sẽ qua tới tìm ngươi. Nói xong liền nhanh như chớp nhi mà chạy đi rồi. Công chúa ngài chậm một chút nhi. Đông Dương ở phía sau cao giọng dàn dò. Nhưng loán loán nơi nào sẽ nghe, như là một trận gió dường như chạy tới Lâm Tĩnh Tuyên trước mặt. Thái phó. Công chúa. Lâm Tĩnh Tuyên hơi hơi một xá, như thế nào chạy như vậy cấp Có việc tìm ta sao? Mẫu hậu bị bệnh, ta tưởng sao chép một phần kinh Phật cấp mẫu hậu cầu phúc, không biết Thái phó cảm thấy như thế nào." Nàng giờ hồng hộc nói. Lâm Tĩnh Tuyên khen ngợi gật gật đầu, "Công chúa hiếu thuận, tự nhiên là tốt. Chính là kinh Phật hảo chút tự ta đều sẽ không biết đâu." Đứng ở Lâm Tĩnh Tuyên trước mặt, Loan Loan muốn chính là cái lùn lùn vóc dáng nhỏ, hơn nữa bản thân lớn lên xinh đẹp, cho nên bĩu môi làm nũng bộ dáng đặc biệt đáng yêu, xa một kia Hải Đồng Tiên Trân, Làm người nhìn liền sẽ mềm lòng. Này hắn do dự một lát công phu, cuối cùng nói, công chúa thông tuệ, nói vậy nhìn kinh Phật thượng tự nguyên dạng sao chép xuống dưới, hẳn là không thành vấn đề. Quân phong đoán khỏe miệng run rảy một chút, nàng thông tuệ nhưng thật ra thật sự, nhưng ở thái phó trước mặt, nàng từ trước đến nay đều là cái ngu ngốc đi. Nàng khăn cầu, thái phó dạy ta được không? Dứt lời, phát hiện lâm tĩnh tuyên giữa mày hiện lên một mặt trần chờ Nàng lại vội vàng rỗi tay bắt được hắn tay háo, làm nụng giống nhau nói, thái phó, dạy ta được không? Giao giao ta, được không sao? Rơi vào đường cùng, lâm tinh tuyên chỉ phải đáp ứng, là, thỉnh công chúa đi theo ta. Nguyên bản thân là thái phó, này đó chính là hắn nên làm. 1322 chương 1322 đột nhiên như vậy đứng đắn chuyện gì? Đông dương hái được hoa trở lại long âm cung, làm hương bao thời điểm? Bị Phượng Thiển thấy được, liền làm nàng cầm tiến điện cùng nhau làm. Cùng Khanh Ngọc nói xong lúc sau, nàng luôn là tận lực làm chính mình công việc lưu đủ lên, như vậy liền sẽ không miên man suy nghĩ, sẽ không như vậy khổ sở. Khanh Ngọc nói không sai, gì làm như vậy, nhất hy vọng chính là nàng có thể hào hảo, cho nên nàng nhất định phải tỉnh lại lên. Nương nương ngài không biết, công chúa nàng nhưng hiếu thuận, vừa mới nghe được nô tỷ nói muốn đi trích hoa, phi la hét muốn một khối đi đâu. Đông Dương biết Phượng Thiền hai ngày này có lẽ là sinh bệnh duyên cớ, tâm tình tựa hồ không tốt lắm, liền nghĩ tận lực nói một ít có thể làm nàng vui vẻ đề tài. Ấn! Phượng Thiền kinh ngạc, kia nàng hiện tại người đâu? Dựa theo tiểu gia hỏa kia tính tình, hiện tại hẳn là cùng Đông Dương một khối tiến vào ồn ào phải làm hương bao mới đúng. Đông Dương hồi ức một chút lúc ấy cái kia cảnh tượng, nói, công chúa sau lại nói có việc nhì, đột nhiên liền chạy xa. Nô tỷ tựa hồ nhìn đến công chúa là đi tìm thái phó đại nhân, ước chừng là việc học thượng có cái gì vấn đề muốn thỉnh giáo thái phó đại nhân đi. Liên nàng cái kia nữ nhi, còn việc học thượng vấn đề. Ở lâm tĩnh tuyên xuất hiện phía trước, kia căn bản chính là hoàn toàn không có hứng thú hào đi. Nàng biết rõ cố hỏi nói, cái nào thái phó? Lâm thái phó sao? Đông Dương gật gật đầu, là, tuy rằng cách khá xa, nhưng là nô tỷ cảm thấy kia hẳn là chính là lâm thái phó. Được đến Đông Dương khẳng định trả lời, Phượng Thiển khỏe mắt chịu chịu, quả nhiên là nàng hảo nữ nhi, trọng sát nhẹ mẫu miêu tả chân thật. Hoàng thượng, ngài đã trở lại. Không đợi nàng mở miệng nói chuyện, Đông Dương vừa nhấc đầu liền thấy được quân mặc ảnh, vội vàng đứng lên hành lễ. Phượng Thiền ngừng tay chung động tác, ngừng đầu xem hắn. Quân mặc ảnh xoài bước chiều nàng đi tới, Đông Dương liền cơ linh mà trực tiếp cầm đồ vật đi ra ngoài, lưu lại này hai người ở trong điện. Quân mặc ảnh tìm cái ghế ngồi xuống, theo sau liền đem nàng kéo đến chính mình trên đùi ngồi xuống, hỏi, thân thể còn không có hảo, như thế nào không hảo hảo nghỉ ngơi, làm khởi mấy thứ này tới. Này hoa nhi nghe đối thân thể cũng hảo, trong tay động một chút cũng mệt mỏi không, ngươi tổng không thể làm ta vẫn luôn ở trên thuyền nằm đi. Nếu như vậy mới tính nghỉ ngơi, kia nàng phòng trừng không phải mốc heo, chính là bị những cái đó phân loạn suy nghĩ cha tấn chết. Nếu là ngày thường, Khuôn mặc ảnh khẳng định là sẽ không làm nàng lộn sộn, nhưng là biết nàng hiện tại trong lòng khó chịu, tìm chút sự tỉnh tới làm cũng là tốt. Cho nên chưa từng có nhiều trách móc nặng nghề, gật gật đầu, ôn nu mà ở trên mặt nàng nhéo nhéo, ân, đừng mệt chính mình là được. Hảo, sẽ không. Thiền thiền, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. quân mặc ảnh đột nhiên trịnh trọng chuyện lạ mà nhìn nàng, nhưng thật ra đem phượng thiền xem có chút vô thố, đột nhiên như vậy đứng đắn chuyện gì gật gật đầu, ánh mắt thoáng hoảng hốt, người nói Tây Khuyết bên kia tặng người lại đây, liền ở trên đường, ít ngày nữa liền sẽ tới rồi. Phượng Thiền sắc mặt bỗng chốc trầm chầm, chầm, hắn dùng chính là đưa, mà không phải phái, hơn nữa dùng như vậy nghiêm túc khẩu khí nói cho nàng, có thể thấy được tới cũng không phải một cái sứ thần, càng sát thực nói, kia hẳn là một cái tiến hiến cho hắn mỹ nhân. Dù sao Tây Khuyết cũng không phải không có đã làm như vậy sự. Chẳng qua Biết do hắn hổ cung không còn nữa, đột nhiên đưa cái nữ nhân tới xem như chuyện gì xảy ra. Người muốn. Nàng hiếp hai mắt nguy hiểm hỏi. Khuôn mặt ảnh bất đắc dĩ mà đỡ đỡ chán, bọn họ cũng không có nói thẳng đó là sứ thần vẫn là mỹ nhân. Người muốn ta như thế nào cự tuyệt. 1323 chương 1323 đây mới là vấn đề mấu chốt. quân mặt ảnh bất đắc dĩ mà đỡ đỡ chán, bọn họ cũng không có nói thẳng đó là xứ thần vẫn là mỹ nhân. Ngươi muốn ta như thế nào cự tuyệt? Phượng tiền hư một tiếng, đối hắn tỏ vẻ thật sâu ghét bỏ. Ngươi liền không thể nói, ngươi gần nhất đối nữ nhân dị ứng, nhìn đến nữ nhân liền khó chịu sao? Nếu là mỹ nhân, đại nhưng không cần, nếu là sứ thần, làm cho bọn họ đổi cái nam nhân tới. Tiểu binh giấm chua. Quân mặc ảnh sủng nịch mà nhéo nhéo nàng cái mũi, nhìn tâm tình của nàng tựa hồ so hôm qua hảo không ít, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, câu môi cười nói. Bất qua cái này chủ ý sắc thật không tồi, vậy phân phó đi xuống, làm cho bọn họ chiếu ngươi ý tứ làm đi. Này nhưng đem phượng thiển doa nàng cũng liền thuận miệng vừa nói hảo đi, nếu là thật làm người nghe thế phiên lời nói, còn không được cười đến dụng răng. Ngươi đừng à tới liền tới đi, dù sao tới ngươi không cần là được, chạy trở về nhiều khó coi a Nàng nhữ lại mi hoán trách nói. Ơn, không ghen. Quân mặc ảnh mỉm cười hài hước. Phượng Thiền Nghiêm Trang mà lắc đầu, ta sao có thể làm như vậy cấp thấp sự? Nếu nhất định phải nói nàng đối Tây Khuyết cái kia cái gọi là Mỹ Nhân có cái gì hứng thú, kia chỉ có thể nói, nàng muốn biết đối phương tới làm cái gì. Tây Khuyết sớm đã là người kia thế lực phạm vi, hiện giờ cái này Mỹ Nhân đã đến, cũng tất nhiên không phải là vô duyên vô cớ. Vi nhằm vào nàng, vẫn là có khác mục đích. Nếu là nhằm vào nàng mà đến kia đại khái chính là muốn mượn cơ làm nàng ở trong hoàng cung đái không đi xuống, hảo y thì hắn tùy hắn ra cung. Nhưng nếu là như vậy, kia cũng không phải tùy tùy tiện tiện một nữ nhân là có thể thành công, đối phương tất nhiên có cái gì vũ khí bí mật, hoặc là nói là có cái gì có thể một kích tức chung đồ vật tới ly rán bọn họ chi gian cảm tình. Nếu là có khác mục đích, kia đại khái chính là cùng lúc trước đưa các nàng những người này tiến cung mục đích giống nhau, do hỏi tin tức. Đương nhiên, cũng có khả năng là gồm thâu này hai người. Nàng rất rõ ràng, vẫn là muốn, trước nay liền không phải một cái nàng đơn giản như vậy. Bất quá vô luận là nào một loại, đều không phải một cái tùy tùy tiện tiện nữ nhân có thể làm được, đây mới là vấn đề mấu chốt. Đến tổt cùng là trực tiếp chặt đứt đối phương tới nơi này con đường tương đối hảo, vẫn là làm đối phương tới lúc sau hiểu biết đối phương mục đích đi thêm xử lý tương đối hảo. Phương Thiền Nghĩ nghĩ, vẫn là lựa chọn người sau. Nếu là không cho người lại đây, bọn họ nhất định còn có mặt khác biện pháp, không có khả năng từ căn bản thượng phong kín này kế sách. Đúng không, loại sự tình này rất thấp cấp. Quân mặc ảnh trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên ra tiếng đánh gây nàng suy nghĩ, cười như không cười mà nhìn chầm chầm nàng nhìn. Loại này cấp thấp sự tình, người chưa làm qua. Phượng Thiền Nữ Môi, đã từng nghiên thiếu vô tri hiện tại tuổi lớn, tự nhiên sẽ không lại làm. Vật nhỏ này mới nhiều ít tuổi liền một ngụm một cái tuổi lớn. quân mặc ảnh lấy nàng không có biện pháp, cái chán chống cái chán của nàng, khẽ cười nói, đó là ta không có lại cho ngươi an vị cơ hội đi. Lục cung bô phi, liền cái làm càn điểm cung nữ đều chưa từng xuất hiện quá, nàng chính là muốn ăn, cũng không cái kia cơ hội. Bất quá hiện tại đột nhiên tới cái tây khuyết mỹ nhân, tuy rằng còn không biết đối phương chân thật mục đích, bất quá vẫn là trước cho nàng đánh hảo dự phòng châm thì tốt hơn. Nếu không đến lúc đó to lên, hống khởi người tới lại là kiện muốn mệnh đại sự nhi. Phượng Thiền lại ngoài dự đoán mà đáp đúng vậy, giống như thật là như vậy. Nàng sóng mắt lưu chuyển, tiếng nói mạc danh trở nên thấp thấp hoa hoa, trên mặt biểu tình dần dần trở nên ôn tĩnh, ngón tay phủ lên hắn tinh xảo ánh mắt. Nhiều năm như vậy tổng đối với ta một người, ngươi không nghĩ sao. 1.324 chương 1.324 ta nhất cảm kích không phải ngươi yêu ta. Mà là, nhiều năm như vậy tổng đối với ta một người, ngươi không nghĩ sao? Với ánh mạch ngón tay thon dài ở hắn tuấn Mỹ trên mặt từ từ ru tẩu, phản phất vô luận như thế nào đều miêu bất tận hắn mặt mày, nàng hai tròng mắt xuất thần, rõ ràng là đang xem hắn, lại như là ở xuyên thấu qua hắn xem một ít càng sâu tầng sự tình. Không tha, quyến luyến, lưu luyến, đại khái chính là nàng Mỹ lệ trong ánh mắt truyền lại ra tới cảm xúc. Hỏi cái này dạng vấn đề? Lại lại như vậy biểu tình, quân mặc ảnh ánh mắt hơi hơi một thâm, một tay đem nàng xả hướng về phía chính mình, hung hăng hôn lên nàng ngôi, lại chỉ là môi từng dán không có tiến thêm một bước động tác. Phượng Thiền mở to hai mắt nhìn, lập tức sợ ngây người, liền chỉ là không hề chấp mắt mà nhìn chầm chầm hắn đen nhánh đú ám con người. Mới vừa rồi bị hắn giữ chặt thời điểm không có lập tức phản ứng lại đây, cho nên lưu tại trên mặt hắn ngón tay còn không cẩn thận bắt hắn một chút. Ở hắn khỏe mắt lưu lại một đạo thiển thiển vết đỏ, không nghiêm trọng lắm, chỉ là xem nàng có chút đau lòng. Hai người duy trì như vậy tư thế thật lâu, hắn mới buông ra nàng. Phượng thiển liếm liếm môi, ngón tay một lần nữa rán lên hắn khỏe mắt kia nói nho nhỏ dấu vết, nữ mày đoán trách nói, còn hảo là ở khỏe mắt, nếu là đem ngươi đôi mắt hoa bị thương, xem ngươi làm sao bây giờ. Vậy ngươi coi như ta cả đời đôi mắt. Hắn chỉnh trọng chuyện lạ điều đạo. Đối với như vậy một câu dịu dàng thám thiết nói, Phượng Thiển chỉ nghĩ để lại cho hắn ba chữ, bệnh tâm thần. Thiền Thiền, làm gì? Phượng Thiền tức giận mà đối với hắn khỏe mắt thổi khí, ngón tay chỉ là ở bên cạnh tha chuyển, không dám đụng vào xúc Sẽ không có kia một ngày. Phượng Thiền ngần người, mới phản ứng lại đây, hắn trả lời chính là nàng ban đầu cái kia vấn đề. Nhiều năm như vậy đối với nàng một người, hắn không nhị, kỳ thật nàng cũng không nhị. Cho nên đối với tâm tình của hắn, nàng giống như có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hai người có thể gặp phải, hiểu nhau yêu nhau, nhiều năm như vậy cho nhau không ngây bỏ, cầm tay bên nhau, thật là một kiện kỳ quái sự. Ngoài cửa sổ dương quang chiếu vào, kim sắc, ấm ấm áp áp, đem cái này tốt đẹp sau giờ ngọ chiếu đến càng thêm nhu hòa lên. Trong không khí tựa hồ quanh quần nàng nhàn nhạt thanh hương, quân mặc ảnh rơ tay phủng nàng cái gái. Đầu ngón tay xen kẽ nàng mềm ấm hơi lạnh sợi tóc, hầu kết lăn lộn một chút, gật đầu, hơi hơi mở miệng nói, là rất kỳ quái. Phượng Thiền nhìn hắn một cái, lại tiếp tục chuyên chú với hắn khỏe mắt kia nói nho nhỏ về đỏ, đau không? quân mặc ảnh trong lòng mềm kỳ cục, không đau. Như vậy cái nho nhỏ thường, thậm chí còn không tính là thường, có thể đau đến chỗ nào đi. Phượng Thiền cắn cắn môi, thật khó xem, hảo hảo một khuôn mặt liền như vậy. Huy hoại. Nam nhân chân mày nhẹ trọn một chút, hàng chứa ôn nu ý cười, ở nàng nói xuất khẩu phía trước liền đánh gãy nàng. Phượng thiện chừng hắn một cái, có thể hay không đừng như vậy nguyền rùa chính mình. Quân mặc ảnh thấp thấp mà cười, không nói lời nào. Hơn dỗi mỏng trách, nhàn nhạt, nhạt phong tình ở nàng tình xảo mềm ấm mặt mày gian chạy xuôi. Phượng thiện thở dài, đáy mắt cảm xúc đột nhiên trở nên sâu thẳm lâu dài. Kỳ thật ngươi biết không, nhiều năm như vậy, ta nhất cảm kích không phải ngươi yêu ta. Mà là, nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, mặt mày ôn nu nhìn về phía hắn, ngươi biết là cái gì sao? Quân mặc ảnh không biết nàng nói chính là cái gì, chỉ là nếu nhất định phải làm hắn nói, kia đại khái chính là, mặc kệ phát sinh chuyện gì, mặc kệ hắn tin hay không nàng, đều trước sau như một mà đứng ở bên này. Hắn nhìn nàng, lắc đầu nói nhỏ, môi mỏng cơ hồ muốn dán lên nàng chóp mũi, không biết, ngươi nói. 1325 chương 1325 ngốc đồ vật, nói cái gì ngốc lời nói đâu. Nam nhân nhìn nàng, lắc đầu nói nhỏ, môi mỏng cơ hồ muốn dán lên nàng chóp mũi, "Không biết, ngươi nói?" Phượng Thiền ôm lấy hắn, thiêm tế cằm gối lên hắn trên vai, dùng sức mà dán dán, chậm rãi khép lại trong mắt hiện lên một tia thương cảm. "Là ngươi vẫn luôn đều đứng ở ta bên này." Thân mật mà cọ cọ hắn mặt, Phượng Thiện ức chế trụ trong lòng chạy xuôi kia trận ý vị không rõ cảm xúc, nhẹ lẩm bẩm tiếng nói mang theo nhàn nhạt ý cười, mặc kệ phát sinh chuyện gì, mặc kệ đứng ở ta mặt đối lập chính là ai, ngươi đều trước sau đứng ở ta bên này. Thậm chí, mặc kệ tin hay không nàng. Cho dù là trong lòng ôm hoài nghi, hắn cũng trước sau nguyện ý không hề giữ lại mà vì nàng, như vậy không hề giữ lại làm nàng tâm động, cảm động. Liên tính là nàng. Chỉ sợ ở lúc ban đầu thời điểm cũng không có khả năng làm được như vậy. Nàng cười cười, ước chừng là ý thức được hiện tại bầu không khí quá mức câu nệ nghiêm túc, nhắm mắt, tiện đà dùng sức ở trên mặt hắn hôn một cái, phát ra thật mạnh bẹp một tiếng, lúng đồng tiền như hoa nói, cho nên thực cảm ơn người a. Ngốc đồ vật, nói cái gì ngốc lời nói đâu. Khuôn mặc ảnh ở nàng trên muối quát một chút, chật nhẹ nhàng mà khẽ động môi mỏng. Quả nhiên hắn vẫn là hiểu biết nàng. Nhìn nam nhân khỏe mắt sủng lịch tới cười, Phượng Thiển minh bạch hắn tuy rằng vừa rồi ngoài miệng nói không biết, chính là trong lòng nhất định có đoán quá. Nàng to mơ hỏi, cho nên ngươi đoán đúng rồi không có. Nam nhân chân mày hơi hơi một trộn, theo sau lắc đầu, "Không." Phượng Thiền không hài lòng mà đem miệng tiểu càng cao một ít, "Hử, ngươi một chút đều không hiểu biết ta." "Ừm, ngươi nói ra ta chẳng phải sẽ biết, hà tất đi đoán đâu." "Không tình thú." Phượng Thiển ghét bỏ mà bĩu môi. Đấy mắt ý cười lại là vô pháp che giấu, ngăn không được sắc màu ấm chảy xuôi. Mấy ngày lúc sau, Tây khuyết đội ngũ rốt cuộc tới Đông Lan Cảnh Nội. Bởi vì hai nước quan hệ đang đứng ở một loại vi diệu giai đoạn, cho nên lúc này đây không hề giống nhiều năm trước lần đó tiến hiến Mỹ nhân giống nhau, không người nên đón, nhưng thật ra phái vài cái trong chiều trọng thần cùng tiến đến, bao gồm quân hàng tiêu vị này thân vương. Mỹ nhân tiến cung lúc sau, trực tiếp đi đang cùng điện dự tiệc, Đế vương sớm đã ở đảng kia vì này mở tiệc. Phượng Thiền vẫn luôn ở Long Ngâm Cung, tự nhiên không có nhìn thấy vị kia cái gọi là Mỹ Nhân. Bạch Lộ Bạch Xương đều la hét muốn nàng đi xem. Nương nương, kia Mỹ Nhân lúc này đều tiến cung tới, Tây Khuyết lúc này chính là thật sự thật quá đáng, đều khiêu khích đến chúng ta trên đầu tới, tuyệt đối không thể rung túng. Đúng vậy nương nương, nếu là ngài vẫn luôn không xuất hiện, nàng còn tưởng rằng chúng ta sợ nàng đâu. Lần đầu tiên gặp mặt, nhất định phải cho nàng một cái ra vai phủ đầu mới được, nếu không ngày sau nàng lá gan chỉ biết càng thêm đại. Phượng Thiền nghe vậy, chỉ là hơi hơi nhúng mày, cười như không cười nói, như thế nào, các ngươi đều cảm thấy nàng là tới câu dẫn hoàng thượng. Giống như này hai cái nha đầu hoàn toàn không có nghĩ tới đệ nhị loại khả năng tính sao. Tuy rằng đệ nhị loại khả năng tính cũng xác thật có thể sử dụng đệ nhất loại tới thực hiện. Bạch lộ lắt đầu, cắn cắn môi, thiện đà nhớc miệng nói. Nô tỷ không phải ý tư này, chỉ là phong hoạn với chưa xảy ra, nương nương hay là nên trước tiên chuẩn bị sẵn sàng mới là Bạch Xương cũng đi theo gật đầu phụ họa, vẻ mặt trịnh trọng mà nhìn nàng. So sánh với này hai cái nha đầu, cũng chỉ có Đông Dương còn tính tương đối bình tĩnh, đối với nàng cười nói, nếu là nương nương không nghĩ đi nói, cũng không cần miễn cưỡng. Chỉ là một cái mỹ nhân mà thôi, đã từng hậu cung nhiều như vậy mỹ nhân, Hoàng thượng không cũng một cái cũng chưa nhìn thượng. Phượng thiền nâng ma rút, như là lâm vào chấm tư. 1.326 chương 1.326 đi thôi, thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỷ. Phượng thiền nâng ma rút, như là lâm vào chấm tư, nhưng nàng lời nói lại rõ ràng không phải như vậy hồi sự nhi, ta nói, hai người các ngươi cũng quá sẽ không nói, vẫn là đông dương nói nhất xuôi thai. Nói xong, ước chừng là cảm thấy chính mình rất có đạo lý giống nhau, nàng còn làm như có thật gật gật đầu. Các ngươi phải tin tưởng nhà các ngươi hoàng thượng, phải đối hắn, có tin tưởng sao? Nương nương, chúng ta như thế nào sẽ không tin hoàng thượng đâu? Bạch lộ vội vàng nói. Chẳng qua hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô an nếu là tây khuyết riêng phái tới nữ nhân, kia tự nhiên sẽ không dại dột không đúng tí nào. Ít nhất khẳng định cũng suy nghĩ một trăm loại phương pháp đi câu dẫn hoàng thượng. Nương nương ngại thật sự tính toán ngồi yên không nhìn đến sao. Phượng Thiền cười cười quả nhiên tây khuyết lòng ngông giả thú, ngay cả bạch lộ đều đã nhìn ra ân, người nói rất đúng nàng đứng lên, câu nói kế tiếp còn chưa tới kịp nói ra đã bị một đạo non nuớt đồng âm đánh gãy cho nên mẫu hậu, chúng ta chạy nhanh đi xem đi Loan Loan cùng ngữ Hàn vừa lúc một khối đi đến xem quân nữ Hàn vẫn là kia mặt vô biểu tình mặt Loan Loan biểu tình lại xuất xác hiện ra một cái khắc cực đoan tức giận mà Cam eo, Ninh tiểu lông mày khó chịu nói cái gìẩu thí mỹ nhân. Ở phụ hoàng trong mắt, sao có thể có người so mẫu hậu càng mỹ? Cầu thí mỹ nhân. Phượng thiền mỹ mắt, nguy hiểm mà nhìn nàng một cái. Nếu ngươi không nói thô tục, không nói ở ngươi phụ hoàng trong mắt, ta sẽ càng cao hứng. Noãn loán ngượng ngùng mà phun ra lưới, mẫu hậu, lúc này mới không phải trọng điểm đâu. Trọng điểm là chúng ta chạy nhanh đi tìm phụ hoàng A. Nàng định nọt mà cười nói, dù sao hiện tại kia hiến hội cũng nên kết thúc. Chúng ta hiện tại qua đi khẳng định sẽ không có người biết, càng sẽ không làm người cảm thấy ảnh hưởng không tốt. Nô! No. Nếu mẫu hậu vẫn là cảm thấy không ổn nói, kia chúng ta liền xa xa mà xem một cái hảo, nhìn xem cái kia cái gọi là mỹ nhân đến tuột cùng là người nào. Cùng lắm thì, bị phát hiện liền nói là ta ngạnh lôi kéo mẫu hậu đi ngự hoa viên trích hoa. luôn chi chuẩn xác mà dứt lời, đại khái là cảm thấy chính mình thuyết phục lực đủ rồi. Chính là xem Phượng Thiển như cũ không nhúc nhích tâm bộ bộáng, nàng lại dơ tay ở ước Hàn tay háo thượng Tún hai hạ, chớp vài cái đôi mắt, vìy ước Hàn ngươi nói có phải hay không A. ước Hàn nhân nhân mày, như cũ là kia phó không có gì biểu tình bộ bộáng, mắt nhìn thằng nói, Hoàng tỷ, Chính ngươi tò mò muốn đi xem mỹ nhân cứ việc nói thẳng, liền tính lôi kéo mẫu hậu cùng tiền đến, cũng đừng lấy nàng đương tâmộ. Đồng đội ngu như theo. Ngươi dám nóiươi không nghĩ đi, Nàng nghiêng đầu trừng hướng hắn, dùng sức hử một tiếng tỏ vẻ nàng bất mãn. Lúc này ước hàng trực tiếp làm lơ, ánh mắt đều không có biến một chút, trực tiếp đối với Phượng Thiền nói, mộ hậu, nhi thần công khóa còn không có làm xong, đi trước cáo lui. Phượng Thiền buồn cười, bị này đối kẻ dở hơi trọc cười, gật gật đầu, hảo, ngươi trở về đi. Nhìn theo hắn xoay người rời khỏi sau, liền nhìn đến nhoắn nhoắn vẻ mặt không vui mà trừng mắt cửa cái kia phương hướng, trong mắt hơi thâm. Xoa nàng đầu buồn cười nói, ở ngươi tiến vào phía trước, mẫu hậu liền nghĩ tới đi xem, ai làm ngươi không đem lời nói nghe xong liền tiến vào. Nói nói nửa tin nửa ngờ, tinh lượng con ngươi chung lại ước chế không được mà hiện lên một kia vui sướng, thật sự. Phượng Thiền nhướng mày cười, túi người đi giữ chặt nàng tay nhỏ, đi thôi, thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỷ. Cũng vừa lúc thỏa mãn nàng chính mình lòng hiếu kỷ. Mỹ nhân, Mỹ nhân. 1327 chương 1327 nói tốt nhìn lén, không thể ra tiếng. Phượng tiền không làm đông dương các nàng đi theo, chỉ lôi kéo nhoắn nhoắn liền đi ra ngoài. Làm loại này trộm cắp chuyện này, thật sự không thích hợp mang nhiều người như vậy. Nếu là có thể, cái kia làm không hảo sẽ quay rối tiểu ra hỏa nàng cũng là không nghĩ mang. Một người vô luận là trốn tránh vẫn là rình coi nhưng đều so hai người mục tiêu tiểu nhiều. Mẫu hậu Ngươi một người giàu di không vui tưởng cái gì đâu. Noan noan nói xong, lại đột nhiên thay vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, hương phấn nói, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không phản bội mẫu hậu, cho nên mẫu hậu cứ yên tâm đi, không cần như vậy thương cảm. Phượng Thiền khỏe miệng chịu chịu, hồ mặt trưng nàng, ra vẻ không vui nói, con mắt nào của ngươi nhìn ra tới ta thương cảm. Mẫu hậu trên mặt chính là tràn ngập thương cảm biểu tình đâu, nữ nhi hai con mắt đều thấy được. ai sinh nữ nhi tùy ai nữ Vẫn là hàn nhi hảo, tuy rằng thông minh, lại sẽ không lấy nàng trêu đùa. Chỗ nào giống này đổ vong ân bội nghĩa. Nô, no, xa xa cũng khá tốt, kia mới là tuổi này nên có chỉ số thông minh hảo sao. Phượng Thiền miễu môi, vuốt cầm hơi hơi bất mát nói, mẫu hậu thương cảm là bởi vì người đông dương cô cô cùng ta nói, hai ngày trước, cái kia nói muốn đi cho ta chích hoa làm túi tiền hiếu thuận nữ nhi ở nửa đường thượng chạy. Nô, no, là vì cái gì tới? Nga đúng rồi, người Đông Dương cô cô còn nói, nàng hình như là thấy được một bóng người, xuyên bạch sắc quần áo, sau đó ta noán noán tựa như con thỏ dường như chạy qua đi, đem lúc ban đầu nói phải vì mẫu hậu trích hoa nói bỏ mặt. Noán noán trên mặt đột nhiên một trận bạo hồng, mẫu hậu. Đông Dương cô cô cũng thật là, loại chuyện này như thế nào hảo cùng mẫu hậu nói đi. Nàng quay mặt đi, hạ quyết tâm kiên quyết không thừa nhận, ta mới không phải đi ngọn nhi. Ta mới không có đem mẫu hậu vứt chi sau đầu đâu. Dứt lời, đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như, chấn định xuống dưới, đúng lý hợp tình nói. Ta rõ ràng là vì sao kinh Phật cấp mẫu hậu cầu phúc, cho nên mới sẽ chạy tới tìm thái phó, làm thái phó rể ta viết mấy chữ tới. Nga, sao kinh Phật? Phượng Thiển nhúng mày. Liên ở noan noan kích động mà tính toán gật đầu thời điểm, Phượng Thiển lập tức quăng nàng một cái xem ngu ngốc ánh mắt. Loại này lời nói lấy lửa gạt ngươi thái phó còn chưa tính, mẫu hậu há là tốt như vậy lửa sẽ thượng ngươi đương. Nàng cong cong môi, cười như không cười liệu đạo, sao một quyển kinh Phật mà thôi, còn cần thái phó giáo ngươi viết chữ. Ngươi chỉ số thông minh là nhiều ít ta sẽ không biết. Bị ngươi giáp mặt vạch trần, noan noan cũng gần là ảo não một chút, liền lập tức nghe mặt nói, mẫu hậu, lời nói cũng không thể nói như vậy. Tuy rằng nguyên dạng trích dẫn ta là sẽ... Nhưng nếu là liền tự đều không quen biết, liền càng miễn bàn là tưởng biết trong đó thâm ảo nội hàm, kia làm sao có thể có vẻ lòng ta thành đâu. Nếu là vì mẫu hậu bệnh thể an khang mới đi sao chép kinh Phật, tâm không thành lại sao được đâu. Phương Thiền âm thầm ở trong lòng xì một tiếng khinh miệt, nói bất quá nàng làm lơ còn không được sao. Mẫu hậu, ngươi xem. Liên ở nàng thu hồi tầm mắt hoảng hốt hết sức, noan noan đột nhiên hạ giọng thở nhẹ một tiếng. Phượng Thiển theo nàng ngón tay phương hướng xem qua đi, ánh mắt có thể đạt được, đó là một đạo minh hoàng thân ảnh nháy mắt ánh vào mi mắt. Đương nàng chuyển động tầm mắt, nhìn đến bên cạnh kia nói phấn màu tím vây sang khi, ngay cả mặt đều còn không có xem rõ ràng, lập tức liền nhìn quanh bốn phía, theo bản năng mà tú nhoắn nhoắn ngồi sổn xuống dưới, nhân tiện đem kia trương miệng nhỏ một khối cấp bưng kín. Nói tốt nhìn lén, không thể ra tiếng. 1328 trương 1328 mẫu hậu, ngươi có phải hay không không cao hứng? Noan Loan trừng lớn đôi mắt, vội vàng gật gật đầu, nếu là mẫu hậu lại không vông ra nàng, nàng liền phải bị nghẹn đã chết. Hai người tránh ở một đống đùi hoa bên trong, nhìn nơi xa kia lưỡng đạo bóng người, khoảng cách sắc thật có chút xa, cho nên vượng thiển nghe không được bọn họ đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn đến bọn họ chậm dai hướng tới cái này phương hướng đi tới. Sau lại lại ở đại thụ hạ dừng lại bước chân. Nàng theo nữ tử phấn màu tím váy Sam chậm rãi ngường đầu, liền nghe được noan noan hạ giọng, nhẹ đến không thể lại nhẹ, kinh ngạc cảm thắn nói, mâu hầu, mỹ nhân giống như thật sự rất mỹ a. Vô nghĩa, không đẹp như thế nào có thể kêu mỹ nhân. Phượng thiền nữ môi, đã từng thân phi liền không nói, chỉ cần là mặt khác những cái đó tây khuyết tới cũng đều là mỹ nhân được không. Nàng không nói chuyện, tầm mắt tiếp tục thượng di, sau đó. Nguyên bản ngồi xổm hai chân bóng dưng mềm một chút, Phượng Thiền suýt nữa liền phải té lăn trên đất, may mắn nàng kịp thời dùng lòng bàn tay căng một chút, mới miễn cương ổn định thân hình, chỉ là dùng sức quá lớn, thế cho nên tay nàng chỉ thượng đều không khỏi sát phá một ít ra. Ngoan ngoan nhận thấy được nàng phản ứng, vội vàng sam cánh tay của nàng, lại là kinh ngạc lại là lo lắng hỏi, mẫu hậu, người làm sao vậy? Phượng Thiền nhắm mắt, ánh mắt lập lệ không chừng. Lơ đãng lại hướng nơi xa liếc một cái, lúc này đây, thật lâu không có thu hồi. Noan noan nóng nảy, mẫu hậu, người rốt cuộc làm sao vậy, đừng làm ta sợ A tuy rằng nữ nhân kia là rất Mỹ, nhưng là mẫu hậu cũng không kém a. Không không không, mẫu hậu so nàng càng Mỹ, Mỹ nhiều, cho nên mẫu hậu ngàn vạn đừng cảm thấy tự biết xấu hổ A. Nay cũng không phải là tự biết xấu hổ vấn đề được không. Mẫu hậu, người xem phụ hoàng đối nàng cũng không có gì ý tứ. Chỉ là cùng nàng nói cái lời nói mà thôi, liền tứ chi tiếp xúc đều không có. Còn muốn tứ chi tiếp xúc. Mẫu hậu, ngươi đừng không nói lời nào a. Phương thiện ngồi xổm đến chân cẳng bùn rủn, dứt khoát mặc kệ chính mình ngồi dưới đất, thật sâu mà hít vào một hơi, chúng ta đi trở về, ân. Hảo hảo hảo, mẫu hậu nói cái gì đều hảo. Noan noan vội không thấp gật đầu. Nàng chỉ là tò mò muốn nhìn một chút mỹ nhân trông như thế nào nhi mà thôi. Hiện tại mỹ nhân nhưng thật ra thấy được, nhưng mẫu hổ cũng đem nàng sợ tới mức không nhẹ. Sớm biết như thế, nàng liền một người trộm tới. Quả nhiên không nên đem mẫu hổ một khối kéo xuống nước. Tốt xấu mẫu hổ thâm ái phụ hoàng, liền tính biết do phụ hoàng sẽ không dao động, chính là nhìn đến như vậy cái mỹ nhân đứng ở phụ hoàng bên người cũng khẳng định sẽ khó chịu A đều do nàng này buồn đầu bóc, như thế nào sớm không nghĩ tới đâu. Nhìn đem mẫu hổ kích thích thành cái dạng này. Phượng Thiền lôi kéo nàng một chút một chút mà hướng bên cạnh dịch qua đi, đợi cho hai người thân ảnh ẩn ở núi giả sau, nàng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi dường như đứng lên, lôi kéo noan noan, vẻ mặt thần sắc mạc biện mà lui tới khi đường đi trở về. Noan noan ấy này mà lôi kéo tay nàng, lay động vài cái, mẫu hậu, ngươi có phải hay không không cao hứng? Lẽ ra mẫu hậu ra tới phía trước hẳn là liền biết vừa rồi cái kia mỹ nhân tồn tại, Mà vừa rồi phụ hoàng lại không đối cái kêu mỹ nhân có bất luận cái gì du củ hành vi, vì cái gì mẫu hậu đột nhiên sẽ như vậy. Không phải. Phượng Thiền nói xong, lại nghĩ tới đứa nhỏ này tâm tư mẫn cảm, cuối cùng vẫn là ngừng lại, con lưng vô vô nàng đầu nhỏ, khẽ cười nói, mẫu hậu không có không cao hứng, chỉ là nghĩ tới một chút sự tình, noan noan không cần lo lắng. Vậy được rồi, bất quá mẫu hậu liền tính không cao hứng, cũng chỉ có thể sinh noan noan khí. Không thể trách phụ Hoàng Nga. Phượng Tiễn trong đầu chiếu ra nam nhân gương mặt kia, giữa mày ngưng ngừ, "Sẽ không, ngươi phụ Hoàng lại không sai, ta trách hắn làm cái gì?" 1329 chương 1329 ức chế không được bực bội. Phượng Tiễn trong đầu chiếu ra nam nhân gương mặt kia, giữa mày ngưng ngừ, "Sẽ không, ngươi phụ Hoàng lại không sai, ta trách hắn làm cái gì?" Loan Loan xem nàng bộ dáng này, đảo không giống như là đang nói nói mát. Chỉ là kia sâu thẳm lâu dài con ngươi ảnh ngược đặc sệp mà mạc danh cảm xúc là một cái thiệp thế chưa thâm hài tử, chẳng sợ lại thông minh, cũng xem không hiểu kia đến tuột cùng ra sao loại ý vị. Cuối cùng đành phải thỏa hiệp, vậy được rồi, nếu mẫu hậu đều nói như vậy, ta liền miễn cưỡng tin tưởng mẫu hậu đi. Phương Thiền ở nàng đầu thượng nhẹ nhàng chọc một chút, vô Ngữ nói, ta có phải hay không còn hẳn là cảm ơn ngươi. Mẫu hậu không cần khách khí. Nàng nỗ lực muốn cho không khí sinh động lên, hoặc là nói, là muốn cho mẫu hậu tâm tình hào lên. Nhưng mà rốt cuộc là không có đạt tới mong muốn hiệu quả, Phượng Thiển cong cong khoẻ môi, liền nắm nàng tiếp tục trở về đi rồi. Nam Cung Triệt cùng Hồng Ngọc rời đi Hoàng Cung lúc sau, một đường hướng tới biên cảnh Phương Hướng mà đi. Chỉ là Hồng Ngọc nguyên bản tưởng hạng nhất đại sự nhi, không nghĩ tới này Nam Nhân lại như là Du Sơn ngoạn thủy giống nhau, đi đi rừng rừng. Căn bản không có nửa điểm gấp gấp cảm. Rốt cuộc, một ngày này, Hồng Ngọc nhịn không được, nếu mày chất vốn hán, ngươi không phải nói muốn đánh giặc. Nên không phải lấy nàng treo đùa, chỉ là ra tới đi bộ một vòng đi. Này không phải trượng còn không có bắt đầu đánh sao. Nam nhân chớp chấp mắt, rất là vô tội mà nhìn nàng một cái, khó được ra cùng một lần. Sau này nhưng không có tốt như vậy cơ hội, dù sao sớm như vậy qua đi cũng không trượng nhưng đánh chi bằng ở trên đường ru ngoạn một phen. Hồng Ngọc vô ngữ, quay mặt đi không nghĩ lại nói với hắn lời nói, cũng không biết đông lan vị kia bậy hạ nếu là biết này nam nhân như vậy không đi tâm, có thể hay không hối hận đem như thế chuyện quan trọng nhi giao cho hắn tới làm. Nàng dùng ngón tay thuận thuận tóc, tùy ý xe ngựa chở bọn họ ở một gian khách điếm trước dừng lại, xuống ngựa tìm nơi ngủ cho. Buổi tối dùng qua cơm tối, làm người múc nước tắm rửa, nam cung triệt chính là ở ngay lúc này đi ra ngoài. Hồng Ngọc nghe được bên ngoài động tĩnh, còn kinh ngạc một chút, nàng đều không có làm ra vẻ đem người đuổi ra đi, hắn còn sẽ chính mình làng tránh. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, cũng không có duy trì bao lâu, cũng không nghĩ nhiều, nàng liền tự tiêu khiển mà bắt đầu tắm rửa. Thằng đến tắm gội xong ra tới, lại đợi trong chốc lát còn không có nhìn thấy người thời điểm, nàng mới nhớ tới muốn tìm người. Nói không rõ trong lòng kia cổ bực bội cảm xúc là cái gì, biết rõ nam nhân kia võ công cao cường, hơn nữa bọn họ lần này ra tới hành trình lại là tuyệt đối bảo mật, lý nên sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề mới là, chính là trong lòng chính là ức chế không được bực bội. Đang chết. Thấp chú một tiếng, Hồng Ngọc đăng một chút từ trên ghế đứng lên, tùy tiện phê kiện quần áo, tóc con ướt đấm mà liền phải đi ra ngoài. Ở ngang bước chân ngừng ở cửa, đang muốn mở cửa là lúc Kêu môn lại bị người từ bên ngoài đẩy ra. Nam Cung Triệt nhìn đến nàng cái dạng này, hơi hơi một xá, Ngọc Nhi, ngươi đi đâu? Hồng Ngọc đương nhiên sẽ không nói chính mình là đi tìm hắn, dối tay chỉ chỉ bên ngoài sát trời, ngắm trăng. Huyền Nguyệt! Chính là Huyền Nguyệt làm sao vậy? Hồng Ngọc cắn chặt răng, thẹn quá thành giận giống nhau mà dương cao âm điệu, chỉ cho người thích trăng tròn, liền không chuẩn người thích trăng giảm sao. Đây là cái cái gì đạo lý? Nàng cung triệt ngượng ngùng mà sờ sờ cằm, ta cũng chưa nói cái gì. Hắn động tác có như vậy trong nháy mắt cứng đờ, Hồng Ngọc nhìn hắn ngón tay đỉnh chú ở cầm thượng, ngăm đen trong ánh mắt bay nhanh hiện lên một tia hồng y. 1.330 chương 1.330 chuyện của người ta đương nhiên muốn xem vào. Chỉ là ngại với trước mắt hai người như vậy tức giận cùng quan hệ, nàng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Hiện tại ra cung cơ hội liền ở trước mắt, Nàng cũng không thể làm ra bất luận cái gì làm hắn cảm thấy chính mình đối hắn còn dư tình chưa xong chuyện này tới, tỉnh đến lúc đó người nam nhân này lại đổi ý, kia nàng cũng thật tìm không thấy người khóc đi. Chính Hoàng hốt gian, liền nghe được nam nhân thanh âm bỗng dưng trầm xuống dưới. Người cứ như vậy đi ra ngoài. Nam cung triệt như mày chờ hắn, mới vừa rồi hắn trong chốc lát kinh ngạc trong chốc lát ngượng ngủng, suýt nữa đều đã quên chú ý trên người nàng này phúc trang điểm. Tước đâm tóc dài rối tung trên vai, còn mơ hồ có thể ngửi được tắm gội lúc sau hương thơm hương khí, hỗn loạn vài phần thành thủy xuất phù dung thoát tục chi vị, tiểu mị khả nhân. Mà nàng xuyên còn lại là tuyết trắng trung ý gì hơn nữa một kiện ngoại khoác áo choàng, tuy rằng đã cũng đủ đem nàng che kín mít, nhưng bộ dáng này lại là thấy thế nào như thế nào gọi người tim đập thình thịch. Đặc biệt nữ nhân này còn trường một bộ khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh yêu tinh mặt. Hư Ngọc nhìn thoáng qua quần áo của mình, Ngẩn người, đại đệ cũng là cảm thấy không quá thích hợp, sắc mặt trở nên có chút không quá bình thường, mím môi, lại như cố mạnh miệng nói, "Ta cứ như vậy đi ra ngoài lại làm sao vậy, chẳng lẽ hiện tại liền ta xuyên cái gì ngươi đều phải quản?" Đó là đương nhiên. Nam nhân không để ý tới nàng trầm trọc, trầm khuôn mặt nghiêm trang nói, "Đừng cho là ta đáp ứng rồi ngươi có thể rời đi, ngươi hiện tại là có thể muốn làm gì thì làm, chỉ cần ngươi còn ở ta bên người một ngày." Chính là thê tử của ta. phu vi thê cương, chuyện của ngươi ta đương nhiên muốn xem vào Cho dù là rất nhỏ đến mặc quần áo mang ngũ linh tinh, cũng ở ta quản hạt trong phạm vi. Hồng ngọc án hận mà cắn răng, này nam nhân quả thực càng ngày càng càng khói. Bệnh tâm thần. Nàng căm giận mà mắng một câu, không hề để ý đến hắn. Nam cung triệt cười cười, đáy mắt giật lâu dài rung túng sùng địch. Chỉ là như vậy tươi cười chung lại hôn loạn một kia gần như không thể phát hiện chua sót. Giống như như vậy sinh hoạt chính là hắn cho tới nay sở hướng tới như vậy, chỉ là từ trước hắn không hiểu quý trọng, hiện giờ lại trăm phương nghìn kế muốn bán hồi đã từng ghét bỏ, thật đúng là nhân quả luân hồi, báo ứng khó chịu. Tóc ớt cũng không biết sát một sát, liền tính hiện tại thời tiết không lạnh, thổi lâu rồi cũng sẽ đau đầu. Hắn thấp giọng nhắc mãi một câu, Hồng Ngọc còn không có tới kịp phản ứng, trên đầu đột nhiên hơi trọng một chút, làm như bị thứ gì che lại, liền mỗ một bộ phận tầm mắt cũng bị che đậy. Ám sát bao phủ. Nàng ngươi đẩy ra trước mắt chứng ngại, ngước mắt vừa thấy, sợi tóc thượng rõ ràng xúc cảm cùng trước mắt cảnh tượng khiến cho nàng ngây dại. Bởi vì nam cung triệt chính thế nàng trà lau tóc, buông xuống con ngươi vẫn chưa xem nàng, ánh mắt ôn nhu mà chuyên chú Không cần, ta. Nam nhân động tác chưa đình, không vui mà nhịu như mày, nhanh như vậy liền đã quên ta lời nói mới rồi. phu vi thê cương. Hồng Ngọc rủa thầm một tiếng. Cái gì lung tung rối loạn đồ vật, nàng vì cái gì muốn nghe hắn. Chính là mạc danh mà, nàng mấy độ há mồm, lại đừng nói là giảng ra phản bác nói tới, ngay cả mở miệng đánh vơ trước mắt này dịu dàng thám thiết bầu không khí cũng chưa từng. ta đây chính mình đến đây đi. Lúc này nam cung triệt ngay cả phản ứng cũng chưa phản ứng nàng một chút, chỉ ở nàng dơ tay thời điểm nhẹ nhàng vỗ rớt tay nàng, căn bản không cho nàng bất luận cái gì thương lượng đường sống. Thằng đến tiếng đập cửa văng lên. Tiểu nhị tiến vào cho bọn hắn đưa nước, Nam Cung Triệt mới buông ra nàng. Buông nước trà, tiểu nhị ân cần nói, khách quan, tiểu nhân cho ngài đảo ly trà đi. Không cần. Nam Cung Triệt dơ tay thời điểm, với lúc tiểu nhị đã đảo xong thủy, một cái là không chú ý bắt tay dối qua đi, một cái là phản ứng chậm thu thế không kịp. Kết quả là, kia nóng bỏng trà nóng liền trực tiếp chiếu vào Nam Cung Triệt trên tay. Nam nhân kêu lên một tiếng, lại có người phản ứng so với hắn lớn hơn nữa cơ hội là vô án dựng lên. Nam Cung Triệt 1331 chương 1331 như thế nào, lo lắng ta. Nguyên bản hồng ngọc chỉ là khẩn trương một chút, chính là đương nàng nhìn đến nam nhân bị năng nổi lên thao, liền khó có thể tránh cho khiếp sợ cùng lo lắng. Tuy rằng âm thầm xem thường này nam nhân làn da cũng quá non điểm nhi, nhân da bị bị phỏng đều là xương đỏ, cố tình hắn là trở nên trắng khởi phao. Có như vậy nghiêm trọng sao? Khách quan Đều do tiểu nhân không tốt, là tiểu nhân chân tay vụ về, tiểu nhân đáng chết. Tiểu nhị liên tục xin lỗi. Nam cung triệt nhíu lại mi vấy vây tay, còn không ra đi. Là, đa tạ khách quan, đa tạ khách quan. Ngươi thế nào? Hồng Ngọc hỏi một câu, nhìn kỹ, mới phát hiện chính mình quá chắc hẳn phải vậy. Nam cung triệt trên tay nơi nào là trở nên trắng khởi phao, rõ ràng chính là vỏ bóc ra. Nàng khiếp sợ không thôi, ngươi. Nam nhân ánh mắt chợt lué, bắt tay thu trở về, loát loát tay háo bất động thanh sắc mà che lại chính mình bị năng địa phương, không có gì. Người rốt cuộc sao lại thế này. Hồng Ngọc không thuận theo không buông tha, trong lòng lẩn ẩn có một cái suy đoán dần dần thành hình, rồi lại không muốn tin tưởng. Dừng một chút, nàng dứt khoát vương tay, xù mặt nghiêm trang mà nhìn hắn, cho ta xem. Nam cung triệt cong cong ngôi, hơi hơi mỉm cười. Lưu ly lộng lấy mặc đồng trung hiện lên tinh tinh điểm điểm quan mang. Như thế nào, lo lắng ta. Đừng tưởng rằng nói như vậy ta liền không nhìn. Tay nàng như cũ kiên định mà dối ở nơi đó, tiên lặng không hề chấp mắt mà nhìn hắn. Nam Cung Triệt, ta hiện tại thực nghiêm túc mà cùng ngươi nói, bắt tay cho ta. Tương đối với nàng kiên trì cùng trịnh trọng, Nam Cung Triệt liền có vẻ bất đắc dĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn là không thể không bắt tay dối đi ra ngoài, nhẹ nhàng mà đặt ở nàng lòng bàn tay. Lại thật mạnh năm lấy Hồng Ngọc nuốt một ngụm nước miếng Sau đó chậm rãi vén lên hắn tay háo tầm mắt chạm đến trên tay hắn kia Tầng rõ ràng trải qua hóa trang vỏ lúc sau Ánh mắt hơi hơi một đốn Chật vương tay Mấy không thể thấy mà run rảy xé xuống kia rán Ở hắn ngón tay thượng nổi lên nếp gấp ra Kia vốn nên trắng non như Ngọc thon dài ngón tay Giờ phút này lại là sưng đỏ Mang theo bộ phận hư thối miệng vết thương Xem bộ dáng này Hẳn là bị thương không có hảo hảo thượng dược, không những như thế, còn dùng một ít giả da dán lên, không xử lý lại kín gió, miệng vết thương từ nhỏ biến thành lớn, thế cho nên hắn tay thành dáng vẻ này. Ngươi có phải hay không điên rồi? Hồng Ngọc nhắm mắt, giọng nói rõ ràng một trận khô khóc chuyển đến, nếu không phải vừa rồi cái kia tiểu nhị không cẩn thận dùng thủy bắt ngươi, nếu không phải ta kiên trì muốn xem lại vừa lúc phát hiện điểm này, ngươi có phải hay không này tay không nghĩ muốn? Nam cung triệt như cũng là vừa mới kia phó mặt mang mỉm cười bộ dáng, lúc này ước chừng tưởng dơ tay sờ sờ nàng đầu, sao có thể đâu. Này đôi tay sau này còn có nhiều như vậy tác dụng, hướng chi ngươi từng khen quá nó đẹp, ta như thế nào sẽ không cần nó. Yên tâm đi, không có gì đáng ngại. Chỉ là cặp kia đại trưởng còn đốn ở giữa không trùng, liền đông dưng bị hồng ngọc bắt lấy. Nàng dơ tay nổ xuống chính mình trên đầu kia chi cây trầm, Là hắn sáng nay thân thủ vì nàng mang lên. Vì làm cái này, ngươi đem chính mình biến thành như vậy. Không phải. Vậy ngươi nói cho ta là chuyện như thế nào? Nam Cung Triệt bị nàng thẳng tóc tầm mắt xem có chút không biết làm sao. Rất dài một đoạn thời gian, đều là hắn như vậy nhìn nàng. Cho nên giờ phút này hắn thế nhưng nhất thời không nhớ tới hẳn là như thế nào phản ứng. Theo bản năng mà, dựa vào bản năng túi người hôn lên nàng. Không biết là cái gì nguyên nhân. Lúc này đây, hồng ngọc thế nhưng không có đẩy ra hắn, thậm chí không có chút nào kháng cự ý tứ. Nàng tưởng, có lẽ là không khí quá yên tĩnh quá vi diệu, thế cho nên nàng trong đầu bất kỳ nhiên mà nhớ tới đã từng số lượng không nhiều lắm tốt đẹp. 1332 chương 1332 rõ ràng chính là phụ hoàng trọc mẫu hậu không cao hứng. Đông lan, long Ngâm cung. quân mặc ảnh sớm mà liền làm người thông báo hôm nay bữa tối không trở lại dùng cho nên Phượng Thiển cùng bọn nhỏ cũng không có chờ, chỉ là đêm đó thiện lại so với ngày thường chậm vài phần. Phượng Thiển ăn có chút thất thần, noan noan là duy nhất một cái biết điểm nội tình, đã bị xa xa cuốn lấy không ngừng hỏi. Mãi cho đến bữa tối sau, bốn người còn tụ ở bên nhau liêu cái không để yên. Hoàng thỉ, Đông Dương cô cô cùng Bạch cô cô các nàng đều nói ngươi là cùng mẫu hậu một khối đi, ngươi thật sự nhìn đến Mỹ nhân sao. Hoàng thỉ, Mỹ Nhân so mẫu hậu còn mỹ sao? Ta vừa mới ở trong cung giống như nghe được rất nhiều người đều ở nghị luận nàng a. Hoàng tỷ, phu hoàng không trở lại dùng bữa tối, có phải hay không bồi Mỹ Nhân đi? Quân giao dao. Quân phong đoán bị nàng hỏi không thắng này phiền, rốt cuộc ở nghe được cuối cùng cái kia vấn đề thời điểm, Đống Dưng ra tiếng đánh gãy nàng, sau đó thật cẩn thận mà chiều nàng mẫu hậu nhìn thoáng qua, ngượng ngùng mà cười cười, "Mâu hậu, xa xa nói ngươi đừng để ở trong lòng." Liên tính phụ hoàng thật là cùng cái kêu mỹ nhân ăn cơm, khẳng định cũng là vì chính vụ yêu cầu, tuyệt đối không có mặt khác nguyên nhân. Phượng Thiền Trống cầm gật gật đầu, thong thả ung dung mà ân một tiếng, cười như không cười nói, ta vốn gì cũng không để ở trong lòng A, tiểu bằng hữu, ngươi không cảm thấy chính mình có điểm lệ ông tôi ở buổi này. Ngoan ngoan khỏe miệng run rẩy Nàng sai rồi, không nên vạch trần mẫu hậu hiện tại mãn đầu vóc nghị phụ hoàng sự thật. Xa xa rối tay đi xả quân nước Hàn tay háo, ủy khuất mà bẹp bẹp cái miệng nhỏ, hoàng hình, hoàng tỷ hung. Quân nữ Hàn thần sắc khó được ôn nhu một chút, chịu mến mà vô vô nàng đầu nhỏ, đừng sợ, hoàng tỷ chỉ là khẩn trương, sợ mẫu hậu tấu nàng, cho nên mới sẽ như vậy. Thật vậy chăng? Chính là mẫu hậu vì cái gì muốn tấu hoàng tỷ? Xa xa tò mò khó hiểu mà nhìn về phía phượng thiện. Liên ở Phượng Thiển xấu hổ mà không biết như thế nào trả lời là lúc, quân mặt ảnh rốt cuộc đã trở lại. Tiến điện thời điểm nghe được xa xa cái kia vấn đề, đồng dạng nhướng mày khó hiểu mà nhìn về phía bị ba cái hài tử vây quanh ở trung gian nữ tử, kia tự nhiên là người hoàng tỷ phạm vào sai, mẫu hổ mới có thể tấu nàng. Hắn cũng là một câu vui vừa chi ngôn, này ba cái hài tử, có cái nào là bọn họ hai vợ chồng bỏ được động thủ giáo huấn Ước hẳn cùng xa xa vội vàng hô thanh, phụ hoàng. Mà noan noan vừa nghe liền không vui, phồng lên má rút hừ một tiếng, phụ hoàng liền sẽ nói bậy, ta như thế nào sẽ phạm sai lầm đâu. Rõ ràng chính là phụ hoàng trọc mẫu hậu không cao hứng, ta là một con đáng thương bị giận chó đánh mèo người chịu tội thay mà thôi. Cuối cùng hai câu, nàng nói đặc so nhỏ giọng như là sợ nàng phụ hoàng nghe được giống nhau. Phượng thiền lại là tức giận lại là buồn cười, ngón tay điểm điểm nàng đầu. Ngươi nhưng thật ra dám đại điểm thanh nhi A Úc noan noan cổ y kéo trường âm điều lên tiếng, sau đó nhảy khai tàn bộ, giải khai chân một bên chạy một bên nói. Phụ hoàng, mậu hổ muốn ta nói cho ngươi, nàng rõ ràng chính là ở sinh ngươi khí, tuyệt đối không phải bởi vì ta. Ta là vô tội. Giọng nói rơi xuống, bóng người cũng một khối không có. Phượng thiền cắn chặt răng, âm thầm thấp chú. Này hư nha đầu sau này, tốt nhất đừng lại làm chính mình bắt lấy nàng đối thái phó lòng mang ý xấu trường hợp. Xa xa xem trận mắt há hốc mộm, ước hàn khỏe miệng run rảy mà đem nàng kéo đi ra ngoài. Xa xa ngoan, chúng ta cũng đi ra ngoài đi, không quấy rời phụ hoàng cùng mẫu hậu, được không? Tốt! Xa xa nặng nghề mà gật gật đầu, bị nắm tung ta tung tăng mà đi ra ngoài. Mỉm cười tầm mắt từ bọn họ trên người thu hồi, quân mặc ảnh vừa quay đầu lại. Liên nhìn đến Phượng Thiện trừng mắt thở phì phì bộ ráng. 1.333 chương 1.333 đến tổn cùng là làm sao mà biết được. Mỉm cười tầm mắt từ bọn họ trên người thu hồi, quân mặc ảnh vừa quay đầu lại, liên nhìn đến Phượng Thiện trừng mắt thở phì phì bộ ráng. Hắn buồn cười mà nhéo nhéo nàng mặt, mềm mại, bao lớn rồi, như thế nào còn cùng cái hải tử chí khí. Phượng Thiển lấy đôi mắt hướng trên người hắn hơi hơi một nghiêng, ngả ngớn mà hư một tiếng. Âm dương quái khi nói, ai cùng hài tử chí khí. Ngươi không nghe noan noan nói sao, nàng là vô tội, ta rõ ràng chính là ở sinh nàng phụ hoàng khí. Nàng cười như không cười mà nhớ mày, như thế nào, chàng nghe không hiểu. Nga Nam nhân tựa hồ đại khái là cảm thấy càng tốt cười, sung sướng mà thấp thấp cười, dôi tay đi niết nàng cao thẳng cho mũi, tiểu bình giấm chua, làm người tiến cung chính là ngươi, hiện giờ ăn mũi vị vẫn là ngươi. Lúc trước chúng ta là nói như thế nào tốt tới, đã quên, ơn. Ta trí nhớ không hảo ngươi cũng không phải ngày đầu tiên biết. Phượng Thiền nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, bữu môi, thần sắc cùng bình thường vô dị, chỉ là trong tầm mắt mang lên vài phần hơi mỏng tìm tòi nghiên cứu, nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra tới. Thế nào a, vị kêu mỹ nhân đẹp sao? Ngươi còn vừa lòng không? quân mặc ảnh giống như là đối nàng khác thường không hề sở rắc giống nhau, gật gật đầu. Mặt không đổi sắp nói, cùng đoán trước bên trong giống nhau. Phượng Thiền hiếp hiếp mắt, thần xác đột nhiên trở nên nguy hiểm lên, liền không có ra ngoài ngươi dự kiến địa phương. Một chút. Điểm nào? Nam nhân banh không được kia trương nghiêm túc mặt, khỏe miệng chậm rãi câu lên, ngó tay cũng nhịn không được ở nàng phòng má thượng nhéo một chút, buồn cười nói, vật nhỏ, ngươi đều thấy được còn hỏi. Phượng Thiền ánh mắt chật lué, trừng lớn đôi mắt làm ra một bộ vô tội bộ dáng, chết không thừa nhận. Cái gì thấy được? Ta đều nhìn đến cái gì? Ta hiện tại hỏi ngươi đâu? Ngươi đừng cùng ta kéo ra đề tài A Còn Trang? Nam nhân trừng phạt tính mà ở nàng chán thượng gõ một chút, đến tuột cùng là ai ở kéo ra đề tài? Không biết ngươi đang nói cái gì? Phải không? Nam nhân hỏi một câu, liên ở phượng thiển vẻ mặt hoảng hốt tính toán đem vô tội tiếp tục rốt cuộc gật đầu khi, lại nói, đó là ai chính mình tránh ở bùi hoa mặt sau rình coi. Là ai chính mình một người dình coi còn chưa đủ, lôi kéo vài tuổi nữ nhi cùng tiến đến. Phượng Thiền mặt đều tái rồi, không chỗ dung thân mà đem mặt che lại, ngươi thấy được còn trang. Vừa rồi ta hỏi ngươi như thế nào không nói thẳng. Nam nhân cố ý liêu nàng, đem tay nàng từ trên mặt rời đi, còn Phi bưng nàng mặt làm nàng đối thượng hai mắt của mình. Hài hước nói, vừa rồi không phải hỏi qua, là ai mặt dày mày dạn mà Phi không chịu thừa nhận, ơn. Thấy Phượng Thiển không nói lời nào, nam nhân lại thu tươi cười, nhìn chăm chú vào nàng tầm mắt ngược lại trở nên chuyên chú mà nghiêm túc, Thiển Thiện chuyện này, ta cũng không biết là chuyện như thế nào, nhưng là ta nhất định sẽ làm rõ ràng, ngươi yên tâm đi. Phượng Thiển cũng không hề cùng hắn cập nhả, tú khí lông mày chậm rãi ninh lên, chính là người kia. Xó so Úc Phương Hoa còn giống. Ngay cả lúc trước lần đầu tiên nhìn đến Úc Phương Hoa thời điểm ngươi đều có chút mất khống chế. Hiện giờ nhìn đến như vậy một trường cơ hồ hoàn toàn giống nhau phiên bản mặt, trong lòng thật sự không có gì cảm giác sao. Hắn từng thử họa quá hắn mẫu thân mùi thơm bức họa, nàng cũng gặp qua, thực mỹ một người. Nếu nói lúc trước cúc phương hoa là giữa mày có vài phần tương tự, như vậy hiện giờ vị này tây khuyết tới mỹ nhân, chính là hoàn toàn giống nhau. Tây khuyết bên kia, bọn họ đến tuột cùng là làm sao mà biết được, lại là như thế nào làm được. 1.334 chương 1.334 hắn rõ ràng là tưởng trấn an nàng được không? quân mặc ảnh ánh mắt thật sâu mà nhìn chăm chú nàng, nguyên bản méo nàng cầm đại trưởng từ từ dán lên nàng mặt, ô nu mà vướt ve hai hạ, tiếng nói thấp thấp mà thậm chí có chút khẳng khẳng. Thiền thiền, kỳ thật nói thật, nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, ta thế nhưng tưởng ngẫu thân đã trở lại. Thực khiếp sợ, còn có kích động. Chính là thực mau ta liền biết đó là không có khả năng. Mẫu thân đã qua đời nhiều năm như vậy, liền tính trở về, cũng không có khả năng là như thế tuổi trẻ bộ dạng. Chuyện này, tất nhiên có kỳ quạc. Là, tất nhiên có kỳ quạc. Phượng Thiền thừa nhận, chính mình ban ngày ở ngự hoa viên nhìn đến gương mặt kia thời điểm, cũng là đồng dạng cảm giác. Chỉ là lúc ấy trừ bỏ khiếp sợ cùng tầng này cảm giác ở ngoài, còn có một tia sợ hãi, đại khái dùng kinh hái tới hình dung lại thích hợp bất quá. Thật sự quá giống. Quan trọng nhất chính là, ngay cả hắn xem nữ nhân kia ánh mắt cũng là không giống nhau. Cho nên nàng cho rằng, chẳng sợ hắn rõ ràng biết nữ nhân kia người tới không có ý tốt, mục đích không thuần, vẫn là bởi vì kia trường cực giống hắn mâu thân mặt, bỏ không được, quên không xong. Mặc dù là hắn hiện tại nói như vậy, nàng cũng quên không được hắn ngay lúc đó ánh mắt, lâu dài mà đã lâu, tuyệt không phải đối một nữ nhân xa lạ nên có, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều quá. Nhưng tâm lý chính là nhịn không được không thoải mái, cho nên lúc ấy đối ngoắn ngoắn cũng có vẻ có lệ. Phượng Tiễn chấp một chút đôi mắt, lông mi khẽ run, nhấp môi nhẹ giọng nói, "Quân Mặc Ảnh, ngươi như vậy thông minh, nếu biết đó là một cái bẫy, nhất định sẽ không nhảy xuống đi có phải hay không?" Nam nhân hôn hôn nàng, "Đây là một cái không mang theo bất luận cái gì tình dục trấn an hôn." Đương nhiên, Phượng Tiễn sau khi nghe xong, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Quân Mặc Ảnh thấy thế, Thở dài nói, chỉ là một khuôn mặt mà thôi, cho dù có thời điểm nhìn sẽ thất thần, nhưng ta biết cái gì mới là chính sự, cái gì đối ta mới là quan trọng nhất, yên tâm đi. Không biết vì cái gì, Phượng Thiển không có thể bởi vì hắn những lời này thật sự yên lòng, mỹ mắt vẫn là nhạy cái không ngừng. Tây khuyết phái nàng tới làm cái gì? Trên danh nghĩa tự nhiên có đường hoàng lý do, tu bổ quan hệ, cải tiến điều đức, thậm chí là văn hóa giao lưu. Chính là trên thực tế đến tột cùng muốn như thế nào, còn không xác định. Hôm nay cùng nàng nói chuyện thời điểm. Từ từ, Phượng Thiển đột nhiên đánh gây hắn. quân mặc ảnh còn tưởng rằng nàng có chuyện gì, ân Một tiếng, hầu nghĩ mà nhìn nàng, làm sao vậy? Kìa nữ nhân tên gọi là gì? Nàng không nghĩ luôn là kìa nữ nhân kìa nữ nhân kìa, càng không nghĩ làm hắn dùng nàng cái này từ tới xưng hô nữ nhân kia Dù sao keo kiệt là nữ nhân sửa không xong tính tình, bất cứ lúc nào chỗ nào, cho dù là đối một cái xưa nay không quen biết người xa lạ cũng như thế. quân mặc ảnh mới đầu còn sửng sốt một chút, chính là nhìn nàng vẻ mặt không được tự nhiên lại ngạo kiều mà quay mặt đi động tác, lại rắc buồn cười. Hoa rơi. Hắn ho nhẹ một tiếng, lại hỏi, có phải hay không rất khó nghe. Ngụ ý cũng không tốt. Mùi thơm, hoa rơi. Phượng thiền nghịa mai mà con con môi. Hảo một cái tây khuyết, hảo một cái vân lạc. Như vậy rõ ràng dụ ý, sao có thể là trung hợp. Nàng thu thu mắt, hướng nam nhân ngực thượng chọc một chút, khó nghe liền khó nghe, ngươi còn quan tâm nhân ra tên ngụ ý. quân mặc ảnh một nghẹn, hắn rõ ràng là tưởng trấn an nàng được không. Bất quá, vật nhỏ an vị bộ dáng, như thế nào bất cứ lúc nào đều như vậy đáng yêu đâu. Phượng Thiển vây vây tay, biểu môi nói, tính, lần này liền trước buông tha ngươi.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 Nàng có cái gì kỳ quái địa phương sao? Nói đến cái này, quân mặc ảnh sắc mặt thay đổi vài phần, mặc danh hiện ra một tiếng ngưng trọng. Đây mới là kỳ quái nhất địa phương, nàng giống như không có bất luận cái gì không thích hợp địa phương, cũng không có nhiệm vụ ý đồ, tới nơi này liền thật sự chỉ là vì Tây Khuyết cái gọi là những cái đó lý do. Phương Thiền trong đầu kia căn huyền mạc danh bị xúc động một chút, buột miệng thốt ra, vạn nhất nàng thật sự không có mặt khác lý do đâu. Tuy rằng tiếp cận cũng là lý do, nhưng có đôi khi tiếp cận cũng có thể chỉ là tiếp cận. Đãi tại đây nam nhân bên người là đủ rồi, không cần mặt khác bất luận cái gì mục đích, thời gian dài tổng có thể khiến cho một ít không bị chờ mong kết quả. Nam nhân tầm mắt ôn đạm sâu thảm, hốc mắt rơi xuống ở một tầng hôi đạm nắm lấy không ra khói mù. Nghe vậy, đã không có gật đầu cũng không có lấp đầu, chỉ là thấp giọng nói, tính xem này biến đi. Chỉ cần nàng có mục đích. Thời gian dài Tổng hội lộ ra dấu vết, chúng ta chỉ cần chờ. Phượng Thiền cong cong khỏe môi, hơi hơi mỉm cười, nói như vậy, ngươi cần thiết thời gian dài lưu tại bên người nàng quan sát lạc. Nàng yên lặng không hề chấp mắt mà nhìn nam nhân đôi mắt, ánh mắt thâm vài độ, hoặc là nói, cần thiết chịu đựng nàng thời gian dài quay chung quanh ngươi đảo quanh. Như vậy khác thường kỳ thật cũng không rõ ràng, quân mặt ảnh điểm điểm nàng mặt, nếu nàng đều tiến cung. Kêu nàng nếu là có việc muốn vây quanh ta đảo quanh, cũng là ta không thể khống chế không phải. Nói xong liền nhìn đến Phượng Thiển triều hắn biểu môi, hắn sủng nịch cười, túi lầu nói tiếp, bất quá đâu, ngươi cũng muốn tin tưởng ngươi nam nhân, ta có chừng mực, sẽ không sang bậy. Phượng Thiển hư một tiếng, rơi mắt, trước mắt tầm mắt có chút mơ hồ, như là bọc lên một tầng nhàn nhạt mở mị sương ngủ. Nếu là đổi chỗ mà làm, nàng cũng có bất đắc dĩ sự, hắn có thể hay không tin nàng nhẹ nhàng hô khẩu khí, nỗ lực bình phục chính mình giờ phút này cảm xúc, Phượng Thiển cười nói, Hảo à, nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây liền cố mà làm đi. Mấy ngày thời gian, có quan hệ vị kêu hoa rơi mỹ nhân tin tức ở trong cung có thể nói lưu truyền rộng, rãi, đều nói nàng suốt ngày đều cùng đế vương đại ở một khối, chỉ sợ là đế vương trải qua nhiều năm như vậy lúc sau sớm đã phiền chán hoàng hậu nương nương, lại coi trọng vị này chủ nhân. Có chút người không tin, Rốt cuộc đã từng nhiều như vậy Mỹ nhân cũng vô pháp lay động đế vương tâm, lại như thế nào sẽ ở mấy ngày chi gian thay đổi chính mình tâm ý, đối một cái dị quốc mà đến nữ tử động tâm. Khá vậy không ít người là tin, đều nói đế vương đã từng chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới có thể đối một nữ nhân chuyên tình hồi lâu, nhưng hôm nay phát hiện đối với cùng cá nhân thật sự quá mức không thú vị, cho nên đương tân nhân xuất hiện là lúc, sớm đã đã quên lúc trước kia viên lục cùng vô phi tâm. Rốt cuộc, hiện giờ hoàng hậu, cũng bất quá là một cái đã từng dị quốc mà đến mỹ nhân thôi. Thậm chí, kia một đám đều như là tận mắt nhìn thấy tới rồi giống nhau, nghị luận sôi nổi, nói đế vương đối vị kia mỹ nhân như thế nào như thế nào ô nhu, cả ngày bồi ở bên người nàng, nhưng thật ra đem hoàng hậu nương nương lượng ở một bên, chỉ thấy người mới cười, đâu nghe người xưa khóc. Phượng thiện vì tránh nẽ bên ngoài đồn đại vớ vẩn, đã có vài thiên không có bước ra lòng ngầm cung nửa bước. Chính là mọi người ở đây cho rằng nàng sớm đã khóc thành cái lệ nhân nhi thời điểm, nàng lại hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến. 1.336 chương 1.336 Cái này không được, quá ngọt, đổi một cái tân đi lên làm ta thử xem. Cái này cũng không tệ lắm, vị ngọt thanh còn lợi cho tiêu hóa, bạch lậu ngươi cho ta nhớ kỹ. Cái này quá hàm, tuy rằng ngon miệng ăn lên không tồi, bất quá đôi thân thể không tốt, có thể ngẫu nhiên thử xem. Bạch xương Ngươi đi đem ta những lời này cùng phòng ăn nói một tiếng nhi Long ngâm cung vội làm một đoàn chỉ vì Phượng Thiển hai ngày này đột phát kỳ tưởng muốn người khai phá một ít tân thức ăn tới mà nàng chính là cái kia phẩm đồ ăn người chuyên môn cấp đầu bếp nhóm đề ý kiến lấy xác định về sau bọn họ mua đốn nên ăn cái gì thật vất vả chờ Phượng Thiển nếm biến hôm nay sở hữu tân đồ ăn lúc sau mọi người ngay cả đem đồ ăn triệt hạ đi sức lực cũng không có chính là thời gian dài như vậy Ngay cả chính bọn họ cũng không biết chính mình ở vội cái gì, dùng bạch lộ bạch xương nói tới nói, chính là hạt bận việc. Đông Dương lo lắng mà nhìn Phượng Thiện, này hai ngày chủ tử cố ý làm chính mình vội làm một đoàn, kỳ thật chính là vì phòng ngửa miên man suy nghĩ đi. Cũng không biết Hoàng thượng là chuyện như thế nào, ngày xưa kia cái gọi là Mỹ nhân tiến cung phía trước, rất ít có không trở lại dùng cơm trưa thời điểm, càng miễn bản là bữa tối thời gian. chính là ngày gần đây Cơm trưa là cơ bản đều làm người trực tiếp đương ngự thư phòng, có đôi khi ngay cả bữa tối cũ. Chủ tử khổ sở là khẳng định, trong lòng không thoải mái cũng là tất nhiên, chính là chủ tử dùng như vậy phương thức phát tiết, thật sự là làm người nhìn đau lòng. Còn không bằng tìm cái không có người thời điểm thống thông khoái khoái mà khóc lớn một hồi càng tốt. Nàng do dự một chút, đứng ở Phượng Thiển bên người muốn nói lại thôi. Thằng đến Phượng Thiển cười tủn tìm hỏi nàng chuyện gì, nàng mới châm chưa nói. Nương nương, ngài không cần nghe tin bên ngoài những cái đó lời giảm pha, chỉ là lời giảm pha mà thôi, hoàng thượng sẽ không như vậy đối ngài. Nhiều năm như vậy, hoàng thượng vẫn luôn đối ngài thực hảo, mấy ngày trước đây ngài sinh bệnh thời điểm, hoàng thượng còn tận tâm tận lực chiếu cấu ngài, sao có thể sẽ ở ngắn ngủn mấy ngày chi gian thay đổi đâu. Bạch lộ bạch xương không biết nói cái gì, vội vàng gật đầu phụ họa, đúng vậy nương nương, ngài ngàn vạn đừng hiểu lầm hoàng thượng. Phượng chấp trước mắt Lại khơi màu một cái viên nhét vào trong miệng, không chút để ý mà nâng một chút đôi mắt, lại mơ hồ không do nói, các ngươi nào con mắt nhìn đến ta hiểu lầm hắn. Bộ ráng này, lại nơi nào như là không có hiểu lầm. Rõ ràng bi thương tới rồi cực hạn chỉ có thể dùng ăn tới phát tiết chính mình cảm xúc. Nương nương, ngài. Nhưng mà Đông Dương nói còn không có nói xong, cái kia làm các nàng hết thảy lâm vào khói mù người khởi sướng lại đột nhiên xuất hiện. Bên ngoài Tiểu Thái dám tiến vào bẩm báo nói, Tây Khuyết Mỹ Nhân hòa rơi, tiến đến tham kiến Hoàng Hậu, cấp Hoàng Hậu Thình An. Phượng Thiền nghe vậy, suýt nữa bị chính mình trong miệng viên cấp nghẹn chứ, chiều mọi người bãi xuống tay nói, mau mau mau chạy nhanh, các ngươi chạy nhanh đem mấy thứ này đều cho ta triệt hạ đi, đem nơi này thu thập sạch sẽ, sau đó lại làm người tiến bảo. Đông Dương đau lòng mà nhìn nàng một cái, đều đến lúc này, chủ tử còn phải miễn cương cười vui. Màu thu thập đi. Nàng thở dài, đối mặt khác mấy người nói. Liên ở các nàng bận việc hết sức, Phượng Thiển chuyển động hai vòng, chạy nhanh ngồi vào trang đài trước. Đông Dương như là nhìn ra nàng ý đồ, do dự một chút, đi qua đi nói, nương nương, muốn nô tỉ thế ngải bổ trang sao. Phượng Thiển một bên đối với gương đồng tả hữu nghiên cứu, một bên bài xuống tay nói, không cần, người đi thu thập là được, ta chính mình tới. Hóa xinh đẹp nàng sẽ không. Hóa xấu nàng vẫn là sẽ Đơn giản như vậy chuyện này, liền không lãng phi Đông Dương tốt như vậy tay nghề. 1.337 chương 1.337 đi tại ngôn ngoại. Đương Đông Dương cùng một chúng cung nhân đem trong điện thu thập xong lúc sau, Phượng Thiển Trăng cũng hóa không sai biệt lắm. Đông Dương là cuối cùng một cái đi ra ngoài, nhìn đến Phượng Thiển gương mặt kia thời điểm, thiếu chút nữa không bị nàng hù chết, kinh hồ, nương nương. Nô tỷ đã sớm nói những việc này làm nô tỷ tới làm liền hảo, ngại như thế nào đem chính mình biến thành như vậy nhi. Nhìn này bùi tóc loạn, mới vừa rồi còn hảo hảo bình thường điểm nhi đâu, hiện tại tuy rằng đeo càng nhiều kim châm châu thoa, chính là lại có vẻ hết sức chói buộc. Còn có gương mặt kia, tuy rằng chủ tử bản thân thiên sinh lệ chất, khá vậy chịu không nổi như vậy lăn lộn đi, bọc một tầng thật dày trang không nói, tay nghề còn không phải một chút kém. Thoát nhìn chính là nùng trang diễm mặt cũng không lấn át được tiểu tụy bộ ráng. Nàng thậm chí đều phải hoài nghi, chủ tử là cô ý muốn đem chính mình biến thành cái dạng này. Nếu không vừa rồi trang điểm nhẹ phải hào hảo, thanh lệ không diễm, tiểu thiếu chung mang theo vài phần thoát tục tuy không phải đẹp đẽ quý giá bức người, lại cũng khí chất cao nhạ A Nhưng hiện tại, này quả thực. Sống thoát thoát một cái thiếu hái hoán phụ. Phượng thiền đem thần sắc của nàng thu hết đáy mắt. Nhướng mày nhìn nàng một cái, xem ra chính mình hóa trang hiệu quả vẫn là tương đương tốt sao. Cũng không nói thêm gì, chỉ nhàn nhạt nói, "Hảo, ngươi trước đi ra ngoài đi, đi làm người tiến bảo. Thời gian dài nên sốt ruột chờ." Nương nương vẫn là làm nô tỉ một lần nữa vì ngài trang điểm một phen tốt không? Như vậy bộ dáng, nếu làm cái kia tiến đến bỏ đá xuống giếng mỹ nhân nhìn thấy, miễn bản nên có bao nhiêu khoe khoang. Phượng Tiên lắc lắc đầu, "Không cần." Cứ như vậy đi, như vậy khá tốt. Đông Dương nhiều lần hút khí lại hô hấp, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn là ở Phượng Thiển kiên trì trong ánh mắt lui đi ra ngoài. Phượng Thiển thong thả ung dung mà từ trang đài trước trên ghế đứng lên, thức tha là lướt mà đi ra ngoài, ngồi ở ngoại điện chủ vị thượng, nhìn cái kêu cực giống quân mặc ảnh con mẹ nó nữ nhân đi vào tới, tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, ánh mắt khó tránh khỏi vẫn là có chút dao động. Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi lại trầm rãi phun ra, sau đó sắc mặt bình tĩnh mà nhìn trước mặt nữ tử. Hoa rơi doanh doanh nhất bái, lê nghĩa về đến nhà, mỉm cười nói, tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc Kim an. Ơn, lên, phương thiện nâng nâng tay, ngồi đi. Lại liên ánh mắt cũng chưa ngó nàng một cái, lời nói việc làm chi gian cao ngạo tất hiện. Hoa rơi âm thầm ghi tạc trong lòng, trên mặt biểu tình không có gì biến hóa, ngồi xuống lúc sau, cũng vẫn là vẻ mặt cung kính bộ dáng Với lúc gặp Đông Dương tiến vào đưa trà, thật mạnh gác trà động tác rõ ràng là đối nàng bất mãn, nhưng nàng cũng chỉ là cười cho qua chuyện. Lại ở Đông Dương lui ra ngoài lúc sau, môi đỏ khẽ mở, tiếng cung nhiều như vậy thiên tải tới bái kiến hoàng hậu nương nương, là hoa rơi có lỗi, mong rằng nương nương thứ tội. Không có gì, ngươi chỉ là tây khuyết phái tới một sứ giả, liền tính không tới bái kiến buồn cung cũng là bình thường. Ngụ ý Chỉ có nhập hậu cùng nữ nhân mới là yêu cầu tới cấp nàng cái này hoàng hậu thỉnh an, mà trước mắt cái này, thân phận không đủ. Nương nương khoan hồng độ lượng, thật sự làm hoa rơi kính nể không thôi. Chỉ là xem nương nương sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, hoàng thượng cũng không cùng hoa rơi nhắc tới quá, nếu không nói, hoa rơi nhất định. Nhất định như thế nào? Sớm mà tới xem buồn cung sao? Phượng thiền nhàn nhạt mà đánh gây nàng lời nói. Giữa mày có một sợi cô đơn cùng u sầu hiện lên, đừng nói buồn cung thân thể cũng không lo ngại, liền tính thực sự có chuyện gì, cũng nên tính dưỡng mới là, không nên tiếp đại sứ giả. Hoa rơi khép cười một tiếng, nương nương nói nơi nào lời nói, đã là thăm hỏi, tự nhiên sẽ không quấy giày nương nương, chỉ là đến xem mà thôi. Rốt cuộc, nương nương cũng không phải không thể nhìn thấy bất luận kẻ nào. Hoàng thượng không phải mỗi ngày cùng nương nương ở bên nhau sao? Cuối cùng một câu.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 khẽ miệng độ cung gần như không thể phát hiện động động. Nàng dùng tay trải trải buông xuống xuống dưới đầu tóc, lơ đang rũ xuống mi mắt, giấu đi trong mắt chợt lóe rồi biến mất lâu dài ảm đạm. Hoàng thượng cũng không phải thời thời khắc khắc cùng buồn cung ở bên nhau, đặc biệt là gần nhất mấy ngày này, có đôi khi trở về dùng bữa tối, có đôi khi dùng qua cơm tối lại trở về liền trực tiếp ngủ hạ. Xác thật là sẽ không quấy rầy buồn cung nghỉ ngơi. Nói nơi này, ánh mắt của nàng lập lòe một chút, nhìn buồn cung Nói này đó làm gì? Kỳ thật hoàng thượng đối buồn cung thực hảo, ở buồn cung thân thể không tốt, thời điểm còn thường xuyên ở bên chiếu cố, như vậy hảo trợ phu, chỉ sợ đầu năm nay đốt đèn lồng cũng khó tìm. Hoa rơi vẫn luôn nhìn nàng, cho nên đem nàng này đó phản ứng thu hết đáy mắt, nàng doanh doanh cười, nói, hoàng thượng đối nương nương tự nhiên là cực hảo, nhiều năm như vậy lục cung vô phi, đã không phải tầm thường đế vương chi tình có thể bằng được. Chỉ là hoa rơi trong lòng có một lời không biết nương nương nguyện ý nghe không muốn nghe. Nga, đã có lời nói, vậy nói thẳng đi. Hoa rơi cho rằng, Hoàng thượng đãi nương nương hảo, đã tốt hơn hẳn tầm thường bá cánh gia phu thê. Chỉ là nương nương cũng nên ở thích hợp thời điểm chiếu cố một chút Hoàng thượng thân thể cùng tâm tình. Nàng nhìn Phượng Thiện liếc mắt một cái, như là lơ đẵng liếc mắt một cái, lại như là tinh tế đánh giá Phượng Thiện thần sắc biến hóa. Tỷ như, nương nương sinh bệnh thời điểm, Liền không nên cùng hoàng thượng cùng giường mà miên, như vậy sẽ đem bệnh khí quá cấp hoàng thượng. Liền tính hoàng thượng chính mình không thèm để ý, nhưng hoàng thượng dù sao cũng là người trong thiên hạ hoàng thượng, long thể không thể có chút sơ xuất, nương nương thân là nhất quốc chi mẫu, cũng không nên như thế mới là Phượng Thiền rơ rơ lên đôi lông mày, trong mắt bay nhanh mà xẹt qua một tia chê cười ánh sáng nhạt cơ hội chú ý không đến. Nàng ra vẻ ngây thơ khó hiểu, chính là buồn cung đã đem hoàng thượng tẩm điện cấp chiếm. Nếu là cùng Hoàng thượng tách ra ngủ, chẳng lẽ làm Hoàng thượng đi ngủ giường sao? Hoặc là, nếu là làm buồn cung dọn, lại nên dọn đi nơi nào đâu? Hoàng thượng vạn kim chi khu, tự nhiên không thể ngủ giường. Đến nỗi nương nương hoa rơi nhàn nhạt địa đạo, Hoàng cung lớn như vậy, chẳng lẽ còn tìm không thấy một cái ngủ địa phương sao? Lớn mật, Phượng Thiền đột nhiên dùng sức chụp một chút cái bàn, chụp nàng lòng bàn tay nóng rất đau. Căn chặt răng, mới tiếp tục nói. Hoàng thượng là vạn kim chi khu, buồn cung thân thể liền dâu rịa phải không? Làm buồn cung một cái suy yếu người bệnh kéo bệnh thể khắp nơi chuyển nhà, người đến tuột cùng hoài cái gì tâm tư? Nương nương, hoa rơi không phải cái kêu ý tứ. Nàng khẩn trương mà vội vàng lắp đầu, lại lập tức rũ xuống mắt, này chỉ là hoa rơi kiến nghị mà thôi, nếu là nương nương không thích, tự nhiên có thể không nghe. Chỉ là hoa rơi cho rằng, hoàng thượng đãi nương nương hảo. Tự nhiên cũng yêu cầu nương nương đái hoàng thượng đồng dạng hảo mới là, nếu không chung có một ngày, hoàng thượng cũng sẽ mệt. Đến lúc đó nương nương lại nên làm thế nào cho phải. Phượng thiện nguy hiểm mà hiếp hiếp mắt, ý của ngươi là, buồn cung đái hoàng thượng không tốt. Hoa rơi không phải ý tứ này, chỉ là ngày gần đây tổng cảm thấy hoàng thượng tựa hồ có chút mỏi mệt, hoa rơi suy đoán. Bang một tiếng, phượng thiện vô án dựng lên, trên đầu châu thoa kim châm đều theo nàng động tắc mánh liệt lắc lư vài cái. 1.339 chương 1.339 chỉ bằng ngươi, còn vọng tưởng cùng buồn cung đoạn. Rõ ràng tức giận, liền tính là ngốc tử cũng có thể nhìn ra tới. Phượng Thiền lệnh mặt lạnh lùng nói, ngươi hiện tại là ở cùng buồn cung khoe ra sao? Khoe ra ngươi ngày gần đây luôn là cùng hoàng thượng ở bên nhau. Nương nương ngài hiểu lầm. Hoa rơi cùng hoàng thượng ở bên nhau, đều là thương thảo một ít tây khuyết cùng đông lan chi gian quan trọng sự vụ, liền tính ngẫu nhiên khó kìm lòng nổi. Không, không phải. Liên tính ngẫu nhiên nhịn không được nói chút khác lời nói, kia cũng là vì có chút phương diện có thể đạt thành chung nhận thức. Lúc này mới có chi âm chi gian thưởng thức lẫn nhau tình nghĩa, tuyệt đối không phải nương nương tưởng như vậy. À, Phương Thiền nặng nề mà cười lạnh một tiếng, chi âm, thưởng thức lẫn nhau. Khó kìm lòng nổi. Ha ha. Hảo a hảo một cái hoa rơi. Nàng như là trước mắt đen một chút dường như... Đứng ở tại chỗ thân thể quơ quơ, lập tức dơ tay đẻ đẻ chính mình cái chán. Hoa rơi cả kinh, bất chấp lễ nghi liền xông lên đi nói, nương nương, ngài làm sao vậy? Ngài đừng dọa hoa rơi A là hoa rơi không tốt, hoa rơi không nên nói nói vậy. Kỳ thật hoàng thượng trong lòng chỉ có ngài một người, đối hoa rơi không có nửa điểm ý khác. Hoa rơi cũng chỉ là ngưỡng mộ hoàng thượng, trước nay không nghĩ tới cùng nương nương đoạt cái gì A nương nương. Một cái thật mạnh bàn tay liền tại hạ một giây rừng ở hoa rơi trên mặt, hồng hồng bàn tay ấn thực rõ ràng mà hiện hiện ra. Nàng đầy mặt không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt, nương nương. Chỉ băng ngươi, còn vọng tưởng cùng buồn cung đoạn. Ngươi cho rằng ngươi có cái gì tư cách. Đừng tưởng rằng ngươi là tây khuyết phái tới sứ giả buồn cung cũng không dám đánh ngươi, chọc giận buồn cung, buồn cung. Khu, khu khu. Nghe được bên trong động tĩnh, Đông Dương là cái thứ nhất sống tới. Đẩy cửa ra liền nhìn đến phượng thiền ôm ngực địa phương đứng ở nơi đó ho khan không ngừng, mà vị kia cái gọi là mỹ nhân tắc đỉnh cái bàn tay ấn đứng ở nơi đó. Cơ hồ là lập tức liền minh bạch nơi này phát sinh sự tình, Đông Dương cất bước tiến lên, hung hăng đẩy hoa rơi một phen, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Có hay không quý củ? Hoàng hậu nương nương bên cạnh há là ngươi có thể tới gần. Hoa rơi nhất thời không bắt bẻ, còn ở bậc thang uy một chút. Đau đến nàng đông chốc nhăn lại mày mau, hét lên một tiếng. Phượng thiền lại như là không có nghe được giống nhau, trực tiếp làm lơ. Hoa rơi âm thầm cắn chặt răng, làm một cái nô tải như vậy khi dễ nàng. Hảo, thức hảo. Nàng túi đầu, lá trá trực khóc nói, nương nương. Hoa rơi lời nói những câu là thật, thỉnh ngài nhất định phải tin tưởng hoa rơi thành ý. Nước nở hai tiếng, nàng lại nói, ngài thân thể không tốt. Hôm nay hoa rơi liền không quấy dậy ngày nghỉ ngơi, ngày khác lại đến giò hỏi. thằng đến thân ảnh của nàng biến mất ở trong tâm mắt, Phượng Thiển đều không có lại nói nửa câu lời nói. Đông Dương còn ở vỗ nàng phía sau lưng cho nàng thuận khí, Phượng Thiển chấp chấp mắt, hài hước nói, Hảo, không cần trụ, người đi rồi. Đông Dương kinh ngạc mà nhìn nàng, nương nương. Phượng Thiển khỏe môi hơi hơi một câu, không có việc gì, ta bệnh sớm hảo. Nếu có thể bị một cái dâu riêng nhân khí thành như vậy, kia cũng quá không còn dùng được đi. Nàng nói liền đi đến trang đại trước, người đi đánh buồn thủy tới, ta muốn rửa mặt. Này dơ! Đông Dương hoàn toàn ngây dại. Rời đi long ngâm cung lúc sau, hoa rơi khập khiếng mà đi ở ngự hoa viên lý, này đảo không phải nàng trang, là thật sự đau. Vốn dĩ tính toán trực tiếp trở về, chính là nghĩ lại tưởng tượng, cơ hội như vậy không hảo hảo lợi dụng thật sự quá lãng phí. Vì thế đi đến ngã rẽ thời điểm, lại thay đổi cái nói nhi, ngược lại chiều ngự thư phòng phương hướng đi. 1340 chương 1340 ý của ngươi là, hoàng hậu đánh ngươi. Ngón tay nhẹ nhàng phủ lên chính mình nửa bên mặt má, nóng rát đau đớn làm nàng trong mắt bỗng chốc hiện lên một kia lánh lệ. Bất quá chính là một cái sắp thất thế hoàng hậu, dám ném nàng bàn tay. Còn có cái kia đang chết nha đầu thối, chó cậy thế chủ, tính thứ gì? Chờ coi đi. Ngày sau nàng nhất định làm kia hai người đem hôm nay sỉ nhục trăm ngàn lần còn tới. Đi đến ngự thư phòng cửa, Lý Đức Thông thấy nàng, cười tủm tỉm mà chào hỏi, xoay người đi vào bẩm báo thời điểm, trên mặt biểu tình lại tất cả thu đi xuống. Hoàng thượng cũng không biết là nghĩ như thế nào, gần nhất cùng này Mỹ nhân đi như vậy gần, ngược lại là xa cách Hoàng hậu nương nương. Muốn nói thay lòng đổi dạ hắn là khẳng định không tin. Theo Hoàng thượng nhiều năm như vậy, Hắn tự nhận là có một số việc còn có thể nhìn thấu. Hoàng thượng đối hoàng hậu nương nương tốt như vậy, hảo nhiều năm như vậy, như thế nào sẽ bởi vì một cái lai lịch không dọa mỹ nhân liền thay đổi? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Hoa rơi đứng ở cửa đợi không bao lâu thời gian, Lý Đức thông liền từ bên trong ra tới, đồng thời ra tới còn có ngày ấy đi ra ngoài tiếp nàng đoàn vương ra. Nàng hơi hơi mỉm cười, trao hỏi, trong lòng không phải không có đắc ý. Nhìn một cái, Hoàng thượng lúc này vì nàng, liền chính sự đều không nói chuyện, trực tiếp khiến cho Đoan vương ra ra tới. Quân hàng tiêu thoáng nhìn trên mặt nàng kia vết đỏ, không gặp hơi hơi một trọn, trong lòng có chút buồn cười, lại ra vẻ nghiêm túc nói, sứ giả mặt, đây là có chuyện gì nhi. Hoa rơi tự nhiên sẽ không tưởng cùng một cái dâu riêng người thảo luận cái này, lắc đầu đạm cười nói, không đáng ngại, lao đoan vương ra lo lắng. Nàng nói xong liền hướng bên trong chỉ chỉ, hoàng thượng còn đang chờ. Hoa rơi liền bất hòa đoàn vương ra nhiều lời, cáo lui. Quân hàng tiêu gật gật đầu, ở nàng xoay người nháy mắt, nghiêm túc lạnh lùng biểu tình đống chốc lại biến thành cả lơ phất phơ ý cười. Lý Đức thông quả thực xem ngây người, này biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh hóa ra là hoàng thất chuẩn bị thuộc tính. Hoa rơi đi vào ngự thư phòng, quân mặc ảnh tự nhiên cũng liền trước tiên thấy được trên mặt nàng cái kêu bàn tay ấn. tưởng cũng biết là cái kêu vật nhỏ làm. Chứ bò nàng... Còn có ai dám ở hiện giờ đồn đãi vớ vẩn đầy trời thời điểm, tới đối nữ nhân này xuống tay. Ánh mắt lực thâm, nghe hoa rơi ở phía dưới nói, tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an. Hắn nâng nâng tay, nhịn xuống khỏe miệng run rảy xúc động, nói, vừa rồi đi đâu vậy? Trên mặt thương sao lại thế này? Hoa rơi hơi hơi chấn động, ngước mắt, hốc mắt đống chốc nổi lên nhàn nhạt trong suốt thủy quang, lưu chuyển sóng mắt tựa hàm chứa thiên ngôn và ngữ. Hoàng thượng! Nàng mím môi, muốn nói lại thôi lúc sau, rồi lại chậm rãi rũ xuống mắt, không cho đế vương nhìn đến nàng trong mắt thần sắc. Đa tạ hoàng thượng quan tâm, bất quá hoa rơi không có việc gì, cho nên chấm là hỏi ngươi thương chỗ nào tới, không phải hỏi ngươi có hay không sự. Quân mặc ảnh nhăn nhăn mày, trầm giọng đánh gãy nàng lời nói, chấm không phải ngốc tử, ngươi nhưng đừng nói cho chấm, ngươi là đi ở trên đường đụng phải cây, cho nên mới đem chính mình làm thành như vậy. Hoàng thượng Không phải nàng vội vàng lúc đầu, nguyên bản liền hồng hồng hốc mắt giờ phút này càng như là muốn rớt xuống nước mắt tới giống nhau, nóng lòng biện bạch, hoa rơi chỉ là cảm thấy, hoàng hậu nương nương cũng không phải cố ý, cho nên không nghĩ đem sự tình náo đại, đều không phải là cố ý lừa gạt hoàng thượng, mong rằng hoàng thượng chớ nên trách tội. Nga. Quân mặc ảnh hơi hơi mị mắt, đáy mắt rơi xuống một tầng hơi mỏng khói mù, lại làm người cảm thấy không dung bỏ qua. Ý của ngươi là, hoàng hậu đánh ngươi? 1341 chương 1341 Nga Quân mặc ảnh hơi hơi mị mắt, đáy mắt rơi xuống một tầng hơi mỏng khói mù, lại làm người cảm thấy không dung bỏ qua. Ý của ngươi là, hoàng hậu đánh ngươi? Không biết vì sao, rõ ràng hắn ngự khí cũng đều không phải là như vậy hùng hổ dọa người, thậm chí hắn ánh mắt đều không phải dừng ở trên người nàng, nhưng Hoa rơi chính là cảm giác được một cổ hàn ý từ trong lòng đánh úp lại, làm nàng đông cứng đánh cái dùng mình Không, hoa rơi tuyệt đối không phải ý tứ này. Quân mặc ảnh nhìn trước mặt nữ nhân kia bùn một tiếng quý xuống, nguyên bản đối với một sứ giả tới nói, là không cần hành này đại lễ, nhưng nàng lại làm được như thế đương nhiên, thật giống như đã từng đã làm vô số lần giống nhau. Hắn mày hơi hơi nhíu lại, trong lòng có thứ gì bay nhanh mà hiện lên. liền nghe nàng lại tiếp tục nói, nguyên bản chính là hoa rơi nói không lựa lời, vô tình chi gian đắc tội nương nương, chịu điểm trách phạt cũng là hẳn là. Hoa rơi trong lòng không dám có nửa điểm ván khí, cũng thỉnh Hoàng thượng không cần lại truy cứu việc này, càng không cần bởi vậy đối nương nương có gì bất mãn.